trước mắt cái c h à n g diện này thật sự là quá mức huyết tinh bất quá đối với vi vi mà nói đó cũng không phải nhất c h ấ n nhiếp nhân tâm như vậy cái này công chúa khó tin là làm cho cả ạ là bạ tạ rơi và o hỗn loạn lâu như vậy cái ma quỷ dĩ nhiên đơn giản như vậy liền chết ở tại một cái khắc cường già trên tay đây là vi vi thứ nhất lần mãnh liệt như vậy cảm nhận được một cá nhân thực lực có thể thay đổi một cái quốc gia vận mệnh nạ ạ kỳ chậm rãi từ trên bầu trời đáp xuống hắn nhìn trước mặt nằm dưới đất bạ rổ quẹ trong phòng làm việc thành viên cao cấp nhàn nhàn nói nói hiện tại lao bản của các ngươi đã chết ta cho các ngươi hai con đường nghe được câu này sau đó tổ chức bạ rổ quẹ bên trong thành viên trên cơ bản đều đã đoán được hai con đường này rốt cuộc là cái gì phục tùng hoặc là chết trên cơ bản miễn là đầu góc không có vấn đề người toàn bộ đều lựa chọn phục tùng trước mắt cái này nhân loại t ì ý cổ l ộ c ủ r ổ đã ủa càng cường đại hơn cũng liền ý Tốt, từ hôm nay bắt đầu các ngươi tiếp tục duy trì tổ chức bạ rổ quẹ hiện trạng thế nhưng có một cái điều kiện tuyệt đối không thể sẽ cùng ạ là bạ tạ quốc gia có bất kỳ mâu thuẫn nạ ạ kỳ gật đầu hướng về phía trước mặt mấy người ra lệnh tổ chức bạ rổ quẹ bên trong thành viên cao cấp căn bản cũng không dám phản kháng nạ ạ kỳ mệnh lệnh nạ ạ kỳ nói cái gì bọn họ cũng chỉ là liên tục gật đầu được rồi kế tiếp ta muốn giao phó mấy chuyện các ngươi nghe tin tưởng chứng kiến tổ chức bạ rổ quẹ bên trong những thứ này thành viên cao cấp như thế nghe lời nạ ạ kỳ trong lòng cũng là tương đối hài lòng những người này toàn bộ đều là trên đại dương lão du điều mỗi người đều là tinh minh hải tặc cùng bọn họ nói căn bản cũng không cần phí bao nhiêu nhân lực ý. những người này trên cơ bản đều là lấy người mạnh là vua hiện tại nạ ả kỷ có thực lực cường đại như vậy đồng thời giết chết bọn họ phía trước l á o bản đối với tổ chức bạ rổ quẹ bên trong thành viên mà nói trong lòng không nhất định sẽ rất khổ sở ngược lại sẽ thật cao hứng dù sao có như vậy một cái người càng mạnh mẽ làm bảo đảm bọn họ cuộc sống sau này có lẽ sẽ qua được càng ngày càng thoải mái dô bin không nhúc nhích đứng ở bên cạnh hô hấp đều có chút khẩn trương nàng trong lòng lộng không phải t i n tưởng vì sao nạ ạ k ỷ vẫn từ đầu tới đuôi cũng không có xem chính mình liếc mắt lẽ nào bệ hạ là đem mình quên sao ở dô bin trong lòng vẫn luôn là vô cùng khẩn trương cũng cực kỳ nghi hoặc không biết đây rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì đệ nhất từ nay về sau tổ chức bạ rổ quẹ lấy dô bin vì lãnh đạo bốn năm đang ở jobin trong lòng nghi hoặc thời điểm nạ ạ kỳ thanh âm chậm dãi chuyên gia làm nàng nghe được nạ ạ kỳ những lời này sau đó kèm nén không được nữa trong lòng của mình kích động bắt đầu chậm dãi hạ xuống lệ đứng ở một bên nạ mỹ sau khi thấy một màn này càng chắc chắn cái này jobin khẳng định cùng nạ ạ kỳ có một ít thiên ti vạn lũ quan hệ điều này làm cho cái này nữ hải trong lòng có chút không quá thoải mái vi vi cũng có chút n h u bất chi bất giác nàng đã bắt đầu đối với nạ ạ kỳ có vô hạn hảo cảm chứng kiến có một nữ nhân đang ở vì nà ạ kỷ thương tâm r ơ i lệ đối với vi vi mà nói cũng không phải là nhất kiện rất dễ dàng tiếp nhận sự tình mới vừa nà ạ kỷ những lời này đã biểu lộ hắn căn bản cũng không có quên dô bin đây đối với dô bin mà nói đã đủ hắn không cần phải nữa dùng còn lại ngôn ngữ tới cho thấy t r ư ớ c 182, trưởng không tổ chức bạ rổ quẹ tổ chức bạ rổ quẹ bên trong thành viên cao cấp đều c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết vì sao trước mặt người cường giả này muốn cho d o bin tới lãnh đạo tổ chức bạ dổ quẹ bởi vì mỗi một người bọn hắn trong lòng đều phi thường minh bạch d o bin đi tới bạ dổ quẹ công tác thất chẳng qua là bởi vì cùng lão bản g i à u cô đã có quan hệ hợp tác nếu như hai người bọn họ hợp tác rốt cuộc là có cái gì không thể cho người biết bí mật không có ai biết những thứ này thành viên cao cấp chỉ biết g i à u cổ đ á i đối với d o bin vô cùng cung k í n h đây đối với g i à u cổ đ á i mà nói là một chuyện vô cùng không dễ dàng dù sao hắn là một cái rất có tôn nghiêm nhân đối với những người khác cho tới bây giờ đều là miệt thị hoặc là coi rẻ căn bản cũng sẽ không làm được giống như cái dạng này cùng kính như tân cho nên tổ chức bạ rổ quẹ người bên trong đều biết dỗ bin người nữ nhân này nhất định là một cái nhân vật không đơn giản bất quá chỉ dựa vào điểm này liền muốn để cho nàng tới lãnh đạo tổ chức bạ rổ quẹ thật sự là nói không phải mười sáu đi qua nạ ạ kỳ cực kỳ hiển nhiên thấy rõ mấy người này trong lòng tuyệt không thông khoái vì vậy chậm rãi đi tới dô bin trước mặt lớn tiếng nói rằng ta biết các ngươi những thứ này người trong lòng khẳng định không phục khẳng định muốn biết tại sao phải nhường người nữ nhân này đảm đương tổ chức bạ rổ quẹ bên trong người lãnh đạo hắn vừa nói vừa đem chính mình một tay đặt ở jobin trên vai phi thường ngang ngược tuyên bố nàng là nữ nhân của ta chỉ bằng lý do này nếu như các ngươi có k h ô n g phục có thể đứng lên bất quá kết quả của các ngươi nên biết là cái gì nghe được câu này sau đó toàn bộ trong sòng bài nhân toàn bộ đều trận mắt hốc mồm nhìn jobin không chỉ là tổ chức bạ rổ quẹ bên trong những người này thậm chí ngay cả nạ mỹ cùng vi vi hai người cũng kinh ngạc không thôi bọn họ không có ai biết nạ ạ kỳ cùng j ô b i n quan hệ giữa rốt cuộc là tình hình gì j ô b i n nghe được nạ ạ kỳ theo như lời nói càng là kinh ngạc há to mồm đôi mắt đẹp không ngừng lóe lên thật sự của nàng là đã từng nghĩ tới cũng từng kỳ vọng quá nếu như có thể trở thành nạ ạ kỳ nữ nhân đó là một chuyện hạnh phúc dường nào tình a nhưng là j ô b i n tự mình biết bằng vào chính mình căn bản không có tư cách đi làm nạ ạ kỳ nữ nhân nàng cũng vẫn đưa cái này cẩn thận nghĩ thật chặt đặt ở tâm lý tuy là đã từng đã cùng nạ ạ kỳ mong nhớ ngày đêm quá nhưng là jobin biết hai người sự tranh lệch thật sự là quá lớn cho nên hắn căn bản cũng không có một tia một hào xa cầu có thể trở thành cái này bệ hạ nữ nhân nạ ạ kỳ nhìn người nhiều như vậy tuyên bố chuyện này thời điểm đối với jobin trong lòng là một loại cực đại trúng kích lần này tổ chức bạ rổ quẹ bên trong tất cả mọi người không còn có bất luận cái gì lời có thể nói nếu là l a o bản nữ nhân vậy khẳng định chính là lao bản nương coi như là dẫn dắt toàn bộ tổ chức bạ rổ quẹ cũng không có bất cứ vấn đề gì nếu như các ngươi không có vấn đề như vậy ta cứ tiếp tục tuyên bố một cái kế tiếp nhiệm vụ na ả kỳ nhìn trước mặt tổ chức bạ rổ quẹ người cũng không nói thêm gì vì vậy tiếp tục nói rằng kế tiếp hắn đã đem chính mình tại tổ chức bạ rổ quẹ bên trong một hệ liệt nhiệm vụ toàn bộ đều xuống đạt đi ra ngoài ạ lạ bạ tạ là một cái phi thường phức tạp quốc gia cái này quốc gia là từ tám trăm năm phía trước vẫn sinh tồn cho tới bây giờ như vậy một cái cổ xưa quốc gia bên trong có rất nhiều bí mật trong đó trọng yếu nhất đương nhiên chính là minh vương cùng lịch sử chính văn dô bin cũng chính bởi vì hai thứ đồ này mới chỉ có bằng lòng cùng tổ chức bạ rổ quẹ bên trong l á o bản dầu cổ đài hợp tác toàn bộ sự tình toàn bộ đều là đang bí mật tiến hành ở giữa thậm chí ngay cả dô bin hiện tại cũng không biết bà rồ quẹ công tác thất đến cùng là vì cái gì mục đích tồn tại ở cái này địa phương bà rồ quẹ trong phòng làm việc thành viên cao cấp ngoại trưởng、gì? một ở ngoài cũng nữa không có bất kỳ người nào biết r ậ u cổ đ á i lưu ở cái này địa phương mục đích thực sự đi qua nạ ạ kỳ giải thích bọn họ những người này rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ thậm chí ngay cả vi vi đều có chút kinh ngạc không ớt nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình quốc gia vậy mà lại có nhiều như vậy tình huống phức tạp xuất hiện nạ ạ kỳ ban bố nhiệm vụ cũng vô cùng đơn giản chính là ở ạ l à bạ tạ đào móc minh vương tồn tại cùng tìm kiếm lịch sử văn bản làm đem những thứ này phân phát nhiệm vụ ra ngoài sau khi tổ chức bạ rồ quẽ bên trong toàn thể thành viên toàn bộ đều bắt đầu phân tán ra ly khai sòng bạc bọn họ biết nạ ạ kỳ không phải một cái có thể thương lượng người người như vậy nếu như tại bọn họ trước mặt có giá trị nói khẳng định vị sẽ thật to để thăng thay lời khác mà nói nếu như không có bất kỳ giá trị gì nhân vật nạ ạ kỳ tuyệt đối sẽ không lưu nó đây tồn tại đây là một hồi sống cùng chết thi đua chỉ có thu được giá trị người mới sẽ bị nạ ạ kỳ lưu lại làm bạ rổ quẹ trong phòng làm việc nhân toàn bộ lộ hết sau đó chỉ còn lại có nạ ạ kỳ còn có ba nữ tử vi vi vội vàng chạy tới nạ ạ kỳ bên người phát thông một tiếng quỳ xuống nạ m i lại càng hoảng sợ không biết vi vi tại sao phải nếu như vậy làm nạ ạ kỳ tiên sinh cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi cứu vớt toàn bộ ạ lạ bạ tạ Vy vi, vi lệ rơi lệ đầy mặt h ư ớ nếu g rằng, nàng từng giá vùng nhưng cũng không ngay cũng không về vẫn nhiều phía phận thậm chí chức cách thậm chí thân chân thật nạ nói nỗ nằm nào đoán n kỳ có có đái, trả rất đã đả đọc đề được tổ cả quá quẹ, quá. dầu dầu dầu lực, cô cổ ở bạ như dựa theo vi vi phương thức như vậy tới cứu vớt ạ lạ bạ tạ có thể trải qua một trăm năm m ớ i có thể thu được thành công a nạ ạ kỳ xuất hiện cải biến đây hết thảy thậm chí cải biến ạ lạ bạ tạ vận mệnh đây hết thể chín trăm bốn mươi đều trở nên cực kỳ đơn giản vi vi là thật tâm thật ý cảm tạ nạ ả kỳ đem chọn cái ạ là bạ tạ từ chiến hỏa ở giữa cho cứu vớt ra ngươi không cần như thế cám tạ ta ngược lại ta cũng là tiện đường tới nhìn bạn cũ của ta nạ ả k ỳ hội sở hời hợt nói một câu đôi mắt đ ố n g nhiên nhìn về bên người dô bin dô bin thấy được nạ ả k ỳ ánh mắt sau đó nhất thời sắc mặt đỏ bừng túi đầu không biết nên làm thế nào cho phải nạ b ỉ thấy như vậy một màn trong lòng đấu kỵ vặt phần nhưng là lại không thể biểu hiện ra ngoài dù sao nàng vốn chính là nà ạ kỳ một cái thuyền viên cùng nà ạ kỳ quan hệ giữa cũng là danh bất chính ngôn bất thuận coi như là sinh khí đố kỵ cũng không nên đến phiên mình nà ạ kỳ tiên sinh ta nghĩ chúng ta ạ là bạ tạ vương quốc sau này nhất định sẽ phụng ngươi là anh hùng vi vi phi thường tự tin nhìn nà ạ kỳ nói rằng không cần như vậy ạ là bạ tạ cái này quốc gia ta phi thường coi trọng nếu như ngươi nguyện ý ạ là bạ tạ vương quốc sau này liền do ta tới khống chế ta sẽ không can dự các ngươi vương thất thống trị chỉ cần các ngươi nghe theo ta mệnh lệnh nạ ạ kỳ ý vị thâm trường cười cười nghe được câu này sau đó vi vi hoàn toàn sợ ngây người nàng thế mới biết thì ra nạ ạ kỳ cũng không phải là không có mục đích trợ giúp chính mình vi vi cảm giác mình có điểm ốc nàng thật vẫn cho rằng nạ ạ kỳ là như vậy vô tư kính dân anh hùng chương một trăm tám mươi ba tổ chức bạ dồ quẹ hạ m ộ t nói có thể nghĩ lại Ả lạ bạ tạ vương quốc dựa vào cái gì làm cho nhân gia vô tư kính dân vẹn vẹn chỉ là muốn làm cho nhân gia làm anh hùng sao ngươi nạ ạ kỳ thực lực và cách cục chính là một cái Ả lạ bạ tạ anh hùng phỏng chừng nhân gia còn trứng mắt nếu như không phải đánh đổi một số thứ lời nói làm sao có thể đạt được hòa bình vi vi bỗng nhiên cảm giác mình lập tức trưởng thành giống nhau nàng phát giác ở cái này thế giới cường giả mới có chân chính quyền lên tiếng mặc dù Ả lạ bạ tạ đã cường đại đến trở thành đại hải trình mặt trên phi thường cường đại một trong những quốc gia nhưng vẫn là không thoát khỏi bị người khống chế vận mệnh、Vy、vi vi chậm rãi cúi đầu chầm tư hồi lâu sau đó cắn răng nói rằng ta đáp ứng ngươi đó cũng không phải bởi vì vi vi trong lòng cam tâm tình nguyện muốn bằng lòng chuyện này có thể không có cách nào nạ ạ kỳ thực lực tỉ ỉ cổ l ộ c ủ r ỗ đã ủa cường đại đến không biết bao nhiêu lần nếu là hắn nhớ để ạ lạ bạ tạ vương quốc hôn luận nói trong một đêm cái này khổng lồ quốc gia sẽ trong khoảnh khắc hủy diệt vì có thể để cho mình quốc gia khôi phục hòa bình hơn nữa vĩnh c ử u khôi phục v ì vi quyết tâm muốn cho ạ lạ bạ tạ vương thất toàn bộ phục tùng với nạ ạ kỳ mệnh lệnh cũng chỉ có cái dạng này chính mình quốc gia mới sẽ không lại một lần nữa rơi vào chiến hỏa nghe được câu này sau đó dô bin trong lòng cũng có chút kinh ngạc nàng biết ạ lạ bạ tạ vương thất đều là vô cùng người có cốt khí không ngờ tới vậy mà lại như thế dễ như trở bàn tay bằng lòng bệ hạ yêu cầu đây đối với dô bin mà nói là một cái thật bất ngờ sự tình bất quá ngẫm lại xem ở cái này cái trên thế giới hẳn là không có bất kỳ người nào có thể chống lại bệ hạ Tốt, trước thỏa gật thướng biết tư rất biết rốt thể bất bất muốn muốn ngươi nạ ngoài Nạ mãn cùng nạ mì nói rằng. Nạ mì còn muốn nói gì nhiều, nhưng là biết mình căn bản cũng không này phương. Nàng rất muốn biết nạ kỳ cùng Robin quan hệ giữa rốt cuộc là cái gì. Có thể chuyện này cùng mình không có bất cứ quan hệ gì, cũng không sen mộn. gì gì giữa gì. gì, lưu tư cách đi vi vi cái lại cái cái và về là là ạ mì mì mì đầu, địa đi ra ca. phía có cách cuộc Có có cứ có cách kỳ kỳ kỳ hệ hệ ở cứ như vậy hai cô bé chậm rãi rời đi căn này x o n g bạc làm sao khi bọn hắn rời đi trong cả căn phòng chỉ còn lại có dô bin cùng n a A kỳ hai người dô bin hiện tại tâm tình kích động vô cùng khoảng cách nàng lần trước nhìn thấy n a A kỳ đã qua mười năm nhiều mười năm đủ để cải biến cái này cái trên thế giới tất cả nhưng lại không cách nào cải biến dô bin đối với n a A kỳ cảm tình thiều nha đầu đã lâu không gặp có khỏe không du n a A kỳ quay đầu lại ánh mắt lấp lánh nhìn dô bin vừa cười vừa nói thanh e m ônu đã hỏa tan dô bin đóng băng đã mười năm dài tâm một mạch đến cái này phút chốc dô bin cũng không còn cách nào ức chế trong lòng mình kích động nước mắt bắt đầu dường như giang hà vỡ đêm một dạng từ từ chạy xuống nàng có rất nhiều lời nói muốn cùng nạ ạ kỳ kể ra dô bin muốn biết cái này mười năm nạ ạ kỳ đến cùng đi cái gì địa phương nàng còn muốn biết nạ ạ kỳ mấy năm nay có được khỏe hay không ở cái gì địa phương sinh hoạt nhưng là lời đến khoe miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì được rồi đừng khóc ta biết mấy năm nay ngươi bị rất nhiều bị khuất thứ hôm nay bắt đầu ngươi cũng sẽ không bao giờ giống như trước vậy nạ ạ kỳ cưng chịu vớt ve một cái dô bin đầu vừa cười vừa nói những lời này trực tiếp đánh t r ú n g dô bin nhu nhược nội tâm cái này đã đủ có những lời này nạ ạ kỳ coi như là để dô bin bất chấp gian nguy hy sinh chính mình dô bin cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhữ mày vậy hạ mười năm tìm không thấy ngươi qua được có khỏe không sau một hồi dô bin rốt cuộc ổn định mình một chút tâm tình co giật nói rằng đương nhiên ta biết ngươi cái này mười năm vẫn luôn đang đổi u tìm lịch sử chính văn hạ lạc hiện tại ạ là bạ tạ thì có một khối lịch sử chính văn ngươi theo ta qua đây ta dẫn ngươi đi xem xem nạ ạ kỳ nhàn nhạt gật đầu hướng về phía dô bin nói rằng nghe được câu này dô bin trong lòng khiếp sợ không thôi thật sự của nàng ở nơi này mười t r o n g năm đều ở đây tìm kiếm lịch sử chính văn hạ lạc vừa tới ả lạ bạ tạ sau đó dỗ bin mới đến rồi tin tức biết tổ chức bạ rổ quẹ đầu mục dầu cộ đã trong tay có một khối lịch sử chính văn cũng chính bởi vì điều kiện này nàng mới chỉ có nguyện ý cùng bạ rổ quẹ công tác thất hợp tác mặc dù cái này địa phương là một cái cực độ hung hiểm địa phương bất quá đối với dỗ bin mà nói vì mình mộng tưởng cũng sẽ không tiếc cứ như vậy dỗ bin theo nạ ạ kỳ tới nơi này cái sòng bạc phía sau đài một cái bí ẩn trong phòng nơi này là chứng kiến phòng này dô bin trong lòng cũng có chút khiếp sợ nàng đi tới tổ chức bạ rổ quẹ bên trong thời gian dài như vậy chưa từng thấy qua phòng như vậy cái này địa phương cũng là dô bin lần đầu tiên tới xem ra thời gian dài như vậy dầu cổ đ á i đem lịch sử văn bản giấu rất kỹ ngươi cho tới bây giờ cũng không có phát hiện qua nơi này đi nạ ạ kỳ quay đầu lại nhìn vẻ mặt khiếp sợ dô bin hỏi đúng vậy ta lúc đầu cho rằng phòng này là một cái không tồn tại địa phương dù sao dậu cổ đặt xưa nay sẽ không để cho ta tiếp xúc quá mức cốt loi cơ mật dỗ bin bất đắc di cười nói bệ hạ quả nhiên là bệ hạ đã vậy còn quá nhanh liền có thể tìm được một cái mấu chốt địa phương đi theo ta lịch sử chính văn đang ở gian phòng này phía dưới nạ ạ kỳ tùy ý ở gian phòng này trên vách tường gõ một cái đ ỗ n g nhiên trên mặt đất lộ ra một cái hộp hình mật đạo sau khi thấy một màn này dỗ bin trong lòng liền càng hiếu kỳ hơn hai người chậm rãi từ trong mật đạo đi xuống đây là một cái cực đại mật thất ở nơi này mật thất đang trung ương thu lập một khối to lớn thạch bi trên mặt tấm bia đá khắc lấy các loại các dạng phù hiệu cùng văn tự bất quá mấy thứ này cũng không có bất kỳ người nào có thể xem tới được ngoại trừ dô bin ở ngoài phía trên này ghi chép đã từng biến mất một trăm năm lịch sử đây chính là ngươi muốn tìm lịch sử chính văn văn bản nạ ạ kỳ chỉ chỉ khối này thạch bi vừa cười vừa nói dô bin vội vàng đi ra phía trước tử tử mạnh nhỏ tiền sao nhỏ kiểm tra đứng lên không sai đây chính là lịch sử chính văn chứng kiến những thứ này quen thuộc văn tự sau đó dô bin cũng phi thường mừng rỡ nàng thực sự không ngờ tới đã vậy còn quá nhanh có thể tìm được một khối lịch sử văn bản dô bin ngươi xem một chút phía trên này có hay không ghi lại minh vương hạ lạc nạ ạ kỳ nghiêm trang nhìn dô bin một mạch hắn sở dĩ có thể rút vi vi đi tới ạ lạ bạ tạ tiêu diệt dầu c ô đái có thể cũng không phải là xuất phát từ muốn thống trị toàn bộ ạ lạ bạ tạ mục đích nguyên do bởi vì cái này địa phương có cổ đại tam đại hung khí một trong minh vương kỳ thực chính là một con thuyền chiến hạm khổng lồ chiếc chiến hạm này cùng còn lại trên thế giới tất cả chiến hạm bất đồng địa phương chính là cái chiến hạm này uy lực cực kỳ cường đại coi như là thông thường đạn t h á o chuyên trở ở nơi này minh vương chiến hạm mặt trên đều có thể phát huy ra to lớn uy lực đơn giản mà nói một pháo có thể mang một cái cự đại tiểu đảo gành vì đất bằng thẳng t r ư ớ c 184, r â u cổ đại bảo tàng mạnh như vậy lực cổ đại binh khí đương nhiên thích hợp nhất làm nà ạ kỳ chiến hạm như vậy trên biển cả mặt hoành hành ngang ngược mới chỉ có cảm giác phong cách lấy nà ạ kỳ thân phận hợp với như vậy minh vương chiến hạm mới là thích hợp nhất tổ hợp nghe được nà ạ kỳ lời nói sau đó dỗ bin cũng là sừng sờ nàng không ngờ tới bệ hạ dĩ nhiên đối với minh vương cảm thấy hứng thú hoàn toàn chính xác ở nơi này lịch sử văn bản phía trên là có minh vương hạ lạc dẫu bin không chút do dự hướng về phía nạ ạ kỳ nói rằng bệ hạ phía trên này thật là ghi lại minh vương vị trí cụ thể chúng ta cần đem nó cho đào sao đó là đương nhiên đi t ớ i ạ lạ bạ tạ như vậy quốc gia nếu như không mang về ít thứ nói thật sự là quá không nói được nạ ạ kỳ gật đầu vừa cười vừa nói cái kia vẹn vẹn chỉ dựa vào tổ chức bạ rổ quẹ nhân phòng chừng không làm được cái này nhiệm vụ còn cần để ạ lạ bạ tạ vương quốc vương thất tới trợ giúp chúng ta nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó dỗ bin lập tức trong đầu bắt đầu nhanh chóng chuyển hoán chính mình tư tưởng nàng đương nhiên phải toàn lực ứng phó chống đỡ bệ hạ coi như là lịch sử văn bản cùng nạ ạ kỳ so sánh v ớ i cũng là sáu trăm bảy mươi hoàn toàn so sánh không bằng chuyện này dễ xử lý đợi lát nữa ta để vi vi mang theo ta đi ạ lạ bạ tạ vương thất cùng bọn họ đã qua thật tốt nói một chút nạ ạ kỳ gật gật đầu nói chỉ cần có ạ lạ bạ tạ vương thất hiệp tác nghĩ như vậy muốn khám phá ra minh vương vị trí liền không phải là cái gì lớn năn đề sau đó mới mang theo minh vương đi trước ạ tơ bảy đi cái kia địa phương đem minh vương chữa trị khỏi nói vậy có thể lại một lần nữa dương phạm xuất phát đây hết thể nạ ạ kỳ đều đã có một cái thành thục kế hoạch ta hiểu được bệ hạ ta đây liền xuất lĩnh tổ chức bạ rổ quẹ bên trong toàn thể thành viên toàn lực s i ê u tầm minh vương vị trí dỗ bin gật đầu phi thường giỏi giang nói nàng thời gian dài như vậy cũng không có làm nạ ạ kỳ thủ hạ lúc này đây nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp nạ ạ kỳ làm tốt lắm nạ ạ kỳ cười cười trong lòng đối với jobin biểu hiện phi thường hài lòng vậy hạ còn có hai chuyện ta muốn hướng ngươi hồi báo một chút jobin tiếp tục nói chuyện gì nói thẳng a nạ ạ kỳ nhữ mày một cái hắn biết jobin dĩ nhiên có chuyện gì nói khẳng định như vậy liền vờ gfg không phải việc nhỏ cái này sự tình là như vậy từ ta tới đến tổ chức bạ rổ quẹ bên trong về sau liền phát hiện dầu cổ đ à i cũng không có giống như nhìn qua đơn giản như vậy hắn số tiền thưởng chẳng qua là tám mươi triệu bờ ly mà thôi nhưng là thực lực của hắn đã vượt qua xa hắn tiền truy nã thấp như vậy tiền truy nã có thể trở thành vương hạ thất võ hải ngoại trừ g i à u cổ đại ở ngoài liền lại cũng không có những người khác cho nên ta cảm thấy chuyện này rất là kỳ quặc dường như có người cố ý không muốn để cho g i à u cổ đ ạ t thanh danh hiền hách nói như vậy có thể khiêm tốn tiến hành thế giới ngầm thanh âm dỗ bin đem mình những năm gần đây ở tổ chức bạ rổ quẹ bên trong thu thập tình báo đầu đôi nói cho nạ a kỳ đây chính là một cái khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình r â u cô đạt i ề n thưởng là ở vương hạ thất võ hải bên trong thấp nhất mà hắn thế lực cũng là gần với giờ di sờ rổ xạ đ ỏ phờ làm mì ngộ vô luận là nàng tự thân vẫn là tổ chức bạ rổ quẹ ở vương hạ thất võ hải bên trong đều là số một số hai tồn tại người như vậy tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn chỉ là giá trị tám nghìn vạn bờ lì tả hữu mà thôi ngay cả thực lực tỉ ỉ cổ lộ cụ rổ đã vừa thấp rất nhiều anh t r ă n g mọi gì ạ đều đã đạt đến hai ước bảy mươi triệu bối bên trong điều này hiển nhiên là một cái không được tỷ lệ treo giải t h ư ở n g mức ngươi là nói dầu cổ đất phía sau có một cỗ khổng lồ thế lực đang ở khống chế được dầu cổ để cùng hắn ạ l à bạ tạ vương quốc na ạ kỳ chính xác hỏi dỗ bin gật đầu tiếp tục nói rằng dựa theo tình huống trước mắt mà nói chắc là có chuyện như vậy ạ l à bạ tạ là đại hải trình bên trên khổng lồ nhất vài cái một trong những quốc gia mà vẹn vẹn chỉ là dựa vào tổ chức bạ dỗ quẹ tuyệt đối không có khả năng để hắn nội loạn tiến hành được loại tình trạng này ta muốn sau lưng của bọn họ có lẽ có quan phương thế lực sau khi nghe những lời này na ả kỳ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì phía trước ở cổ dạ quê hương na ả kỳ đã từng cũng hoài nghi tới cái này thế giới phía sau dường như có một cổ âm thầm lực lượng cổ lực lượng này mục tiêu cực kỳ hiển nhiên chính là mình lẽ nào những thứ này sau lưng thế lực đi tới ạ là b ạ ta muốn minh vương cũng là vì đối phó chính mình sao Cái ý nghĩ này để nạ ạ kỳ nhất thời hứng thú không ngờ tới những người này lại đem bàn tay được dài như vậy tại chính mình dọc theo đường đi trong quá trình dĩ nhiên đã b ả y trùng điệp bấy dập chuyện này ta sẽ phái người điều tra một cái hiện tại trước hết để cho tổ chức bạ rổ quẹ người bên trong hiệp chợ ạ lạ bạ tạ vương thất đem trận này nội loạn lắng lại sóng gió rồi hay nói nạ ạ kỳ gật đầu hướng về phía jobin nói rằng là bệ hạ còn có một chuyện khác cần để cho bệ hạ biết jobin tiếp tục nói chuyện gì dầu cổ đ à i mấy năm này ở ạ lạ bạ tạ bên trong cướp đoạt đến tài phú đã cao tới hai mươi ước bợ ly nếu bệ hạ đã đem dầu cổ đ à i giết chết như vậy số tiền này hẳn là toàn bộ đều là thuộc về bệ hạ mới đúng sau khi nói xong dỗ bin liền mang theo nạ ạ kỳ đi tới một căn phòng khác khi đi tới gian phòng này trong nháy mắt kim quang bắn ra bốn phía vô số vàng bạc trâu đ á o trồng chất thành núi nơi này chính là dầu cổ đ à i gửi tiền dầu địa phương dỗ bin đối với nạ ạ kỳ nói rằng không có nghĩ tới tên này ở nơi này ạ là bạ tạ vương quốc quân thời gian dài như vậy dĩ nhiên vơ vét nhiều như vậy t à i phú na ả kỳ chứng kiến nhiều như vậy vàng bạc châu đ á o sau đó cũng không có gì đặc biệt phản ứng lớn chỉ là thản nhiên nói không sai rau cổ đã thừa dịp phản loạn quân cùng vương thất giữa đấu tranh sau đó buôn bán quân hỏa cùng vũ khí hán dường như cùng đỏ phở l à mị m ngộ trong lúc đó còn có quan hệ hợp tác jobin tiếp tục đem mình biết tình báo toàn bộ đều tưởng, tưởng tế ư n g t tế nói cho na ả kỳ thì ra hắn cùng đỏ phở l à mì m ngộ trong lúc đó cũng có giao dịch đây cũng là để nạ ạ kỳ có chút tò mò mười năm phía trước hắn đem dở dị sở dộ xạ giao cho đỏ phở l à mì m ngộ cũng không biết đã nhiều năm như vậy giờ dị sở dộ xạ đến cùng phát triển đến trình độ nào cần lại thêm s ắ p một dưới tiến trình mau sớm chạy tới đờ lệ dồ xạ chuyện này ta đã biết rồi đi thôi đi với ta ạ lạ bạ tạ vương thất một chuyến nạ ạ kỳ gật đầu mang theo dô bin ly khai sòng bạc Nạ、Mì、cùng mỉ vì i vi hai người đang ở sòng cửa, cùng đợi bin người đã tới. Thấy được nạ kỳ sau đó, nạ vui sướng chạy tới.、Nàng、hiện giác bin hiện, giác Thuyền Thấy chạy chân tránh đang cửa, sau sòng cùng nạ cùng đến. trường, nạ nạ sướng Nàng trong lòng nguy nạ được đã đó, để ở ở bạc các có cảm cơ. cảm kỳ kỳ dô Dô xuất mỉ mỉ m là n nạ trong lòng h ở kỳ vậy ị trí, thể trước Trước tiến có h sẽ kém xa trước đây. n p hạ tạ là bà tạ vương、cùng. Vì v cùng. ậ nạ mỹ quyết định nhất định phải ở sau đó tận tâm tận lực biểu hiện tốt một chút nói như vậy có c thể về sau ò nạ có thể ở n ạ kỳ trong lòng c h i ế mỹ giữ nhỏ nhoi. nhỏ Nạ m là một cái phi thường cô gái thông minh biết lúc nào nên chủ động xuất kích lúc nào nên xấu hổ giống như nạ ạ kỳ người như vậy hoàn mỹ giống như sinh mệnh một dạng nạ mỹ nếu như không hề chủ động một chút như vậy khả năng còn có thể gặp phải càng nhiều hơn nữ hải tử cái kia nói như vậy chính mình khả năng liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có nạ mỹ nhưng là một cái tâm cao khí ngạo nữ hải tử mới sẽ không cho phép mình rơi vào cô gái khác phía sau đối với chúng ta đi thôi nạ ạ kỳ cười cười hướng về phía nạ mị gật đầu hắn đương nhiên nhìn ra cái tiểu nha đầu này trong lòng nghĩ cái gì có thể chính mình thật là một chút hứng thú cũng không có sau lưng vẻ này thế lực rốt cuộc là đến từ phương nào nạ ạ kỳ bây giờ không có một điểm đầu mối ngư nhân đ ả o hiện tại lại biến thành bộ dáng gì nữa đến cùng có nhiều người r ố t vào đến bên trong nạ ạ kỳ còn không có được bất kỳ tin tức gì nếu không có tin tức lời nói vậy nói rõ chính mình mấy tên thủ hạ kia cũng không có t r a được manh mối coi như mình tiếp qua hỏi cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết quả không bằng chính mình nhanh lên mau sớm tìm được minh vương sau đó lái hướng h ỏa tờ bảy đem minh vương chữa trị về sau có thể trực tiếp tiến nhập ngư nhân đ ả o ân chúng ta muốn đi đâu a nạp bị chấp chấp đại con mắt có chút nghi ngờ hỏi cái này muốn xem vi vi tiểu thư có thật lòng không thành ý muốn cùng chúng ta điều kiện trao đổi nạ ạ kỳ ý vị thâm trường cười cười nhìn vi vi nói vi vi là một cái cực kỳ thông minh nữ h à i đương nhiên biết nạ ạ kỳ nói rốt cuộc là ý gì nàng gật đầu giống như là hạ quyết tâm thật lớn giống nhau nói rằng đi thôi ta mang bọn ngươi đi gặp ta phụ vương cứ như vậy đoàn người ở ạ lạ bạ tạ trong sa mạc đi s ắ p xỉ một ngày sau mới đi tới ạ lạ bạ tạ thủ đô làm bọn họ đi tới nơi này thời điểm phản loạn quân còn chưa không có hoàn toàn tiêu trừ bởi tổ chức bạ rổ quẹ ở dầu c ô đái lãnh đạo phía dưới để những quân phản loạn kia tin tưởng vững chắc là bọn họ ạ lạ bạ tạ quốc vương tạo thành đây hết thể tổn thất tại trước đây ạ lạ bạ tạ đã thời gian rất lâu không có vừa mới mưa có thể hết lần này tới lần khác chỉ có ạ lạ bạ tạ thủ đô một mực trời mưa liên bởi vì chuyện này dầu cổ đã hướng ạ lạ bạ tạ còn lại địa phương tuyên bố lời đồn nói là bọn họ quốc vương đang sử dụng khiêu vũ phấn khiêu vũ phấn là một loại có thể cho khí trời biến hóa thần kỳ đồ đạc Cùng lúc đó còn có thể để hạn hán địa khu một mực trời mưa bất quá đồ tốt như vậy đương nhiên là có tác dụng phụ khiêu vũ phấn trên thực tế chính là muốn đem hết thẻ xung quanh địa khu nước mưa toàn bộ đều tập trung ở cùng nhau cứ như vậy lời nói còn lại địa phương liền cũng không có bất kỳ nguồn nước có thể dùng phi thường hạn hán địa phương trở nên càng thêm khô hạn lâu ngày ạ lạ bạ tạ khu vực phụ cận nhân dân trở nên vô cùng táo bạo bọn họ cảm thấy đây hết thẻ toàn bộ đều là quốc vương tạo thành vì vậy tổ kiến phản loạn quân đang ở nạ ạ kỷ đám người đi tới thủ đô thời điểm ạ l à bạ tạ phản loạn quân chính đang chuẩn bị công kích cái thành phố này ạ l à bạ tạ quốc vương cộ dạ hiện tại ở bên trong vương cung sức đầu mẹ chán h ắ n chính là một cái phi thường hiền lành quốc vương đối với phản loạn quân cũng là khắp nơi nhẫn lại bởi vì cộ dạ trong lòng phi thường tin tưởng những thứ này hay là phản quân chẳng qua là phụ cận nhân dân mà thôi nếu là đem bọn họ toàn bộ đều giết sạch nói Cổ chính dạ trong lòng thật lòng là vừa ô không không cùng đánh lòng. Nhưng nếu như phải lúc đó một sĩ binh chạy tới bên trong vương cung hướng về phía cộ dạ nói rằng quốc vương công chúa đã trở về nghe được tin tức này sau đó c a o mày cộ dạ nhất thời vui vẻ ra mặt vội vàng đứng lên hướng phía ngoài nên đón với lúc vi vi mang theo nạ ạ kỳ đám người chậm rãi từ bên ngoài đi tới phụ vương thấy được cộ giả sau đó vi vi trong lòng phi thường hài lòng kích động lệ nóng doanh t r ọ n g chay mau tới cộ giả đương nhiên cũng là thật cao hứng hắn biết mình nữ nhi bất quá vi vi vì ạ lạ bạ tạ nhân dân đi vào tổ chức bạ rổ quẹ nằm vùng không ngờ tới dĩ nhiên có thể an toàn bình yên trở về thật sự là quá tốt không vì vì ngươi tại sao trở lại thời gian dài như vậy ngươi qua được có khỏe không b à r ồ quẹ công tác thất có không có làm khó ngươi cụ dạ xem xét cẩn thận một phen con gái của mình hỏi rất nhiều vấn đề phụ vương ta còn tốt ta giới thiệu cho ngươi một chút mấy vị này là bằng hữu của ta vì vì lau một cái nước mắt đ ỗ n g nhiên nghĩ tới nạ ạ kỷ giao phó sự tình bây giờ còn chưa phải là cùng mình phụ vương ôn chuyện thời điểm chào các vị thật là làm các ngươi cười cho rồi Ta quốc gia hiện tại có chút gia quốc vương lại không có hiện vấn điều ề Thấy mấy được ư nạ n kỳ g ờ sau sao sự gia ra nữa chuyện quốc quốc đó, đ có có có cổ cực cổ cái cái không thường gia gia vương, hơi hiện tại kiện phi lại vẻ vậy như phản thật nhất Hơn không pháp Không. kỳ lớn loạn, này biện nào. ý tứ. tạ mất mặt. Dù ạ lạ bạ là làm xảy này làm cho cụ dạ trong lòng rất là hổ thẹn không cần khách khí như vậy ta tới chính là vì trợ giúp ngươi đem phản loạn bình tức rơi nạ ạ kỳ nhàn nhạt gật đầu mặt không thay đổi hướng về phía trước mặt cô dạ nói rằng nghe được câu này sau đó cô dạ có vẻ vô cùng giật mình những phản quân này toàn bộ đều là của mình nhân dân thực lực của bọn họ bởi tổ chức bạ rổ quẹ tồn tại mà trở nên phi thường cường đại muốn trong thời gian ngắn tiêu diệt những phản quân này nhất định chính là chuyện không thể nào mặc dù là hắn cái này ạ lạ bạ tạ quốc vương cũng làm không được chuyện như vậy vị tiên sinh này xem ra ngươi còn chưa hiểu chúng ta ạ lạ bạ ạ t tình huống cô giả cũng không hề để ý nạ ả kỳ lời nói nụ cười nhạt n h ò a nói những phản loạn này quân hiện tại đã phát triển phi thường cường đại hơn nữa tổ chức bạ rổ quẹ tại bọn họ phía sau làm cường đại chống đỡ giống như chúng ta những người này căn bản không khả năng trong vòng thời gian ngắn tiêu diệt bọn họ phụ vương ta đã quên nói cho ngươi một chuyện tổ chức bạ rổ quẹ đã bị nạ ả kỳ tiên sinh giết chết vừa lúc đó vi vi chậm rãi từ phía sau đã đi tới giải thích nghe được câu này sau đó vô luận là cộ giả vẫn là phía sau những thị vệ kia đều thất kinh bọn họ quả thực không phải tin tưởng lỗ thai của mình tổ chức bạ rổ quẹ nhưng là ạ l ạ bạ t ạ bên trong nhất tổ chức cường đại cái tổ chức này trình độ cường đại đã vượt xa tưởng tượng của mọi người mặc dù là cộ giả phái binh tiêu diệt cũng không có cách nào làm gì được bọn họ thật sự là để cho người nhức đầu bốn chương một trăm tám mươi sáu giúp ngươi bình tức phản loạt quân đàm luận điều kiện đã từng cộ giả nghĩ tới vô số biện pháp hy vọng có thể cho tổ chức bạ rổ quẹ hoàn toàn tiêu diệt hết có thể mỗi một lần phái ra binh sĩ đi vào tiêu diệt thời điểm đều sẽ chạy chối chết cái này trong phòng làm việc có quá nhiều cơn giả hơn nữa mỗi một người bọn hắn đều là quả thực năng lực giả đây đối với ả lạ bạ tạ quốc vương chút nào mà nói cực kỳ đau đầu mỗi một lần phái đi binh sĩ không chết cũng bị thương lâu ngày hắn cũng không nguyện ý lại đi tiêu diệt những người đó dù sao trả giá cao thực sự quá lớn ả lạ bạ tạ công chúa vi vi nhìn không được vì vậy sung phong nhận việc đi trước tổ chức bạ rổ quẹ nằm vùng nhưng là làm thời gian dài như vậy nằm vùng lại không chút nào phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị cái này một lần để cổ dạ trong lòng phi thường ngũ linh bảy phiên m u ộ n hắn cảm thấy ả lạ bạ tạ khả năng trong thời gian ngắn là không có khả năng khôi phục hòa bình không chỉ có như vậy cổ dạ còn từng kinh h ư ơ n g thế giới chính phủ cầu cứu nhưng là thế giới chính phủ luôn là ở cười ha h a căn bản cũng không có dự định cứu trợ ả lạ bạ bộ dạng tứ cố vô thân ạ lạ bà tạ chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái tập hợp ưu thế binh lực lần lượt ngăn chặn phản quân nhưng dù cho như thế cô dạ vẫn không có quyết định để binh lính của mình thống hạ sát thủ đem những quân phản loạn kia ngay tại chỗ diệt trừ dù sao trong phản loạn nhân cũng đều là con dân của mình cô dạ thực sự làm không được đem bọn họ toàn bộ đều giết không còn một ngống tạo thành kết quả chính là ạ lạ bà tạ phản quân càng ngày càng nhiều bọn họ những người này cho rằng cô dạ loại này n u nhược cử động chính là bởi vì hắn có tật giật mình đây càng cổ vũ phản loạn quân khí thế kết quả để những phản quân này từ ạ lạ bạ tạ trong quốc gia bộ từng cái địa phương vẫn đánh tới vương cung nơi đây nếu là nạ ạ kỷ đám người lại v ã n tới mấy ngày nói có thể ạ lạ bạ tạ vương cung cũng đã không tồn tại nữa mà cái ạ lạ bạ tạ quốc vương cộ ra phòng chừng cũng không biết sẽ t r ô n ở cái nào một mảnh nhỏ k ị sụ t h ị a phía dưới cho nên lúc đó sau khi nghe được vi vi nói nạ ạ kỳ dĩ nhiên đan thương thất mã giết chết toàn bộ tổ chức bạ rổ quẹ thời điểm trong lòng khiếp sợ liền có thể tưởng tượng được vì vì ngươi cũng không nên lừa gạt phụ vương điều này sao có thể chứ hắn một cái người thanh niên tổ chức bạ rổ quẹ bên trong sở hữu nhiều cường giả như vậy hắn làm sao có thể làm được rơi cụ dạ phi thường nghiêm túc xem cùng với chính mình nữ nhi hỏi chuyện này nhưng là không mở ra được đùa giỡn nạ ạ kỳ trong mắt hắn quả thực giống như là một cái phi thường trẻ tuổi thiếu niên giống nhau người như vậy có thể có nhiều thực lực chứng kiến cộ dạ có chút không quá tin tưởng dáng vẻ nạ mỹ cùng d ộ bị hai cái nữ hải trong lòng đều có chút sinh khí ở nơi này hai cái nữ hải trong lòng nạ ạ kỳ liền giống như thần minh một dạng tồn tại hoàn mỹ vô khuyết các nàng cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đối với nạ ạ kỳ chút nào hoài nghi nếu không phải là bởi vì cái này quốc vương là vi vi phụ vương phỏng chừng nạ mỹ cùng d ô bin hai người cũng sớm đã đi tới đem hắn đánh n h ư t ử một trận phụ vương n g ư ơ i hãy nghe ta nói vi vi giải thích cặn kẽ một lần phía trước phát sinh sự tình các loại ở toàn bộ vương cung trên đại điện tất cả thị vệ còn có đại thần nghe được những câu chuyện này sau đó đều chấn kinh đến tột đỉnh bọn họ không dám tin tưởng nhìn tuổi không lớn lắm n à a kỳ bên trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng khiếp sợ vị này anh hùng người dĩ nhiên thực sự giết chết toàn bộ bạt lổ công tắc l u ô n thật sự là quá thần kỳ vị thiếu niên này nhất định chính là chúng ta quốc gia anh hùng chúng ta hẳn là vì hắn lập một tòa pho tượng mới tốt thật không nghĩ tới b à d r u quẹ phòng làm việc sau cùng phía sau màn hát thủ dĩ nhiên l à c dầu c ô đại chúng ta vẫn còn đều coi hắn là thành cái này cái quốc gia anh hùng thật sự là quá buồn cười trong vương thất mặt một ít quý tộc còn có các đại thần đều đang sôi nổi nghị luận bọn họ đối với các dầu c ô đ ầ i hành vi khiếp sợ tột đỉnh tại trước đây tất cả mọi người đều cho l à c dầu c ô đại là ạ là b à tạ anh hùng bởi vì sự xuất hiện của hắn mới có thể cho cái thành phố này mang đến mưa kết quả không ngờ tới đây hết thệ phía sau màn hát thủ vậy mà đều là người này nạ ạ kỳ tiên sinh ta đại biểu ạ l à bạ tạ tất cả con dân chân thành cảm tạ ngươi cụ già trịnh trọng chuyện lạ đi tới nạ ạ kỳ trước mặt chấm r ã i quỳ xuống làm một quốc vương dĩ nhiên thực hành như vậy l ễ tiết đối với mỗi người mà nói đều là lớn lao vinh quang trong đại điện tất cả quý tộc còn có đại thần cũng toàn bộ đều quỳ xuống mỗi người đều ở đây thành tín cảm tạ cái này nạ ạ kỳ đối với ơn cứu mệnh của bọn hắn có thể không có nạ ạ kỳ xuất hiện bọn họ ạ là bạ tạ sớm vãn đều sẽ rơi vào trong bạn quân đến rồi khi đó toàn bộ ạ là bạ tạ quốc gia nhân dân sẽ sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng tôn nghiêm của mình và toàn bộ ạ là bạ tạ nhân dân so sánh với cổ dạ trong lòng phi thường tình tưởng cái nào quan trọng hơn vì vì sau khi thấy một màn này cũng kinh ngạc không thôi nàng không ngờ tới chính mình phụ vương vậy mà lại có lớn như vậy quyết tâm nghĩ đến chính mình tại phía trước trong sòng bạc mặt còn như vậy do do dự dự vi vi nhất thời cảm giác mình vẫn còn có chút ngây thơ nếu như gặp phải chuyện như vậy phụ vương nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng các ngươi đều đứng lên đi chuyện này ta cũng không phải là miễn phí giúp các ngươi làm nạ ạ kỳ phất tay một cái thản nhiên nói ngay cả trên đại điện vương công quý tộc còn có các đại thần đều có chút khó hiểu bọn họ và cộ dạ giống nhau không có rõ ràng bạch lầm kiên quyết đến cùng nói là ý gì nạ ạ kỳ tiên sinh ngươi những lời này là có ý gì nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó cố dạ tựa hồ có hơi không biết rõ dĩ nhiên hắn trong lòng cũng không có ngây thơ đến thật sự cho rằng nạ ạ kỳ là miễn phí bang bọn họ ạ lạ bạ tạ tẩy rửa nội loạn làm một cái quốc gia quốc vương cố dạ trong lòng phi thường tin tưởng hai người giữa hợp tác toàn bộ đều là lấy quyền lợi là tiền đề nếu không có tiền nạ ạ kỳ đã nói như vậy c ô dạ trong lòng đương nhiên là có chút rõ rõ ràng ràng nạ ạ kỳ tiên sinh ngươi đã không muốn miễn phí trợ giúp chúng ta a ra không tám bạt thản lời nói đây cũng là nhất kiện rất dễ làm sự tình toàn bộ ạ lạ bạ tạ bên trong tất cả tài bảo hoặc là các loại ngươi có thể để ý gì đó ạ lạ bạ tạ nhân dân toàn bộ đều sẽ không chút do dự hai tay dâng c ô dạ cái này l á o du điều phi thường thông minh nói ra một câu nói như vậy nghe được c ô dạ trả lời sau đó nạ ạ kỳ trong lòng cũng là thật hài lòng Quả nếu h i già ê n gừng càng già càng n cay.、Nếu、để cho vi vi đứng ở trên vị trí này phỏng chừng tên tiểu nha đầu kia là sẽ không nói ra như thế có đạo lý nói nếu quốc vương khách khí như vậy ta đây cũng liền không có có cần gì phải do dự nữa vi vi nói cho ngươi biết phụ vương à, cho nên nói điều kiện của ta nạ ạ kỳ xoay người nhìn cái kia vi vi nói rằng nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó vi vi phi thường n u thuận gật đầu bước lên trước chương một trăm tám mươi bảy nhân từ mới là lớn nhất tàn nhẫn phụ vương nạ ạ kỳ tiên sinh điều kiện là cái bộ dáng này vi vi tưởng tưởng tế tế giải thích một lần phía trước nàng đã đáp ứng cùng nạ ạ kỳ giữa giao dịch tình huống cụ dạ còn có ạ lạ bạ tạ vương công quý tộc toàn bộ đều ở chăm chú lắng nghe nói như vậy lời nói các hạ là có năng lực giúp chúng ta bình định ạ lạ bạ tạ phản loạn hơn nữa có thể cho nhân dân đạt được an toàn t á n h mạng bảo đảm nghe được vi vi lời nói sau đó cụ dạ nhữ mày một cái cực kỳ ngưng trọng hỏi hắn hiện tại lo lắng nhất cũng không phải là của mình vương thất sẽ hay không bị nạ ả kỳ không chế cộ dạ trong lòng lo lắng nhất là phản bội trong loạn quân nhân dân hắn đương nhiên hy vọng cuộc phản loạn này có thể không chảy máu không phải hy sinh bình tĩnh trở lại tuy là cái này đối với hắn mà nói chắc là nhất kiện ý nghĩ a kỳ lạ sự t ì n h bất quá trước mặt nạ ả kỳ lại có năng lực làm được chuyện này trong lòng đương nhiên cũng là muôn vàn cảm khái nếu quả như thật có thể ngăn cản cuộc phản loạn này hơn nữa có thể cho mỗi người có thể còn sống lời nói mặc dù là để ạ lạ bạ tạ vương thất nghe theo với hắn mệnh lệnh đối với cổ dạ mà nói cũng không phải là nhất kiện không thể tiếp nhận sự tình không sai ta có thể bảo đảm ạ lạ bạ tháng tư năm một sáu thản phản bội trong loạn quân mỗi người an toàn bất quá ta còn muốn chen một câu miệng như ngươi vậy không q u á quyết đối với toàn bộ quốc gia mà nói cũng không có bao nhiêu c h ỗ t ố t nạ ạ kỳ nhàn nhạt hướng về phía cổ dạ nói rằng hắn mới sẽ không quản ạ lạ bạ tạ đến cùng chết bao nhiêu người nạ ạ kỳ trong lòng mục đích lớn nhất chính là muốn khống chế toàn bộ ạ lạ bạ tạ vương thất để bọn họ nghe lệnh của chính mình Giờ gì sơ r ồ xa đỏ phơ l à m mi ngô hiện tại là chính mình trong phạm vi khống chế dưới đáy biển ngư nhân đ ả o vẫn như cũ cũng là chính mình phạm vi khống chế cái này hai cái địa phương một cái ở tân thế giới một cái dưới đáy biển phía dưới nếu nói như vậy không bằng vừa lúc ở đại hải trình mặt trên cũng mở rộng mình một chút thế lực như vậy cùng sau đó cùng những cái này phía sau màn hắt thủ đụng nhau đứng lên có thể còn sẽ có lớn hơn phần thắng nghe được nạ ạ kỳ trách cứ sau đó cụ dạ từ từ cúi đầu hắn cũng không phải là không biết nạ ạ kỳ nói rốt cuộc là ý gì nếu quả như thật dường như nạ ạ kỳ nói như vậy ạ là bạ ta đích thật là có thể cực kỳ dễ dàng đem những quân phản loạn kia hoàn toàn tiêu diệt hết bất quá cứ như vậy lời nói có lẽ sẽ đối với cái này quốc gia tạo thành khó có thể ma d i ệ t ảnh hưởng vô số gia đình trôi giạt khắp nơi nhân dân sẽ xảy ra sống ở trong thống khổ cụ dạ không muốn cái dạng này đi hy sinh chính mình nhân dân ngươi những lời này nói là ý gì chúng ta quốc vương vẫn luôn là phi thường hiền lành hắn đối với chúng ta nhân dân cũng phi thường nhân tử lẽ nào giống như ngươi vậy có thể thống trị toàn bộ quốc gia sao À l à bạ ta một cái đại thần nghe không được bước lên trước lớn tiếng phản bác hắn lời nói mặc dù cũng không có bất kỳ bất kính ý tứ nhưng là trong giọng nói vẫn còn có chút k h ô n g phục cực kỳ hiển nhiên bọn họ cái này cái quốc gia người lấy nhân tử vì tự hào mặc dù là xuất hiện vấn đề lớn hơn nữa c ũ nạ g người phương muốn đảm muốn một quân chính an toàn. Phải. Ta đây muốn xin phản trước hết Ta chút, từ Phải. hỏi bảo b đây là o bao phát thương nhiêu các cái tử rốt sau gia quốc cuộc đó, có ngươi này người. n ạ kỷ cơi lạnh một tiếng hướng về phía trước mặt những t h ứ này vương công quý tộc còn có lớn tiếng hỏi cái này nghe được câu này tất cả mọi người đã ngậm miệng vông nôn thậm chí ngay cả cộ dạ đều cười khổ lắc đầu nạ ạ kỷ tiên sinh không nói gạt ngươi chúng ta ạ l à bạ tạ từ phản loạn bạo phát sau đó đã chết thương người vô số kể chính là bởi vì như vậy phụ vương mới có thể do dự bởi vì hắn chứng kiến quá nhiều nhân dân tử vong thêm không muốn lại tiếp tục hy sinh xuống phía dưới v i v i chậm rãi đi ra túi đầu giải thích trong giọng nói của nàng cũng là có chút bất đắc dĩ cho nên nói tại trước đây các ngươi cũng không có làm ra phản ứng chút nào chỉ là tùy ý những cái này phản bội quân binh toàn bộ chiến hỏa thiêu đốt đến toàn bộ ạ lạ bạ tạ cảnh nội các ngươi có nghĩ tới hay không đối với những phản loạn này quân nhân tử chính là đối với những cái này người bị chết tàn nhẫn nạ ạ kỳ thanh âm nói năng có khí phách ở toàn bộ trên đại điện vang vọng thật lâu những lời này giống như một đạo lôi đình phích lịch một dạng nện và o cộ dạ trong lòng hắn bỗng nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm thấy nạ ạ kỳ theo như lời nói đúng là có đạo lý nếu như ở ngay từ đầu là hắn có thể đủ quyết định tiêu diệt những cái này phản loạn quân nói có thể bây giờ chiến hỏa cũng sẽ không lan tràn đến loại trình độ này những thứ này chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng các ngươi cho rằng chỉ là bởi vì chiến loạn mới có thể chết nhiều như vậy nhân dân nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không bởi vì những phản loạn này quân tồn tại rất nhiều tay trói gà không chặt láo nhân và hài tử bọn họ căn bản không có bất kỳ thức ăn có thể ăn các ngươi ạ là bạ tạ khổng lồ như vậy quốc gia hiện tại đã khắp nơi nạn đói những người này các ngươi có cũng không nghĩ tới vì sao bọn họ liền không có được bất kỳ nhân tử nạ ạ kỳ thanh âm càng ngày càng không sáng hơn nữa giọng nói cũng càng ngày càng nghiêm khắc đại trên t v vương công quý tộc cùng đại thần bao quát cộ dạ ở bên trong đều xấu hổ đến tột đ ỉ n h túi đầu liền một câu lời cũng không dám nói đứng ở một bên nam ì nghe đến mấy cái này sau đó trong lòng nhấc lên kinh đ ả o h á i lãng nàng không ngờ tới nạ ạ ký lại vẫn sẽ có sâu như vậy khắp tư tưởng liền như cùng ban đầu ở trong thôn của mình mặt vô luận trước đây ạt lòng lại như thế nào cầu tình nạ ạ kỳ vẫn như cũ không chút do dự đưa hắn chém đầu gian chúng chỉ có như vậy quả quyết sát phạt mới có thể 907 đem một cái quốc gia lực ổn định và hòa bình lâu dài một cái mềm yếu quân chủ sẽ để cái này quốc gia rơi vào liệt quốc khi dễ ở giữa nạ ạ kỳ tiên sinh ngươi nói đúng là có đạo lý ta cho tới bây giờ cũng không có từ cái này phương diện cân nhắc qua vấn đề cụ dạ bước lên trước quỵ ở nạ ạ kỳ trước mặt dường như phi thường cảm kích nàng tự nhủ lần này đạo lý một dạng những thứ khác đại d i n và vương công quý tộc cũng toàn bộ đều quỳ xuống nhất là mới vừa phản bác nạ ạ kỳ chính là cái k i a người càng là xấu hổ đến khóc ròng ròng đều đứng lên đi chuyện này ta chỉ sẽ nói cho ngươi biết mỗi một lần về sau ạ lạ bạ tạ như thế nào đi xử lý liền xem chính các ngươi còn có liên quan tới ta khống chế ngươi chuyện cũ chuyện này các ngươi mọi người nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật nếu có tiết lộ bí mật nói ta muốn vi vi hẳn là t ì n h tưởng rốt cuộc là kết quả gì nạ ạ kỳ quay đầu lại nhìn lăng lăng xuất thần vi vi nói rằng cùng lúc đó trên người của hắn sát ý bạo dũng ra tựa như mánh hổ sổng trồn m ộ t dạng cảm giác muốn đem thiên địa vạn vật toàn bộ chém giết hầu như không còn cảm nhận được mãnh liệt như vậy khí tức kinh khủng sau đó cô ra bọn người mới rốt cuộc minh bạch người này khả năng thật là đem dầu c ổ đài giết chết người nếu không tuyệt đối không có khả năng có mãnh liệt như vậy khí tức ta hiểu được tuyệt đối sẽ không cô ra trịnh trọng chuyện lạ gật đầu t r ư ớ c 188, khiếp sợ quyết định cô ra nhường ra vương vị kế tiếp mấy ngày bên trong nạ ạ kỳ trợ giúp ạ lạ bạ tạ vương thất đem phản loạn quân từng cái diệt trừ lần này nạ ạ kỳ cũng không có như di vang ạ lạ bạ tạ quốc vương cổ dạ giống nhau nhân từ nương tay đối với phản loạn quân đầu mục đều chém giết những cái này phản loạn quân vốn đang cho rằng vương thất vẫn là giống như trước giống nhau đều sẽ từng bước lùi bước thật không nghĩ đến lúc này đây dĩ nhiên đối với bọn họ đại khai sắt giới trong khoảng thời gian ngắn liền rối loạn tay chân bọn họ những người này vốn chính là ạ lạ bạ tạ thông thường nhân dân chẳng qua là ở dầu cổ đ à i giật dây phía dưới mới chỉ có cầm vũ khí lên phản kháng ạ l à bạ tạ vương thất những người này cũng không có trải qua huấn luyện đánh v ơ i vương thất quân chính quy thời điểm lập tức sẽ hiện hiện ra mềm nhún cùng chưa đủ địa phương hơn nữa n à ạ k ỳ thực lực cường hãn đến khiến cái này người khiếp sợ không thôi căn bản cũng không có biện pháp từ trên tay của hắn cướp đoạt bất kỳ thắng lợi vẹn vẹn vài ngày trong lúc đó phản loạn quân đội đã quá ư sợ hãi bắt đầu biến thành năm bẹ b ả y mạng vừa lúc đó r o bin xuất lĩnh tổ chức bạ rổ quẹ bên trong toàn thể thành viên cao cấp đem phản loạn quân từng cái bộ phận đều từng cái đánh bại những phản quân này l ầ u m ụ vốn là cùng bạ rổ quẹ công tác thất có quan hệ hợp tác làm r o bin dẫn dắt hết thể tổ chức bạ rổ quẹ thành viên cao cấp xuất hiện thời điểm những phản loạn này quân mã bên trên mà bắt đầu trở nên thần phục đứng lên dù sao không có tổ chức bạ rổ quẹ chống đỡ những phản loạn này quân cũng tuyệt đối sẽ không lâu dài xuống phía dưới cứ như vậy nạ ạ ký lợi dụng hai bút cùng vẽ một phương diện chính mình xuất linh ạ là bạ tạ vương thất quân chính quy đánh những cái này chết không đầu hàng phản quân một khác phương diện dỗ bin xuất linh tổ chức bạ dỗ quẹ đối với một ít tương đối dễ dàng hạ thủ phản loạn quân đầu mục tiến hành thuyết phục lần này ạ là bạ tạ phản loạn quân thực sự không chịu nổi ngắn ngủn trong vòng vài ngày ạ là bạ tạ liền lần nữa khôi phục được những ngày qua hòa bình c ô giả chứng kiến ạ ạ kỳ cái này một lớp thao tác sau đó kinh ngạc mục trường khẩu đốc hắn không ngờ tới khốn nhiều ạ lạ bạ tạ nhiều năm như vậy phản loạn dĩ nhiên tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày đã bị nạ ạ kỳ hoàn toàn cho thở bình thường như vậy năng lực vô luận là ở ạ lạ bạ tạ hay là đang bất luận cái gì còn lại địa phương đều là tuyệt đối số một số hai tồn tại lại một lần nữa trở lại ạ lạ bạ tạ vương thất sau đó cố giả xuất linh tất cả vương thất thành viên còn có đại thần toàn bộ đều rất cung kính q u ỳ gối cửa vương cung nên đón nạ ạ kỳ đến đối với bọn họ mà nói nạ ạ kỳ chính là ạ lạ bạ tạ ân nhân cứu mạng không chỉ là bọn họ ạ lạ bạ tạ nhân dân cũng r ồ n dập tự phát đi tới đầu đường mỗi người đều phi thường cung kính q u ỳ xuống đem đường phố nhường lại chuẩn bị để nạ ạ kỳ đi tới cái này địa phương nạ ạ kỳ danh tiếng rất nhanh thì ở ạ lạ bạ tạ cái này siêu cường quốc mỗi một cái góc truyền bá ra tất cả thị dân đều biết là nạ ạ kỳ như vậy một cái anh hùng trợ giúp bọn họ dẹp viên chiến loạn khôi phục những ngày qua hòa bình nạ ạ kỳ xuất l ĩ n h thủ hạ mình đoàn hải tặc còn có dô bin cùng tổ chức bạ rổ quẹ toàn thể thành viên hạo hạo đẳng đẳng đi tới ạ lạ bạ tạ thủ đô làm bọn họ xuất hiện thời điểm toàn bộ ạ lạ bạ tạ hoàn toàn sôi trào tất cả nhân dân toàn bộ đều nhảy cấm hoan hô tất cả mọi người ở dồn dập nghị luận nạ ạ kỳ anh dũng sự tích chính là chỗ này vị anh hùng cứu chúng ta quốc gia thì ra các dầu cỗ được cái tên kia dĩ nhiên là phản loạn quân phía sau màn hát thủ nếu như không có nạ ạ kỳ đại nhân nói chúng ta cái này quốc gia phòng chừng liền muốn xong đúng vậy à nạ ạ kỳ mới thật sự là anh hùng từ nay về sau chúng ta ạ là bạ tạ muốn vĩnh viễn nhớ kỹ nạ ạ kỳ đại nhân dân ư ớ c mỗi người đều dùng cao quý nhất ánh mắt đối với nạ ạ kỳ biểu thị kinh ý thuyền trưởng ngươi mau nhìn a bọn họ đều đối tốt với ngươi sùng bái dáng vẻ đứng ở nạ ạ kỳ bên cạnh na m ì nhìn ạ là bạ tạ nhân dân nhiệt liệt như vậy ủng đợi bọn họ trong lòng muôn vàn cảm khái nàng làm sao cũng không nghĩ tới ở đại hải trình như vậy một cái siêu cường quốc bên trong nạ ạ kỳ xuất lĩnh đoàn hải tặc đem lại ở chỗ này lưu lại một đoạn khó có thể ma diệt thần thoại có thể ở tân thế giới chính là cái kia mênh mông trong trời đất còn sẽ có càng nhiều càng chuyện đặc sắc đợi cùng với chính mình nạ h Mì ỉ trong lòng không khỏi có chút khẩn cấp muốn mau nhanh đi qua đại hải trình đi trước tân thế giới scobu ghi mấy người cũng là dồn dập cảm thấy thân phận của mình tăng lên không ít bọn họ vì có thể đủ ở nạ A k ỳ trên thuyền trở thành một danh thành viên cảm thấy kiêu ngạo đây chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi nạ A k ỳ c ư ờ i n h ạ t trực tiếp đi trước vương cung. đi vương một đạo màu đỏ thảm trải nền từ nạ ạ kỳ tiến nhập cái thành phố này sau đó vẫn đi thông vương cung đây cũng là ả lạ bạ tạ trong vương thất mặt tối cao lễ tiết nạ ạ kỳ mang theo hết thẩy đoàn hải tặc thành viên theo thảm đỏ đi thẳng đến rồi cửa vương cung cụ dạ đang xuất l ĩ n h con gái của mình vi vi còn có tất cả vương thất cùng đại thần toàn bộ đều rất cung kính quỳ ở nơi đó cùng đợi nạ ạ kỳ đến vi vi nhãn thần sùng bái nhìn nạ ạ kỳ ở trong mắt của nàng nạ ạ kỳ đã trở thành một cái danh chính ngôn thuận đại anh hùng Ả lạ bạ tạ toàn bộ thể vương thất cung n ê n h nạ ạ kỳ đại nhân khi thấy nạ ạ kỳ thân ảnh sau đó c ổ ra ngẩng đầu cao g i ọ n g h ô tất cả vương thất thành viên cùng đại thần toàn bộ đều cung kính hành lễ t r u n g quanh thị dân cũng đều lặng ngắt như tờ cung kính nhìn nạ ạ kỳ từ nay về sau ạ lạ bạ tạ đem vĩnh viễn đều sẽ không còn có chiến loạn nạ ạ kỳ giơ tay lên nhìn trước mặt vương thất quay đầu lại nhìn ạ lạ bạ tạ thị dân lớn tiếng tuyên bố khi này câu sau khi nói ra toàn bộ đường phố hoàn toàn sôi trào tất cả thị dân toàn bộ đều đang nhảy cấn hoan hô lớn tiếng chúc mừng đây là ạ lạ bạ tạ cái này vài năm đã qua chắc là cao hứng nhất cuộc sống cụ dạ cung kính đem nạ ạ kỳ đám người nên đến rồi vương cung tiến nhập vương cung sau đó phát hiện trên đại điện dĩ nhiên nhiều hơn một thanh nguy nga lộng lây vương t o a nạ n ạ kỳ phía trước được đích thực đi tới vương cung thời điểm cũng không nhìn thấy cái trôi này vương tọa dỗ bin cùng nạ mi đám người liếc nhìn nhau cũng không biết đây là ý gì cộ dạ đây là ý gì nạ ạ kỳ nhàn nhạt nhìn một nhãn vương tọa m ặ t không thay đổi nói rằng so với nạ ạ kỳ đại nhân trải qua ạ là bạ tạ toàn bộ thể vương thất nhất trí đồng ý chúng ta quyết định đ ề cử ngài tới làm ạ là bạ tạ quốc vương cộ dạ phi thường cung kính đi tới nạ ạ kỳ trước mặt nói rằng nghe được câu này sau đó sco bù ghi còn có nạ mi đám người đều thất kinh bọn họ không ngờ tới trải qua trận này bình tức nổi loạn sự tình Ả lạ bạ tạ thậm chí ngay cả chính mình vương vị đều có thể nhường ra đi cái này nhưng là một cái ở vĩ đại tuyến đường an toàn phía trên siêu cường quốc có tài phú căn bản không khả năng dùng đơn vị đo lường tới đo lường nếu như có thể trở thành cái này cái quốc gia quốc vương như vậy đời này vinh hoa phú quý nhất định là muốn chi vô tận chương một trăm tám mươi chín vi vi công chúa trong ảo tưởng bạch mã vương tử scobu ghi ở một bên chạy nước bọn con mắt phóng tinh quang nếu không phải là nạ ạ kỳ ở trước mặt nói p h ò những g trừng ắ mắn. n hận không thể trực tiếp xông lên đi, chính mình đáp ứng làm cái này quốc vương. Tất cả vương thất thành viên cũng Bọn thành vương, thiên Không người nào dẫn như n đều đi, đáp đều đợi. đại quốc quốc tuyệt thể thất tha thiết chờ họ thấy thể thể hấp h vậy. kỳ trực tiếp Tất trở tạ một bất cự cái cả cảm có cái có có làm là là may ở bạ ạ người này cũng sớm đã nhận định na ạ kỳ tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt trở thành ạ la b ạ t ạ quốc vương điều kiện này thậm chí ngay cả na mi trong lòng đều có chút âm thầm nói thầm nàng phi thường sợ nà ạ kỳ có thể hay không thực sự liền đáp ứng lưu ở cái này quốc gia trở thành cái này cái quốc gia quốc vương nếu quả như thật là như vậy nói như vậy giấc ngộng của nàng phòng chừng đời này cũng không có cách nào thực hiện bất quá dô bin vẫn như cũ diện vô biểu tình nàng quá quen thuộc trước mắt cái này thần một cái chính là ạ là bạ tạ quốc vương là không có khả năng đem nà ạ kỳ khôn ở cái này địa phương quả nhiên nà ạ kỳ c ư ờ i nhạt vớt ve một cái trước mặt cái trôi này vương tọa nói rằng cổ dạ cái này vương vị vẫn là lưu cho ngươi đi chính là một cái ạ lạ bạ tạ còn chưa xứng để cho ta lưu ở cái này địa phương cái này hai trăm ba mươi ba câu nói cực kỳ cao ngạo có ở chàng không ai không phục trước mặt người này có nói câu nói này tư cách chỉ bất quá ạ lạ bạ tạ vương thất cùng đại thần trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc bọn họ không ngờ tới vậy mà lại có người như vậy dễ như t r ở bàn tay cự tuyệt làm ạ lạ là bạ tạ quốc vương phải biết rằng đây chính là ở đại hải trình bên trên lớn nhất siêu cường quốc một trong trở thành dạng một cái quốc gia quốc vương là bao nhiêu hải tặc tha thiết ước mơ sự tỉnh cộ dạ cũng là sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé hơi kinh ngạc hắn nghĩ tới quá na ả kỳ có thể có thể sẽ không ở cái này địa phương làm quốc vương thật không nghĩ đến dĩ nhiên không chút do dự cự tuyệt kỳ thực với hắn mà nói ạ lạ bạ tạ hòa bình là chuyện trọng yếu nhất có thể hay không tiếp tục trở thành cái quốc vương đối với cộ dạ mà nói căn bản không trọng yếu hơn nữa con gái của nàng vi vi cũng cực lực chống đỡ muốn cho nạ ạ kỳ làm ạ lạ là bạ tạ quốc vương trải qua chuyện này vi vi trong lòng đã hoàn toàn hiểu muốn để một cái quốc gia ổn định và hòa bình lâu dài như vậy nhất định phải có cường đại thực lực nàng là vĩnh viễn cũng không thể đạt được nạ ạ kỳ loại thực lực đó cho nên ở nàng trong lòng có một loại khác dự định c ô dạ lúc đầu nghĩ trước hết để cho nạ ạ kỳ trở thành ạ lạ bạ tạ quốc vương sau đó sẽ để con gái của mình hảo hảo cùng nạ ạ kỳ thanh t ĩ n h một cái nói không chừng tương lai khả năng cái này anh hùng hội thành vì chính mình con rể khi hắn đem cái ý nghĩ này nói cho vi vi sau đó vi vi nhất thời mặt đỏ tim run thất kinh cụ dạ chứng kiến vi vi phản ứng sau đó trong lòng lập tức vui vẻ ra mặt cái phản ứng này đã nói lên vi vi khẳng định đối với nạ ạ kỷ cũng là có ý phía trước hắn lo lắng nhất chính là đem chuyện này nói cho vi vi sau đó chính mình nữ nhi này có lẽ sẽ không đồng ý có thể hết thầy đều là như vậy thuận lý thành trương hắn thậm chí đã huyết tưởng nạ ạ kỳ vinh đăng đại điển trở thành ạ là b à t ạ quốc vương tình cảnh thậm chí còn nghĩ tới nạ ạ kỳ về sau cùng con gái của mình vi vi đã từng kết hôn tình cảnh nhưng bây giờ nạ ạ kỳ một ngụm từ chối c h i t để làm rối loạn c ô dạng học đẹp thậm chí ngay cả vi vi ở một bên trong lòng đều có vô tận thất lạc nàng đương nhiên biết chính mình căn bản không có biện pháp xứng đôi cái này anh hùng nhưng là cô bé nào trong lòng đều sẽ có một người giống nạ ạ kỳ một dạng bạch mã vương tự vô luận là nàng vẫn là na mì hoặc là dô bin người không muốn để cho nà ạ kỷ để ở trong lòng nhưng là không có biện pháp mỗi cái số mạng của người đều cũng có định số vi vi vận mệnh chính là trở thành ạ lạ bạ tạ công chúa vĩnh viễn cùng cái này quốc gia liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ phản loạn đã thở bình thường kế tiếp dô bin sẽ xuất lĩnh quân chính quy còn có tổ chức bạ d ồ quẹ đem minh vương cho đảo các ngươi tất cả mọi người muốn hết sức phối hợp B.G.C.B. nạ ạ kỳ cũng không có để ý mọi người khiếp sợ mà là thản nhiên nói hắn đi tới ả lạ bạ tạ lớn nhất mục tiêu chính là muốn đem minh vương tái hiện nhân gian c ổ g i a đương nhiên là không chút do dự đáp ứng hắn căn bản cũng không có cùng nạ ạ kỳ đàm phán trả giá tư bản mặc dù minh vương là trong truyền thuyết cổ đại tam đại hung khí một trong bất kỳ một cái nào quốc gia đều tha thiết ước mơ vũ khí hắn cũng không dám có bất kỳ vọng tưởng cùng nạ ạ kỳ tranh đoạt cái này hung khí kế tiếp mấy thiên thời, thời gian mặt Ả lạ bạ tất ạ t cả quân quy xuất linh phía dưới, bắt đầu ở toàn bộ chính trong nháy mắt cũng đã ra. Tất cả thị o à n t ể p h á dân dồn dập đều đi tới đảo móc minh vương địa phương muốn nhìn một chút trong truyền thuyết này cổ đại hung khí đến cùng dung mạo ra sao rất nhanh đảo móc hiện trường cũng đã một mảnh người đông nghìn nghịt nạ kỳ cùng dô bin cũng không có ngăn cản bọn họ những người này qua đây quan sát trong đám người nhất thời có rất nhiều không cùng một dạng thanh âm tất cả mọi người đang kịch liệt thảo luận liên quan tới cái này minh vương là vật gì các ngươi biết cái này minh vương là lai lịch gì sao không biết nghe nói nó là cổ đại tam đại hung khí một trong bất quá rốt cuộc là tình hình gì người nào cũng không có thấy quá ta nghe nói cái này minh vương là một con thuyền chiến hạm khổng lồ chiếc chiến hạm này dường như có mấy tòa núi cao như vậy tùy tiện đánh ra một cái đạn pháo có thể đem một ngọn núi cho rời bình ta cũng nghe nói bất quá không hề chỉ chỉ là r ờ i yên ổn tòa sơn đơn giản như vậy coi như là đơn giản nhất đạn pháo chủ yếu để minh vương phát xạ ra ngoài một hòn đảo nhỏ đều có thể bị đánh cho nát b ấy nghe được những lời này sau đó bên cạnh thị dân đều hít vào một hơi người nào cũng không nghĩ tới cái này trong truyền thuyết cổ đại binh khí vậy mà lại có lớn như vậy uy lực đang ở mọi người nói thời điểm na ạ kỳ từ đằng xa đã đi tới phía sau hắn mang theo sqổ đủ ghi cùng nà mì các loại chờ tất cả hải tặc thuyền viên nà ạ kỳ đại nhân đến làm ạ lạ là bạ tạ thị dân chứng kiến nà ạ kỳ sau đó đều trong nháy mắt biểu tình hơi đổi quý xuống mỗi người bọn họ trong ánh mắt đều mang mấy vị thành tín thần tình nà ạ kỳ cũng sớm đã ở ạ lạ bạ tạ thị dân ở giữa trở thành không có gì sánh kịp thần nghe được cái tên này trong lòng đều sẽ cảm giác e rằng giới hạn ước mơ mọi người tự phát nhường ra một con đường để nạ ạ kỳ cùng phía sau hắn những cái này thuyền viên toàn bộ đều đi tới scobu gỉ còn có còn lại thuyền viên sau khi thấy một màn này trong lòng đều luôn vàn cảm khái bọn họ cả đời này lúc nào như vậy bị qua nhân dân kính yêu giờ này k h ắ c này bọn họ những thứ này nạ ạ kỳ thủ hạ chính là ạ l à bạ tạ anh hùng chương một trăm chín mươi minh vương hiện thế khiếp sợ thế nhân chỉ có lên nạ ạ kỳ thuyền hải tặc trở thành nạ ạ kỳ thuyền viên sau đó mới chỉ có Rốt cuộc phát cuộc h i ệ nạ bọn họ giờ này, này giờ ạ kỳ lao sư cũng không hề để ý những thứ này hắn hiện tại con hy vọng có thể nhanh một chút đem minh vương cho đảo sau đó cưới minh vương đi trước bảy thủy chi đô nạ ạ kỳ đại nhân người đã đến rồi đến nạ ạ kỳ đi vào thời điểm dô bin đang ở cầm một bản bút ký chỉ huy thủ hạ đảo móc minh vương khi nàng nhìn thấy nạ ạ kỳ tới thời điểm nhanh lên qua đây cung kính chào một cái dô bin về sau đối với ta không muốn khách khí như vậy gọi thuyền trưởng thì tốt rồi nạ ạ kỳ nhàn nhạt phất phất tay hướng về phía dô bin nói rằng t ố t thuyền trưởng dô bin trong lòng nóng lên hài lòng gật đầu điều này nói rõ nạ ạ kỳ đã đem nàng đặt ở trong lòng hơn nữa địa vị dường như còn không bình thường đào móc tiến độ thế nào nạ ạ kỳ nhìn trước mặt hố sâu to lớn hướng về phía dô bin nói rằng cái hố sâu này có chừng mấy trăm mét sâu đã dùng mấy trăm ngàn ạ lạ bạ tạ quân chính quy tìm vài ngày mấy đêm quy mô khổng lồ trình độ quả thực khó có thể tưởng tượng hẳn là lại có thời gian mấy tiếng minh vương có thể tái hiện nhân gian dô bin nghiêm túc lật xem một cái bản bút ký sau đó hướng về phía nạ ạ kỳ hồi đáp đứng ở một bên scobogi sau khi thấy một màn này kinh ngạc mục chừng khẩu đốc đây chính là trong truyền thuyết minh vương di chỉ sao thật lớn a ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy chiến hạm hắn con mắt trận thật lớn chăm chú nhìn chằm chằm hố sâu to lớn cảm khái nói ngươi đương nhiên chưa từng thấy qua a ngươi ở đây đông hải thời gian dài như vậy cũng không biết ngươi đã làm chút gì cả hạ ở một bên đảo cặp mắt trắng d ã nhổ nước bọc nói ha h a ta nói như thế nào cũng là đã từng văn tỷ hệ sở trên thuyền kiến tập sinh nhìn thấy đồ đạc có thể nhiều hơn để ề sco bù ghi đắc ý cười cười từ lên n ạ ả k ỳ thuyền hải tặc sau đó hắn vẫn đem chuyện này đọng ở trên miệng rất sợ người khác không biết hắn là đã từng rô g ơ trên thuyền kiến tập sinh giống nhau nà mỹ cùng cả hà nghe được sco bù ghi lời nói sau đó đều không khỏi đảo cặp mắt trắng rã hai người bọn họ đã sớm đã thành thói quen cái này người không biết xấu hổ nà ả k ỳ cũng không để ý tới chính mình thuyền viên cãi nhau âm ỉ ngược lại bọn người kia mỗi ngày đều sẽ cái dạng này cũng sớm đã thành thói quen khổ cơ ngươi dô bin nạ ạ kỳ nhìn trước mặt dô bin cười n h ạ t nói nghe được câu này sau đó dô bin trong lòng càng là cảm động không thôi nàng mấy ngày nay tới nay mỗi đêm ngày chính là hy vọng có thể nhanh lên một chút tìm được mình cho nạ ạ kỳ một kinh h ỉ bây giờ nghe nạ ạ kỳ nói những lời này đối với dô bin mà nói đã đủ rồi ở nơi này hố sâu to lớn chu vi ạ lạ b ạ t ạ thị dân càng ngày càng nhiều tất cả mọi người muốn tới xem một chút cái này hiếm đồ đạc cứ như vậy từ từ mấy giờ trôi qua ở mấy trăm ngàn ạ lạ bạ tạ quân chính quy dưới sự trợ giúp nạ ả kỷ rốt cuộc đem minh vương được đào lên chỉ nghe được một đạo h o a n h thanh e m ùng ùng vang lên minh vương chung quanh hạt cắt bắt đầu nhanh chóng chấm xuống một đạo to lớn quang hoàng đ ố n g nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người vật gì vậy làm sao như thế sáng cái này chẳng lẽ chính là minh vương sao tại sao biết cái này sao phát quang trong truyền thuyết cổ đại binh khí quả nhiên là danh bất hư truyền là minh vương hiện thế sau đó chu vi lại là một hồi rồn rập tầm ĩ mỗi người đều chừng lớn con mắt hướng trong hầm nhìn lại muốn nhìn một chút cái này chiến hạm to lớn đến cùng dung mạo ra sao nạ Ả kỳ đứng ở chỗ cao nhất nhìn minh vương từ từ hiện ra hắn vốn là diện m ụ trải qua nửa giờ đào móc sau đó minh vương trước này chiến hạm to lớn rốt cuộc hoàn toàn hiện lên ở trước mặt mọi người khi thấy minh vương tướng mạo sẵn co thời điểm tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người đây là một con thuyền không gì sánh được chiến hạm khổng lồ giống như một tòa đ ả o khổng lồ như vậy nói không khoa trương chút nào mặc dù là một cái quốc gia nhân sinh cất ở đây tọa chiến hạm to lớn mặt trên đều là không vấn đề chút nào khó có thể tưởng tượng lớn như vậy chiến hạm trước đây đến cùng lại như thế nào tạo ra ông trời của ta a cái này thế giới vậy mà lại có lớn như vậy chiến hạm quá khoa trương hôm nay ta thật là là kiến thức rộng chỉ có chiến hạm như vậy mới xứng với chúng ta ạ l à bạ tạ anh hùng t r u n g quanh thị dân nghị luận ở mỹ tất cả mọi người hưng phấn không thôi mỗi người đều nhảy cấm hoan hô hình như là đánh cái gì thắng lợi chiến tranh giống nhau đối với bọn họ mà nói giống như minh vương vĩ đại như vậy chiến hạm từ nạ ạ kỳ tới k h ô n g chế nhất định chính là không thể thích hợp hơn dù sao tại bọn họ tâm lý nạ ạ kỳ đã sớm đã trở thành anh hùng nhân vật tầm thường những thứ này ạ là bạ tạ thị dân tin tưởng miễn là nạ ạ kỳ tồn tại một ngày hắn sẽ vĩnh viễn bảo hộ ạ là bạ tạ quốc dân đây là một lần trúng vọng sở quy tại chỗ có trong tiếng hoan hô nạ ạ kỳ cũng man ý cười cười hắn nhìn chiếc này chiến hạm khổng lồ từng cái cột buồng hầu như đều có to gần trăm mét như thế lớn cột buồng coi như nạ ạ kỳ trên thuyền hải tặc mặt mọi người phỏng chừng đều ôm không tới thuyền trưởng chiếc chiến hạm này tại sao biết cái này bao lớn không nàng bị đứng ở nạ ạ kỳ bên người cũng là lăng lăng xuất thần kinh ngạc không thôi nàng là đời này thứ nhất lần nhìn thấy như thế chiến hạm khổng lồ cổ đại tam đại hung khí đều là vô cùng to lớn cũng chính bởi vì vậy bọn họ uy lực mới có thể cực kỳ cường đại Chứ không nói nhiều như vậy dỗ bin ngươi mệnh lệnh tất cả quân chính quy đem minh vương kéo dài tới gần nhất hải vực nạ ạ kỳ cho nạ m y giải thích vài câu sau đó rồi hướng dỗ bin ra lệnh là dỗ bin gật đầu xoay người liền mệnh lệnh tất cả bạ rổ quẹ thành viên còn có tất cả quân chính quy kéo sợi dây đem minh vương từ nơi này hố to bên trong kéo đi ra đây là một cái cực kỳ khổng lồ công trình số lượng mấy trăm ngàn người cùng nhau hành động hao phí s ắ p xỉ một ngày một đêm mới chỉ có cuối cùng đem minh vương từ cái hố sâu này bên trong kéo đi ra chiếc chiến hạm này hầu như cùng ạ lạ bạ tạ thủ đô giống nhau cự đại thậm chí ngay cả cộ dạ còn có ạ lạ bạ tạ tất cả vương thất đều nghe tin chạy tới muốn nhìn một chút chiếc này chiến hạm khổng lồ đến cùng dung mạo ra sao thật là đáng sợ cái này cái trên thế giới vậy mà lại có khổng lồ như vậy chiến hạm â không hổ là xưng là cổ đại tam đại hung khí một trong minh vương cái này khiến chúng ta nạ ạ kỳ đại nhân thực lực lại bắt đầu đột nhiên tăng mạnh ạ lạ bà tạ vương thất ở rung động đồng thời đều phi thường hài lòng nạ ạ kỳ làm anh hùng trong lòng bọn họ đương nhiên xứng đôi như thế không gì sánh được chiến hạm khổng lồ t h ậ t vất v ả đem minh vương kéo tới phụ cận hải vực sau đó nạ ạ kỳ cũng chuẩn bị ly khai ạ lạ bà tạ hắn ở cái này địa phương lãng phí quá nhiều thời gian với c h ư một trăm chín mươi mốt đi trước ạ tờ bảy nạ ạ kỳ xuất l ĩ n h tất cả đoàn hải tặc thành viên toàn bộ đều leo lên minh vương chiến hạm dỗ bin tự nhiên mà vậy cũng trở thành nạ ạ kỳ trên thuyền thuyền viên tổ chức bạ rổ quẹ toàn bộ đều ở lại ạ lạ bạ tạ từ cộ giả cùng vi vi hai người lãnh đạo hắn không cần tổ chức bạ rổ quẹ bên trong người nhiều như vậy có thể không lâu sau nữa chính mình nguyên bản đoàn hải tặc thành viên liền muốn cùng mình hội hợp mang nhiều người như vậy cũng chẳng qua là trói buộc mà thôi cộ giả cùng vi vi xuất l ĩ n h ạ bạ tạ hết thẻ vương thất còn có con dân theo o à n đứng ở cảng. Mỗi một người bọn bộ một đều ở Mỗi ắ n đều hàm chứa c minh vương chiến hạm phía trên khí bốn mươi mốt linh tiếng địch chậm rãi vang lên nạ ạ kỷ đám người chính thức chuẩn bị ly khai ạ lạ bạ tạ vi vi đứng trên cầu tàu mặt không ngừng khóc nàng lúc đầu cho là mình có thể kiên cường đối mặt đây hết thảy một mạch đến cái này phút chốc vi vi mới thật sự minh bạch nàng vẫn không nỡ bỏ nạ ạ kỳ cứ như vậy cách đi đã từng một màn hiện lên trước mắt ở w h i s k y trong c h ấ n lý nhỏ hai người vô tình gặp được rồi đến trong tiểu hoa viên gặp phải cái kia hai cái cự nhân sau đó sẽ đến dù n ả o mọi người cùng nhau liều mạng trợ giúp nạ mì tìm bác sĩ một màn c h ầ m rãi hiện lên vi vi trước mắt nhưng là nàng thật không có biện pháp cùng nạ ạ kỳ cùng rời đi cái này địa phương ạ là b à tạ mới vừa khôi phục ổn định hòa bình còn có rất rất nhiều việc cần hoàn thành hiền lành vi vi đương nhiên không muốn bỏ xuống con dân của mình tự mình đi rời bến đi xa cộ dạ chứng kiến con gái của mình thương tâm như vậy cũng không khỏi thở dài hắn thực sự đã tận lực đi giữ lại nạ a ki thậm chí ngay cả chính mình vương vị đều có thể dâng ra đi nhưng là không có biện pháp có thể vận mệnh chính là cái này dáng vẻ có thời điểm cuối cùng sẽ có một ít không trọn vẹn mới có thể sở hữu hoàn mỹ hơn ký ức được rồi vi vi đừng lại thương tâm có thể nào đó một ngày chúng ta còn có thể gặp nhau nữa cô già ôn nhu xem cùng với chính mình nữ nhi nhẹ giọng an ủi ta biết ta biết ta có thể sẽ cùng hắn gặp lại nhưng là ta lại không nhịn được muốn khóc nghe được cô già thoải mái sau đó lại thích trong lòng thì càng khó qua nước mắt dường như vỡ đê một dạng chậm rãi từ gương mặt chảy xuống ạ l à b à tạ còn lại thị dân ở một bên đều nhảy cấm hoan hô tất cả mọi người vui mừng mau đưa mắt nhìn nà ạ kỳ ly khai đây là một cái chân chính anh hùng xưa nay sẽ không mang theo xâm lược mục đích đi tới chính mình quốc gia rõ ràng tối muộn được tăng ca nạ ạ kỳ mang theo có tờ nạ mì dỗ pin đám người rất xa nhìn cảng ở trên ạ lạ bạ tạ nhân dân nạ mì cùng có tờ hai người cũng sớm đã khóc không thành tiếng bọn họ cũng đặc biệt thích hiền lành vi vi nhưng là không có cách nào lữ đồ còn muốn đi tới bọn họ không có khả năng dừng lại ở cái này địa phương có thể đồng bọn luôn luôn một ngày cũng là cần chia lịa thời điểm mặc dù thời khắc này là biết bao tan nát tâm can nhưng là vĩnh viễn hồi ức nhưng vẫn lưu ở trong lòng nạ ạ kỳ thâm thúy đôi mắt nhìn cảng bên trên một màn kiêm màu xanh ra trời mái tóc chầm mặc không nói người nào cũng không biết hắn trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì vừa lúc đó vi vi dường như giống như quyết định cái gì quyết tâm giống nhau bắt đầu điên cuồng chạy về phía trước nàng chạy tới cảng khẩu trước mặt nhất sau đó lớn tiếng hô uy chúng ta vẫn là đồng bọn sao nghe được câu này sau đó có tợ c ù n g n a m ì cũng nữa không khống chế được bắt đầu gào khóc ngay cả nạ ạ kỳ cũng có một chút đ ộ n g dung mọi người cùng nàng nói từ bìa ta nhìn vi vi khóc dòng dòng bộ dạng nạ ạ kỳ cũng có một chút không đành lòng chậm rãi giơ lên một tay nạ mỹ cùng có b t ờ mấy người cũng hiểu nạ ạ kỳ ý tứ bọn họ cũng toàn bộ đều quay lưng lại chậm rãi giơ tay phải lên mỗi người đều đều nhịp động tác cả hạ cùng xứ cố bù ghì hai người mặc dù không rõ bạch hạ cụ chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là theo nạ ạ kỳ đám người làm động tác giống nhau vi vi chứng kiến minh vương mặt trên tất cả mọi người giơ lên tay phải trong lòng biết đây là ý gì nàng rốt cuộc bắt đầu nín khóc mà cười cười vui vẻ như vậy cứ như vậy minh vương thân hình càng lúc càng xa chậm rãi ở ạ lạ bạ tạ đường ven biển tiêu thất gió hêm sóng lặng trên biển khơi mênh ngông vô bờ nạ ả kỳ cùng minh vương giống nhau đứng ở minh vương trên bong thuyền nhìn về phương xa nạ ả kỳ đại nhân nạ mị để ta cho ngươi biết họa thợ bảy lập tức phải đến rồi dỗ bin chậm rãi đi tới đối với trước mặt nạ ả kỳ cùng kính nói t u t đã biết t ă nạ g phòng chứng minh vương thêm tốc t minh hiện độ i đổi, phải phải đã rách trị. nát chịu chữa không n mau sớm ạ kỳ đại nhân ta trong lòng vẫn có một nghi vấn có thể hỏi ngươi một chút không dỗ bin đứng ở nạ ạ kỳ bên cạnh cũng nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận gió nhẹ từ từ thổi qua dỗ bin mái tóc đen nhánh tủy phong lay động trông rất đẹp mắt hỏi đi nạ ạ kỳ c ư ờ i cười hướng về phía dỗ bin nói rằng hắn biết ở dỗ bin trong lòng nhất định là có nghi vấn to lớn dù sao mình ở mảnh này trên biển khơi tiêu thất mười năm thời gian lâu như vậy hắn cũng chưa từng có liên lạc qua dô bin vô thanh vô tức tiêu thất liền giống như từ cái này thế giới chết một dạng vô luận là bất cứ người nào đều sẽ cảm giác được nạ ạ kỳ khả năng mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện mặc dù là dô bin tìm khắp cả nhiều như vậy địa phương cũng chưa từng có đụng phải nạ ạ kỳ manh mối nạ ạ kỳ đại nhân lúc này đây ngươi tái hiện nhân gian có phải hay không cần đại kiền một phen dô bin quay đầu lại chăm chú nhìn nạ a kỳ hỏi đương nhiên lúc này đây ta muốn hoàn toàn thống nhất toàn bộ hải tặc thế giới nạ a kỳ cũng không có chút do dự nào dứt khoát nói rằng nghe được câu này dô bin trong lòng cũng không có bất kỳ kinh ngạc bởi vì ở cái này cái nữ người trong lòng nạ a kỳ chính là mạnh mẽ như vậy nam nhân vô cùng bá khí tự tin cho dù là chinh phục toàn bộ thế giới cũng không có hai bày bất kỳ vấn đề gì đây mới là dô bin biết nạ a kỳ thậm thể chí có nàng ó có i bin tiểu trong lòng có chút nhỏ tiểu nhân may mắn. May mắn chút trả lời cùng chính mình ý nghĩ trong lời may May cái lịch sử chính văn toàn bộ khởi ra, để ngài chấp vá cả hoàn chỉnh lần ị c chậm cung được. h phi thường cung kính nhìn -a -kỳ thu sử. bin rãi xuống, nạ Nàng quỳ kỳ ạ l này đã quyết định vô luận sống hay chết cũng không luận gặp phải bất kỳ nguy hiểm đều nhất định phải cùng nạ ạ kỳ một mực cùng nhau được rồi. b i chương lên đi. Na -a -kỳ cười một t r n người chúng ta trong g hai lúc đó Nói không cần phải. m ấ y này. thứ ta Về sau c ũ n g sẽ k h ô n g lưu lại nữa mươi ộ t mình n g n g hai e được câu này s u đó, b n h trong lòng nhất ờ i hồi một cảm ộ đ n giả Trước 192, Phở g chỉ cự tuyệt họa t bảy mười năm trước nạ ạ kỳ đã tới một cái địa phương ở cái này địa phương hắn đem một phần của thế giới chính tờ hờ ủ cờ tờ tổ chức đều tiêu diệt chuyện như vậy tích thẳng đến hôm nay vẫn còn ở vạ tờ bảy đám người trong miệng nói chuyện say x ư a đã từng có một cái thần nhân vật tầm thường ở nơi này thủy tri đô đại náo thiên cung không thế giới chính phủ cùng hải quân tổng bộ gặp thần sát thần gặp phật sát phật người như vậy dù cho không phải ở vạ tờ bảy là ở thế giới bất kỳ một cái nào địa phương đều nhất định sẽ đạt được mọi người tôn kính chỉ có dung cảm về phía trước không sợ gian nguy cùng nguy năng người mới chỉ có có thể có được người khác từ trong tâm lý vọng lại sùng bái nạ ạ kỳ lái xe minh vương rốt cuộc tới nơi này cái địa phương nhìn nước chảy róc rách họa thờ bảy nạ ạ kỳ trong lòng m u ô n vàn cảm khái ân trải qua mười năm biến hóa cái này địa phương lại bắt đầu phôn hoa hắn biết dựa theo thời gian bây giờ mà tính họa thờ bảy chắc là bằng sơn làm sở kỳ trưởng mà hắn người sư đệ kia thờ ra chỉ chắc là cái này quốc gia lớn nhất côn đồ thuyền trường mười sáu chúng ta đã đến chờ đến đến rồi họa tơ bảy sau đó nạ mỹ cao hứng vô cùng đi tới nạ m ỳ trước mặt lớn tiếng hô cái này địa phương thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp hơn nữa mỗi cái kiến trúc đều rất đặc biệt cái này để nạ mỹ các loại chờ người trong lòng đều vô cùng hiếu kỳ muốn biết cái này địa phương rốt cuộc là tình hình gì để tất cả thành viên tự do hoạt động a mấy người chúng ta đi trước nhìn nạ m ỳ gật đầu hướng về phía nạ mỹ hạ đạt mệnh lệnh nạ mỹ đáp ứng một tiếng sau đó quay đầu l i ê n đem thủy thủy đoàn toàn bộ đều tụ họp lại sau đó để bọn họ tự do hoạt động đây là nạ ạ kỳ trên thuyền lão quý củ mỗi một lần đi tới một cái mới địa phương hắn cũng có khiến cái này thủy thủy đoàn mình cũng hành động đi xem một chút những thứ này địa phương có cái gì không vật mới mẻ ở ạ là b à tạ tổ chức b à rổ quẹ bên trong nạ ạ kỳ thu được mười ước vở lì tài phú lúc này đây hắn không chút nào keo kiệt cho chính mình thủ hạ một khoản tiền để bọn họ tùy ý tốn hao chuyện này để tất cả thuyền viên đều cảm động không thôi dù sao theo nà ạ kỳ ở thời gian dài như vậy hàng hải trong quá trình trên người cho tới bây giờ cũng không có vượt lên trước một trăm bờ lì thời điểm bây giờ lại có một khoản tiền lớn như vậy đối với mỗi người mà nói nhất định chính là không biết nên làm thế nào cho phải hơn nữa bù gỉ tên h ề từ hắn lên nà ạ kỳ thuyền quả thực so với hắn đã từng chính mình hàng hải thời điểm còn nghèo hơn cũng không biện pháp nếu đã tới người ta trên thuyền liền muốn trung thành cảnh cảnh làm người khác thủ h ạ coi như s c o bù ghi nghèo đi nữa khổ nữa hắn cũng chưa từng có ly khai nạ ạ kỳ ý niệm trong đầu lúc này đây nạ ạ kỳ rộng lượng như vậy thật sự là để hắn cảm động không thôi thuyền trưởng nghĩ đến chúng ta cũng sẽ có như vậy một ngày thật là quá cám ơn ngươi s c o bù ghi chạy đến nạ ạ kỳ trước mặt phi thường cung kính nói còn lại thuyền viên cũng toàn bộ đều theo s c o bù ghi đi tới nạ ạ kỳ trước mặt tất cả mọi người ở khóc ròng ròng kể ra phía trước phấn đấu lịch sử bất quá cũng may hiện tại cuối cùng là hết khổ nạ ả ký bất đắc dĩ thở dài nói rằng theo ta phía trước cứ như vậy khổ sao nghe được câu này tất cả thuyền viên đều mạnh chịu đựng nước mắt lắc đầu nói rằng không có chút nào khổ nhìn bộ dáng của bọn họ nạ mỹ cùng rô bin hai cô bé đều không khỏi cười ra tiếng những người này khẳng định đều là ở miễn cưỡng vui cười xem ra sau này muốn cho chúng ta thuyền viên khá một chút đãi nộ g mới được a nạ k ỹ nhìn những người này làm bộ đáng thương dáng vẻ quay đầu hướng nạ mỹ nói rằng bởi vì ở minh vương mặt trên tất cả tiền tài toàn bộ đều có nạ mỹ quản lý tiểu tặc miêu nhưng là một cái nổi danh quản gia chỉ cần là vào tiền trong tay của nàng sẽ không có đã đi ra ngoài thời điểm cũng chính bởi vì nguyên nhân này phía trên thuyền những thứ này thuyền viên mới có thể giống như bộ dáng bây giờ người không có đồng nào tội nghiệp tuất ta biết rồi thuyền trưởng nạ mỹ không chút do dự gật đầu đáp ứng nghe tới nạ m ỉ những lời này sau đó sco b u g i cùng cả hạ đám người đều thất kinh bởi vì bọn họ biết nạ m ỉ là một cái đặc biệt keo kiệt nữ hải mỗi một lần cũng muốn hỏi nàng muốn một điểm tiền thời điểm nàng ngay lập tức sẽ đem những này người toàn bộ đều đem ra ngoài đưa tới sco b u g i đám người đến mỗi một cái địa phương đều chỉ có thể bày sạp làm x i ế t hoặc là biểu diễn trò mới có thể cướp đoạt một chút tiền riêng bọn họ không ngờ tới luôn luôn chỉ có vào chứ không có ra tiểu tặc miêu nghe được nạ ạ kỳ mệnh lệnh vậy mà lại rộng lượng như vậy các ngươi những người này là người nào dám xông vào đến chúng ta h ọ a tờ bảy vừa lúc đó bên bờ đ ố n g nhiên có một đặc biệt to tiếng nói la lớn nạ ạ kỳ cũng không có quay đầu hắn cảm thấy cái thanh âm này hết sức quen thuộc nếu như không có đoán sai phải là cái kia người nhân tạo phờ gia trì. sco bù ghi nghe được có người dĩ nhiên không khách khí như vậy nói chuyện với mình nhất thời trong lòng phi thường sinh khí kéo lấy tay háo liền chuẩn bị cùng hâu người của hắn đánh nhau Uy. người lánh t ĩ n h một điểm xem thuyền trưởng của chúng ta nói như thế nào c ạ hạ vội vàng kéo lại sco bù ghi dường như lên nạ ạ kỳ thuyền hải tặc sau đó người này tính khí càng lúc càng lớn hình như là biết nạ ạ kỳ thực lực mạnh mẽ phi thường hắn mới có thể như vậy tùy ý làm vậy bất kể nói thế nào nhân ra sco bù ghi vẫn tương đối cơ chí ân mấy người các ngươi tùy tiện đi chơi đi chuyện này giao cho ta xử lý nạ ạ kỳ chậm dai hướng về phía sco bù ghi đám người nói sau đó một thân một mình từ minh vương đi xuống 177. nạp bị cùng dỗ bin hai người theo thật sát na ạ kỳ thời điểm các nàng không thể nào cùng sco bù ghi bọn họ cùng đi chơi làm mấy người bọn hắn xuống tới thời điểm mới phát hiện minh vương phụ cận cũng sớm đã vây người đông n g h ì nghỉ như thế chiến hạm khổng lồ không có ai có thể quên mặc dù là ở hòn đảo nhỏ này nhất xa địa phương đều có thể loáng thoáng chứng kiến chiến hạm khổng lồ cờ xí hòa thờ bảy vốn chính là một cái lấy sửa thuyền nổi tiếng địa phương ở cái này địa phương hầu như mỗi người đều là đóng thuyền chuyên gia chứng kiến như vậy một cái chiến hạm khổng lồ đối với người nơi này mà nói là có thêm cám dỗ trí mạng na ạ kỳ chậm rãi đi xuống chiến hạm đâm đầu vào chính là người nhân tạo p h ở già chi p h ở già chi đặc biệt hung á c chỉ vào na ạ kỳ hỏi các người đám người kia là ai đây là cái gì chiến hạm tại sao biết cái này bao lớn ta tới cái này địa phương là vì tìm các ngươi giúp ta đem cái chiến hạm này sửa xong na ạ kỳ thơ ơ không đếm kể nói rằng cái gì muốn cho ta chữa trị cái chiến hạm này không có khả năng thơ ra chi bất kể những cái này mọi việc hắn là một cái phi thường phản nghịch thiếu niên nhất là hắn sư phụ bị thế giới chính phủ sau khi nắm được càng là trở thành hắn vĩnh viễn đều không muốn nhắc tới thương tâm chuyện cũ ta cũng không có yêu cầu ngươi tới chữa trị chiến hạm của ta na ạ kỳ cười một cái nói c h ư ơ n một trăm chín mươi ba cp 9 n ằ m vùng ca ly pha làm phờ già chỉ nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó hiển nhiên có chút xuất hồ ý liêu hắn chẳng qua là ở làm bộ làm tịch ở phờ già chỉ trong lòng có thể chữa trị minh vương chiếc này vĩ đại cổ đại chiến hạm là trong lòng hắn mơ ước lớn nhất trước đây sư phó của hắn l i ề n đã từng lấy cái này vì giấc ngộng có thể sau lại sư phó của hắn bị hải quân chính phủ bắt đi sau đó cái này gánh nặng liền giao cho hắn cùng băng sơn hai người bất quá p h ở già chỉ cùng băng sơn hai cái tính cách của người hoàn toàn khác biệt p h ở già chỉ là cái loại này tính khí hỏa b ạ o hơn nữa phi thường dễ dàng xung động người nhưng là băng sơn cũng là một người trầm ổ n nội liêm tính cách hai người kia dường như thủy hỏa bất dung một dạng ở h ọ a t ờ bảy hai người phát triển đường cũng hoàn toàn khác biệt băng sơn ở cái này địa phương phát triển được càng ngày càng tốt không chỉ có chính mình đóng thuyền công ty còn trở thành cái này địa phương kỳ trưởng mà p h ở già chi cũng không giống nhau từ sư phụ của nàng bị bắt đi sau đó p h ở giả chi cũng liền càng ngày càng đ o ạ n lạc theo một đám tên côn đồ ở họa tờ bảy vẫn luôn là làm một ít việc vặt vãnh hai người phát triển đường nhất định chính là khác nhau một trời một vực bất quá p h ở giả chi cho tới bây giờ cũng không có buông ra trong lòng cái loại này thoải mái đối với hắn mà nói sư phụ bởi vì mình bị bắt đi chuyện này vẫn luôn ở hắn tâm lý canh cánh trong lòng các ngựa ư ỵ xì trưởng băng sơn ở cái gì địa phương nạ ạ kỳ chậm rãi từ minh vương chiến hạ mặt trên đi xuống nhìn trước mặt phờ già trì hỏi hắn những lời này đương nhiên là cố ý nói hắn biết phờ già chỉ cùng băng sơn hai người vẫn thủy hòa bất dung phờ già trì vẫn luôn hy vọng mình có thể siêu việt băng sơn thậm chí có thể hướng toàn bộ thế giới chứng minh chính mình sửa thuyền kỹ thuật muốn so với băng sơn tốt hơn rất nhiều làm nạ ạ k ỳ hỏi nói những lời này thời điểm phờ già trì trong lòng đương nhiên vô cùng khâm phục ai biết cái tên kia ở cái gì địa phương ta cho ngươi biết ta Cái này rõ ràng thủy chi cách chữa chiến của cái ngươi, này ràng đôn nếu như không nào hạng này thủy vậy rõ trị ta địa như ở p h ư ơ n già l ề n không người n kỳ có bất o chi ó t ể chữa khe. Phở trị g ả làm bộ một bộ phi thường c h â u bò xiên bộ dạng hai tay vây quanh ngư khí hống hống nói ngươi tiểu tử này rốt cuộc là người nào l à bên trong t á m sách muốn không phải chúng ta thuyền trưởng ở cái này địa phương nể mặt ngươi ngươi sớm không biết chết bao nhiêu hồi sco bugi nghe được p h ở g i ả chi lời nói sau đó trong lòng nhất thời g i ậ n tí m ặ t hắn ở trên thuyền thời điểm vốn là xem thở ra chi không vừa mắt lúc này lại vẫn như thế dám thối điều này làm cho s c o bù ghi trong lòng làm sao có thể chịu phục ngươi liền yên tĩnh một chút ta cả hạ bất đắc dĩ kéo lại s c o bù ghi người này lúc nào đều không có quên chính mình cái miệng kia nạ mị cùng zobin cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu cái này hai cái nữ hải trong lòng đều rất buồn bực vì sao thuyền trưởng không muốn cho cái này s c o bù ghi cùng, cùng với chính mình không cần ngươi dẫn đường ngươi đã không muốn mang ta đi lời nói vậy tự ta đi tìm được rồi nạ ạ kỳ cũng không có để ý phờ giả chi mang theo ngũ hạo cùng z ô b i n hai người chậm dại đi và g ạ tờ bày rất nhanh mấy người liền đi tới băng sơn chỗ phòng làm việc nhưng là ra nên tiếp nạ ạ kỳ đ á g người dĩ nhiên là một cái phi thường khêu gợi nữ bí thư người nữ nhân này mang một bộ hắc khung kính mắt toàn thân tản ra phi thường thành t h u ộ c khí chất nạ m ỉ cùng z ô b i n hai người chứng kiến người nữ nhân này sau đó đều không khỏi nhữ mày một cái rất sợ thuyền của các nàng trường lâm kiên quyết lại bởi vì chứng kiến người nữ nhân này ở không rời nổi bước chân xin hỏi mấy vị đi tới nơi này có cái gì phải làm sao bí thư nâng đỡ viên mắt phi thường giỏi giang nói nàng gọi cả lụy phạ cp chín phái đến đọa tờ bảy b ă n g sơn bên người nằm vùng từ ở mười năm phía trước nạ ả kỳ đem thế giới chính tờ hờ ủ cờ tổ ờ t chức giết chết sau đó thế giới chính phủ lại lần nữa thành lập mặt khác một nhóm người cả lụy phạ chính là cái nượp chín bên trong trọng yếu một vòng Nàng sở dĩ sẽ xuất hiện sở sẽ dĩ xuất tại các i tiếp này địa phương, làm nằm vùng làm địa ậ n băng sơn, đúng mục đích ly à là dài vì vương vẽ. v đạt được trị thời Nhưng như chữa mình bản gian ậ tới nay, các lì phạ vẫn luôn không có chứng kiến lòng phương. gì có cái ở phi thường Bất trong tinh tưởng. kỳ sở dĩ cho tới bây giờ cũng không có phát hiện qua minh vương chữa trị ý đồ là bởi vì băng sơn đã sớm đem cái này bản vẽ giao cho mình sư đệ phờ già trì tuy là băng sơn cùng phở giả chi cái này một đôi huynh đệ mâu thuẫn rất thâm nhưng là băng sơn từ trong đ ấ y lòng đều tin tưởng phở giả chi vẫn luôn là một cái hy vọng hoàn thành sư phụ mình tâm nguyện tốt nam nhân cũng chính bởi vì nguyên nhân này băng sơn mới có thể yên tâm đem chính mình bản vẽ giao cho phở giả chi đang ở băng sơn đem minh vương sửa bản vẽ giao cho phở giả chi vài ngày sau các l ụ phả cũng đã biết được bản vẽ không ở băng sơn bên trên từ ngày đó bắt đầu băng sơn liền thần bí từ bên trong phòng làm việc tiêu thất tính một chút đã có tốt thời gian mấy ngày chỉ bất quá nơi này thị dân còn cũng không biết băng sơn cũng sớm đã mất tích thậm chí ngay cả phở giả chỉ đối với chuyện này đều hoàn toàn không biết gì cả hiện tại cái này h ọ a tờ bảy trên cơ bản toàn bộ đều ở cả luy phạ trong không chế làm cả luy phạ biết có người lái minh vương đi tới nơi này thời điểm trong lòng hưng phấn không thôi nàng lúc này hướng thế giới chính phủ báo cáo chuyện này thế giới chính phủ có vẻ vô cùng coi trọng để một nhóm mới thành lập không nhanh tới đây đến h ọ a tờ bảy ct không hiện tại hẳn là đang đang trên đường tới thuyền của ta cần để cho băng sơn sửa một chút nạ ạ k ỳ mặt không thay đổi nhìn trước mặt c ả ly phà nói thực sự là không có ý tứ băng sơn hiện tại cũng không tại cái này trong phòng làm việc nếu như các ngươi muốn gặp lời của hắn ngày mai có thể sớm một chút qua đây c ả ly phà phi thường lễ phép gật đầu sau khi nói xong liền xoay người chuẩn bị tiến nhập đại lâu nam tốt cùng dô bin hai người nhữ mày một cái các nàng cảm thấy người bí thư này dường như nơi nào có chút kỳ quái tuy nhiên lại nói không nên lời đến cùng cái nào địa phương kỳ quái vừa lúc đó nạ ạ kỳ chậm rãi mở miệng nói rằng có thể ngày mai tới chỗ này cũng không phải là băng sơn mà là thế dạ giới tránh tờ hờ ủ cờ tờ không a nghe được câu này sau đó c á l ụ pha chợt dừng bước ánh mắt của nàng trong nháy mắt lăng lệ ngươi là làm sao mà biết được mua sắm c á l ụ pha lập tức đối với nạ ạ kỳ đám người sinh ra cực đại lòng cảnh giác nam tốt cùng dô bin hai cái người trong lòng còn cực kỳ bồn u bực các nàng không biết nạ ạ kỳ đến cùng nói là ý gì c ả c lì phà một phần của thế giới chính phủ tổ chức bí mật chín bây giờ là băng sơn bí thư bên cạnh kỳ thực chính lặc chín phái tới nơi này n g o mục đích quan trọng nhất chính là vì băng sơn trên tay minh vương chữa trị ý đồ nạ ạ kỳ cười cười nhìn trước mặt cả lì phà đưa nàng hết t h ể lý lịch nhớ rõ ràng như chân bảo một dạng nói ra c ả c lì phà nghe càng ngày càng kinh hãi nàng tới băng sơn thủ hạ làm nằm vùng chuyện này ngoại trừ thế giới chính phủ cao tầng ở ngoài không còn có bất cứ người nào biết trước mắt người này không phải rốt cuộc là người nào c h ư ơ n một trăm chín mươi bốn cv không xuất hiện lần nữa người rốt cuộc là người nào lẽ nào ngươi cũng là thế giới chính phủ phái tới nơi này sao mục đích của các ngươi rốt cuộc là cái gì các ly phả suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không ra được trước mặt người này rốt cuộc là người nào bất quá nàng ngược lại có chút động linh cơ một cái cho rằng nạ ạ kỳ là thế giới chính phủ lại một lần nữa phái tới nơi này người người dĩ nhiên là thế giới chính phủ nằm vùng dỗ bin sau khi nghe những lời này thất kinh nàng không ngờ tới ở nho nhỏ này đảo đảo vậy mà lại có thế giới chính phủ nằm vùng cái này đã nói lên một chuyện thế giới chính phủ gần nhất thế lực phát triển càng lúc càng nhanh từ nạ ạ kỳ ở mười năm trước mất tích sau đó hải quân cùng thế giới chính phủ liền liên hợp lại nhanh chóng bành trướng chính mình thế lực cùng ảnh hưởng phạm vi Nạ thiên thần phàng dạng trên dương cường trong lòng đều phi thường khiếp sợ. Những đại láo này trong lòng đều phi thường minh bạch, nếu như không phải liên ạ hạ đại đại bạch, kỳ kia khiếp mỗi cái giả phi phi phải hiệp lại, một thực một như lực, láo để đều đều sợ. vì ậ y ngày, luôn luôn một ngày, mỗi một cái thế lực đều tiêu nhất định nạ một mỗi một thế diệt. cái bị sẽ kỳ v vậy thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân còn có vương hạ thất võ hải chuẩn bị liên hợp lại ma tứ hoàng còn có một chút còn lại hắc cám thế lực bên trong đoàn hải tặc cũng đều bắt đầu lẫn nhau ám thông có hay không mục đích của những người này chỉ có một chờ đến nà ạ kỳ một lần nữa hiện thế thời điểm bọn họ có năng lực có thể cùng nà ạ kỳ có sức đánh một trận 597 r ă b dỗ bin đối với thế giới chính phủ cực kỳ mẫn cảm quê quán của nàng chính là bị thế giới chính phủ cho hoàn toàn phá hủy không chỉ có như vậy dỗ bin ở gặp phải nà ạ kỳ phía trước đông tránh tây tạng toàn bộ đều là bị thế giới chính phủ ban tặng thẳng đến gặp phải nà ạ kỳ sau đó dỗ bin vận mệnh mới thật sự xảy ra cải biến l à m cá lùy phả thừa nhận mình là thế giới chính phủ nằm vùng thời điểm dỗ bin mới có thể kinh ngạc như thế thế giới chính phủ tại sao lại ở đây cái địa phương đâu theo ta được biết họa thờ bảy cùng thế giới chính phủ trong lúc đó quan hệ phi thường mâu thuẫn nạ bì cũng đứng dậy hướng về phía trước mặt mấy người nói rằng thế giới chính phủ muốn khống chế minh vương cho nên phái nàng qua đây họa thờ bảy là vì băng sơn trên tay minh vương chữa trị ý đồ nạ ạ kỳ nhàn nhạt giải thích hắn đích xắc là đem chuyện này quên chỉ mới nghĩ lấy đem minh vương mau sớm chữa trị sau đó đi trước ẻn n h ỉ s lobby không ngờ tới ở cái này địa phương lại có chín nhân xuất hiện cứ như vậy lời nói nạ ạ kỳ cảm giác mình bước tiếp theo dự định liền dễ dàng sinh ra mấy người các ngươi đến cùng là lai、like、lịch gì có phải hay không thế giới chính phủ phái tới người các lì phả trong lòng có chút n g h i hoặc nàng không thể xác nhận cái này bởi cờ dợ t h ở mấy người rốt cuộc là có phải hay không trên thế giới phái tới dù sao tại trước đây Nàng đã từng đã cũng ù n chính phủ cao tầng hội báo quá có quan hệ minh vương tình huống. Thế giới chính tầng g giới giới thế Thế phủ hội hệ phủ cao có cao c báo quá đã đáp ứng chính lỳ p nhất định phái một sẽ t ă n g lực c xuất ú n người tới đón quản. Cũng chính g tới bởi vì nguyên nhân này cả luy phả cho rằng nạ ạ k ỳ nhân chính là thế giới chính phủ phái tới nhóm người kia chính là một cái thế giới chính phủ muốn trở thành cấp trên của ta si nhân nằm mơ nạ ạ k ỳ cười lạnh một tiếng hướng về phía trước mặt cả luy phả nói rằng lúc này đây hắn một lần nữa trở lại trên biển lớn chính là muốn muốn lấy được mảnh này đại miện quyền thống trị còn như thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân sớm vắn vãn nạ ạ kỳ đều sẽ bỏ vào trong túi nghe được nạ ạ kỳ những lời này sau đó các l ì p h ạ mới chỉ có rốt cuộc hoàn toàn minh bạch mấy tên này cũng không phải là thế giới chính phủ phái tới nói như vậy mấy người các ngươi liền là địch nhân của ta các l ì pha bày ra tư thế chuẩn bị cùng nạ ạ kỳ mấy người kiền nhất giá nạ mỹ cùng dô bin dùng một loại phi thường ý tứ hàm xúc thâm minh nhãn quang nhìn trước mặt cả lùy phạ cái loại này nhãn quang giống như là đang nói ngươi đang nói đùa sao ngươi rất tốt cũng dám khiêu chiến ta nạ ả kỳ khoe miệng lộ ra một tà mị tiểu ý nhìn trước mặt cả lùy phạ chậm rãi đi hướng đi vào lục thức thế c ả lùy phạ chuẩn bị trực tiếp lợi dụng hải quân lục thức thoát đi cái này địa phương nàng nói như thế nào cũng lặp chín bên trong tinh anh thành viên đối với hải quân lục thức cũng là nắm giữ phi thường thuần thục có thể vẹn vẹn muốn né ra trong n h y mắt cũng cảm giác phía sau có một cô đến từ tử vong hàn ý xôi trào mãnh liệt c ả lì phạ đ ỗ n g nhiên quay đầu lại phát hiện không biết lúc nào nà ạ kỳ dĩ nhiên đứng ở sau lưng mình một bả nước sơn h ắ t phát sáng đang gác ở cổ của mình cái loại này băng lánh thêm sợ hãi tử vong để cả lì phạ không khỏi toát ra mồ hôi lạnh nhanh như vậy liền chuẩn bị đi rồi chưa nà ạ kỳ cười lạnh một tiếng nhìn cả lì pha hỏi n g ư ờ i n g ư ờ i muốn thế nào c ả lì phạ trong lòng sinh ra một loại vô tận sợ hãi nàng đột nhiên cảm giác được miễn là trước mặt người này ý niệm trong đầu khẽ động thánh mạng của mình khả năng sẽ bỏ mình ta muốn thế nào ngươi còn không biết không đem băng sơn tìm cho ta đi ra nạ ạ kỳ dứt khoát nói rằng hắn tới chỗ này mục đích chính là vì tìm được băng sơn còn như phở g i ả trì, hắn kỹ thuật còn chưa không có hắn sư huynh cao siêu cho nên đối với nạ ạ kỳ mà nói đệ nhất sửa thuyền nhân tuyển tự nhiên là cái này băng sơn mà không phải phở g i ả trì. muốn tìm được băng sơn có hay không cũng muốn hỏi qua hai chúng ta vừa lúc đó na ả kỳ bỗng nhiên cảm giác sau lưng của mình có một cỗ sôi trào mãnh liệt b ạ khí cùng lúc đó na ả kỳ trong nháy mắt đem na mì cùng dô bin dẫn tới một cái đối lập nhau vị trí an toàn các l ì phạ cảm giác được phía sau mình vẻ này hàn lánh khí độ trong nháy mắt tiêu thất rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm mà cùng lúc đó ở nơi này hiện trường đ ố n g nhiên lại nhiều hơn tới hai cái cao g ầ y nam nhân bọn họ toàn thân ăn mặc trắng đ o á n lễ phục mang theo một con mũ dạ bất quá bọn họ trên mặt đều mang một cái khiến người ta khó có thể phân biệt được diện mạo mặt nạ không ngờ tới thế giới chính phủ nhanh như vậy lại tổ chức một nhóm cầu nạ ạ kỳ nhìn những thứ này quen thuộc dáng vẻ khoe miệng hài hước cười những người này toàn bộ đều là không độc hưu chính là hóa trang nói cách khác nạ ạ kỳ rời đi cái này mười trong thời kỳ thế giới chính phủ lại cho tàn lại cháy đồng thời còn sáng lập so trước đó càng cường đại hơn tổ chức n g ư ờ i nói cái gì một người trong đọc cặp linh nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó giận tím mặt cùng lúc đó thân hình của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất so với c ả lùi phạ cái luyện tập không tốc độ không biết nhanh lên gấp bao nhiêu lần chém cương trật hiện nạ ạ kỳ nhắm lại con mắt cảm thụ được không khí chung quanh lưu động trong lúc đó gần gần tại một cái trước mắt liền giơ tay lên chính là một đao hắn quơ đao địa phương là giữa không trùng mênh mông vô bờ bầu trời cái gì đ ồ vật đều không có nạc mỹ cùng rô bin hai người sau khi thấy một màn này đều hơi nghi hoặc một chút cái này hai cô bé không biết nạ ạ kỳ đến cùng đang nhìn vật gì hắn vừa lúc đó trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến gào một tiếng a ba bỗng nhiên giữa không trung xuất hiện một đạo thân ảnh máu me khắp người rất rơi xuống mặt đất nạc mỹ cùng rô bin hai người vội vàng nhìn lại chính là mới vừa rồi thân ảnh trong nháy mắt biến mất cái kỳ ạt không chương một trăm chín mươi lăm thu tờ h hụ cờ cờ chín nằm vùng cạ lụy phạ phần hai cầu đặt đứng ở cách đó không xa c ả lùy phạ đã sớm đã trợn mắt hốt mồm mới vợ dốc không xuất hiện để cái này cái nữ người trong lòng nhất thời thả l ò n g một hơi nàng cảm thấy có thể đám người xuất hiện như vậy đối với mình vấn đề an toàn cũng không cần suy nghĩ thêm cp không là thế giới chính phủ gần mười trong thời kỳ tổ chức chiến lược mạnh mẽ nhất mạnh mẽ như vậy chiến lược muốn giết chết trước mặt tiểu tử này khẳng định chính là dễ như t r ở bàn tay nhưng là để c ả lùy phạ không tưởng được là c ộ linh chẳng những không có giết chết na ạ kỳ ngược lại trực tiếp dễ như t r ở bàn tay bị na ạ kỳ tiêu diệt một cái còn dư lại một quyệt không chứng kiến đồng bạn của mình ngã xuống đất bỏ mình trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng hai người bọn họ mặc dù là cặp không bên trong thực lực không cường hân lắm nhưng là nói như thế nào cũng là có thể so với tổng bộ hải quân trung tướng tồn tại nói như vậy lời nói trước mặt tiểu tử này đã so với thực lực của bọn họ cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần người rốt cuộc là người nào có bản lĩnh liền báo danh ra tới c ò n dư lại cái kỳ ạ t không tự biết không cách nào cùng trước mặt người cường giả này địch nổi vì vậy đổi một thuyết pháp hỏi chỉ bằng ngươi không có tư cách biết tên của ta hơn nữa mặc dù ngươi biết thì thế nào ngược lại các ngươi đều phải chết nạ ạ kỳ khoe môi nết lên một cười nhạt chậm dại hướng một cái khạc đi vào trong đi thật là phách lối tiểu tử ta liền không phải tin c ò n dư lại cái kỳ ạ t không cho tới nay đều ở đây thế giới chính phủ nơi đó sống ă n nhàn sung sướng lúc nào bị qua như vậy vô cùng nhục nhã hắn nghe được nạ ạ kỳ trào phúng sau đó trong lòng nhất thời nổ hơn nữa đồng bạn của mình dĩ nhiên nhất chiêu đã bị nạ ạ kỳ chặt càng làm cho hắn trong lòng tức giận không thôi đây nếu là truyền tới thế giới chính phủ cao tầng trong lỗ thai có thể cái mạng nhỏ của mình cũng tuyệt đối có lẽ nhất ngược lại tả hữu chính là chết còn không bằng ở chỗ này là một m trận lớn nói không chừng còn sẽ có chút hy vọng Lục thức. cụ. Giàn kỳ nhìn nạ ạ kỳ chậm rãi hướng mình tới gần cp không lại cũng không nguyện ý khoanh tay chịu chết trực tiếp nhấc chân chính là một đạo h uy lực vô cùng kinh khủng giãn kỳ ạ cụ nay đạo giãn kỳ ạ cụ hầu như đã hóa thành thực thể tại không khí quận s ó n g dưới nhanh chóng hướng nạ ạ kỳ vào tới hầu như ở gặp phải không khí thời điểm không gian chung quanh đều sẽ có chút chậm rãi biến hình có thể thấy được cái này một đạo giãn kỳ ạ cụ rốt cuộc có bao n h i ê u cường hãn ở nơi luyện không sau lưng cạ l ì phạ trong lòng bất ổn n à n g không biết trước mặt người này còn có thể chống bao lâu một phần vạn lại là gặp phải trực tiếp bị làm chết lời nói như vậy chính mình khả năng liền cơ hội chạy trốn cũng không có nghĩ tới đây các luy phạ chuẩn bị tìm một cái thời gian sau đó trực tiếp chạy ra ha h a chút tài mọn coi nhật không giản kỳ ạ cũ sắp đụng chạm lấy nạ ạ kỳ thời điểm nạ ạ kỳ bông nhiên quay đầu lại một đao chỉ là một đao hủy thiên diệt đ ị a đao khí tựa như cùng hủy thiên diệt đ ị a khí thế một dạng hướng trước mặt cái nơi không hung hăng áp đi khi này nói đao khí cờ u n g cờ tờ không dạn kỳ ạ cụ đụng vào nhau thời điểm trong nháy mắt đã bị đụng phải nát ấy toàn bộ đại lâu văn phòng toàn bộ đều bởi vì hai người lực lượng kinh khủng va chạm mà đổ nát lúc đầu dự định trốn chạy c ả ly phạ hiện tại đã bị kinh ngạc mục trường khẩu nốc quên mất chạy trốn dỗ pin lợi dụng chính mình quả thực năng lực tạo một bức tường đem chính mình cùng nà mỹ bắt đầu bao vây ở bên trong cứ như vậy hai người bọn họ cũng không có bị bất kỳ thương tổn Ma phía trước cùng nà ạ kỳ đại chiến cái kỳ ạ không hiện tại cũng đã máu me khắp người chỉ có hết giận không có vào khí mới vừa nà ạ kỳ thả ra đạo kia cắt vọt thẳng pha c không g i ả n kỳ ạ cụ trong nháy mắt đem thân thể hắn thiết cắt vì làm hai nửa chứng kiến thế giới chính phủ phái giặc không trong nháy mắt đã bị rõ ràng người này cho dây các lì phả trong lòng thật là khiếp sợ tột đ ỉ n h nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy người hiện tại còn muốn chạy sao giải quyết hết hai quỳ t n không sau đó Na ạ kỳ chậm rãi n g n g đầu nhìn trước mặt c ả l ù pha hỏi thẳng đến lúc này c ả l ù pha mới chỉ có rốt cuộc minh bạch cấp bậc của mình cùng trước mặt cái này nhân loại tranh lệch thực sự quá lớn không muốn nói chạy trốn chỉ cần là tự có bất luận cái gì một chút xíu hành động trước mặt người này không chút do dự đều sẽ đem mình giết chết muốn tinh tưởng tất cả sau đó c ả l ù pha phát thông một tiếng quỳ trên đất cầu ngươi bỏ qua cho ta một mạng vô luận ngươi để cho ta làm chuyện gì ta đều sẽ hết sức đi làm tốt nàng quy trên mặt đất phi thường thành tín xin sỏ n ạ m g cùng dô bin hai người có chút giật mình các nàng không có nghĩ tới cái này nữ nhân khuất phục dễ dàng như vậy mới vừa còn chuẩn bị cùng n ạ ạ kỳ thế bất lưỡng lập kết quả hiện tại lại biến thành như vậy một loại thái độ quả nhiên là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển lưu lại mạng của ngươi có thể nói cho ta một chút giá trị của ngươi n ạ ạ kỳ mặt không thay đổi nói rằng ta không những được giúp ngươi tìm được băng sơn nhưng lại có thể giúp ngươi không chế tỏa thành thị này ta ở cái này địa phương đã ẩn n ú t thời gian rất lâu khắp nơi đều có ta cơ sở ngầm thế giới chính phủ nhất cử nhất động chỉ cần là trải qua h ọ a tờ bảy liền nhất định sẽ bị ta biết cả luy phạ đem hết toàn lực giải thích cùng với chính mình năng lực nàng cũng không muốn cứ như vậy chết không minh bạch vậy được rồi ta trước hết lưu n g ư ờ i một mạng nạ ạ kỳ không chút do dự đáp ứng hắn cần một ít tiểu đệ cho mình làm việc không trước mặt cái này cả luy phạ vừa lúc có thể là một vị chân chạy hiện tại hàng đầu việc khẩn cấp trước mắt cũng chính là đem băng sơn tìm cho ra đi đem băng sơn tìm cho ta qua đây nạ ạ kỳ nhàn nhạt ra lệnh c á ly pha nhận được mệnh lệnh sau đó vội vàng đứng lên sắc mặt trở nên cùng mới vừa hoàn toàn khác nhau không có quá một lát sau băng sơn cũng đã bị cả ly pha dẫn tới phòng làm việc nạ ạ kỳ cũng sớm đã ngồi ở trên ghế s a lon mặt cùng đợi cả ly pha cùng băng sơn đến các loại chờ băng sơn đi tới phòng làm việc sau đó cả ly pha có chút lệnh run kéo leo đứng ở nạ ạ kỳ phía sau là người đem t a cứu ra sao nhìn ngồi trên ghế s a lon nạ ạ kỳ băng sơn n h í u m ẩ y một cái nói rằng xin lỗi băng sơn đại nhân là ta bắt cóc ngươi mục đích là vì trong tay ngươi minh vương bản vẽ những thứ này toàn bộ đều là thế giới chính phủ mệnh lệnh bây giờ ta đã đầu nhập và ở vị tiên sinh này thuyền hải tạc dưới còn chưa chờ nạ ạ kỳ mở miệng giải thích c ả l ì pha lập tức có a n ý hướng về phía trước mặt băng sơn giải thích cặn kẽ một lần một mạch đến cái này phút chốc băng sơn mới biết được thì ra ngồi ở ghế s a lon người kia là ân nhân cứu mạng của mình hắn chậm rãi đi lên trước chỉnh sửa một chút y phục của mình dùng một cái phi thường cung kính cử động nói rằng thật là quá cảm tạ ngươi không có quan hệ ngươi giúp ta đem minh vương sửa xong là được rồi nạ ạ kỳ phất phất tay hắn căn bản cũng không có đem chuyện này coi ra gì cứu người không phải cứu người đối với nạ ạ kỳ mà nói căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì lâu c h ư một trăm chín mươi sáu rốt cuộc chữa trị minh vương nghe được câu này sau đó băng sơn nhữ m ẩ y một cái hắn còn không biết cái k i a hảo cũng sớm đã đem minh vương được đào lên hiện tại liền đỗ tại bọn họ họa tờ b ả y cảng đây là một cái o a n h động tính tân văn là như vậy chúng ta thuyền trưởng mới vừa đem minh vương từ ạ lạ bạ tạ cho khám phá ra hiện nay minh vương rách mướp cần gấp một người đi sửa chữa vừa lúc đó nạ mị đứng dậy nhìn trước mặt băng sơn giải thích nàng nhìn ra trước mặt người này dường như đối với nạ ạ kỳ lời nói không quá lý giải n g ư ờ i nói cái gì minh vương đã bị đảo nghe được câu này sau đó vang sơn thất kinh hắn từng nghe sư phó của mình nói qua minh vương là cổ đại tam đại hung khí một t r o n g uy lực không gì sánh được cường hãn coi như là cài đặt bảy sáu bảy bình thường đạ n tháo miễn là trang bị ở minh vương trên người có thể đem một ngọn núi dễ như t r ở bàn tay bắn cho thoái nếu như nói là đặc thù chế tạo qua đạ n tháo không muốn nói một ngọn núi thậm chí ngay cả một hòn đảo nhỏ đều có thể dễ như t r ở bàn tay tiêu diệt đáng sợ như vậy hung khí đơn giản là thế gian hiếm có tồn tại bất quá đáng sợ như vậy bên trong trong truyền thuyết hung khí cũng sớm đã nuốt ở dưới sa mạc hơn nữa không có bất kỳ người nào khi biết minh vương vị trí cụ thể hắn lúc đầu cho rằng đời này khả năng đều sẽ không nhìn thấy minh vương nhưng là mới vừa na mi lời nói trực tiếp để băng sơn khiếp sợ tột đ ỉ n h thế nào có nguyện ý hay không giúp ta chữa trị một cái nạ ạ kỳ đứng lên nhàn nhạt nhìn trước mặt khiếp sợ không thôi băng sơn hỏi nghe được nạ ạ kỳ vấn đề này sau đó băng sơn lâm vào thật lâu t r ầ mặc m chính hắn không cách nào quyết định chuyện này dù sao minh vương là cổ đại tam đại hung khí một t r o n g uy lực vô cùng cường hãn nếu như khổng lộ như vậy cổ đại chiến hạm rơi vào rồi người trong lòng có quỷ trên tay như vậy hắn chính là giúp giặc làm ác hắn không cách nào phán đoán trước mặt mấy người này đến cùng là tốt hay là xấu tuy n ó i trước mặt nạ ạ kỳ đã từng cứu hắn một mạng bất quá cái này còn không đủ để cho băng sơn tử tâm tháp địa vì nạ ạ kỳ công hiến xem ra ngươi không muốn vì ta công hiến nạ ạ kỳ ánh mắt đột nhiên biến đổi trên người sát khí bạo rũ n g ra cả phòng tựa hồ cũng đã tràn đầy cấp tốc khủng bố các l ì pha đứng ở bên cạnh cả người lạnh run trên c h á n chậm rãi hạ xuống tầng mồ hôi mịt nàng chưa từng thấy qua có người có thể tản mát ra kinh khủng như vậy s á c ý trước mặt cái này nhân loại nếu như phản kháng như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự giết chết trước mặt mấy người kia đây là cả l ì phạ trong lòng nhất ý tưởng chân thật nạ mỹ cùng d o bin hai cô bé đứng ở nạ ạ kỳ phía sau cũng có thể loáng thoáng cảm giác được nạ ạ kỳ trên người tản mát ra cái kia khủng bố sắt ý quả thực cũng đã tràn ngập đến rồi giữa thiên địa các nàng không cách nào tưởng tượng như là trở thành nạ ạ kỳ đối thủ thật là là một kiện đáng sợ giường nào tình b a n g sơn cũng trong nháy mắt cảm nhận được nạ ạ kỳ trên người vẻ này s ô i trào mãnh liệt sắt khí như thế lực lượng kinh khủng muốn giết chết chính mình nhất định chính là phân phân chung chung sự tình không chỉ có như vậy băng sơn lo lắng nhất chính là nạ ả kỳ có lẽ sẽ bởi vì mình không hợp tác đem chọn cái h ỏ a t ở bảy thị dân toàn bộ giết chết nếu quả như thật là như vậy nói như vậy băng sơn chính mình sẽ trở thành cái thành phố này lớn nhất tội nhân tốt ta đáp ứng ngươi đã triệt để muốn minh bạch băng sơn rốt cuộc bắt đầu gật đầu đáp ứng tuy là hắn đáp ứng phi thường gian nan có thể vẫn là không có biện pháp trước mặt cái này nhân loại thật sự là mạnh mẽ quá đáng nếu như không phải hợp tác có thể chính mình căn bản là chết không có chỗ trôn không chỉ có như vậy à coi như ngay cả mình họa tờ bảy thị dân phòng chừng cũng đều không có bất kỳ đường sống hắn hiện tại chỉ có thể tin tưởng trong lòng mình trực giác b ă n g sơn cảm thấy nạ ạ kỳ cũng không phải là một người xấu tuất ta cho ngươi năm ngày đem minh vương cho chữa trị khỏi nạ ạ kỳ thỏa mãn gật đầu thu hồi đến trên người mình sắc ý xoay người ly khai c h â u ngồi này phòng làm việc nạ mỹ cùng rô bin đám người ba nữ tử theo sát phía sau khi thấy nạ ạ kỳ đám người càng lúc càng xa bóng lưng sau đó băng sân mới chỉ có rốt cuộc thả lỏng một hơi cứ như vậy ở kế tiếp mấy thiên thời thời gian mặt nạ ạ kỳ liền lưu tại thủy t r i đô dù sao minh vương là một cái cực kỳ khổng lồ cổ đại chiến h ạ n g muốn đem cái này giấy chứng nhận cho chữa trị lời nói một ngày hay hai ngày thời gian là khẳng định lại không làm được tuy là họa tơ b ệ y là một cái đóng thuyền t r ô vui chơi trong này mỗi người đều cũng có cao siêu tạo thợ đóng thuyền nghệ dù vậy muốn chữa trị minh vương lời nói cũng phải cần một khoảng thời gian làm khí thủy chi đô thị dân nghe được có người đem minh vương cho lái tới thời điểm trong lòng đều cao hứng dị thường từng cái toàn bộ đều chen l ớ n đi đến cảng nhìn cái này trong truyền thuyết minh vương rốt cuộc là tình hình gì làm bọn họ chứng kiến cái này như tổ sản nhạc một dạng chiến hạm to lớn thời điểm trong lòng đều cực kỳ khiếp sợ mỗi người đều chẳng bao giờ không từng nghĩ đến quá cái này cái trên thế giới vậy mà lại có như thế khoa trương chiến hạm càng bên cạnh người đông nghìn n g h ị p hầu như hết thệ vạ tờ bảy nhân toàn bộ đều đến nơi này mỗi người đều muốn gặp gỡ một cái minh vương khủng bố nguyên lai、like、đây chính là trong truyền thuyết minh vương a thoạt nhìn thật là khí phách uy vụ a đó là đương nhiên rồi đây chính là trong truyền thuyết cổ đại tam đại hung khí một trong thật là không có nghĩ đến dĩ nhiên trên thế giới sẽ có người lợi hại như thế có chiến thể tạo ra khổng lột khổng như hạng. Họa ra vậy thơ b ả y thị d â n t ừ n g cái chàn chiếc này to lớn minh vương rốt cuộc ước có lái đôi biết minh người tới, thế nhưng mỗi người thiết cái người. nghị luận bên trong Bọn không này lớn vương nào nhưng vọng thành này trên thuyền một người. Bang hâm họ thế tha hy thể là đều đều âm mắt mộ. mơ, một to rốt trở đầy vẻ sơn đã sớm xuất lĩnh người dưới tay mình toàn bộ đều đi tới minh vương mặt trên hắn là trong thành phố này mặt nhất biết đóng thuyền đọa s ụ thuyền người p h ờ giả chỉ tuy là cũng rất tốt bất quá hắn cũng sớm đã thuộc về luyện tập chính mình kỹ xảo cho nên ở sửa thuyền cái này một phương diện so với hắn băng sơn vẫn là chỗ thua kém một ít đáng nhắc tới chính là làm thờ giả chị một nam biết băng sơn phải chuẩn bị chữa trị c h i ế c này chiến hạm to lớn thời điểm cũng không nhịn được tò mò trong lòng cùng kỳ vọng thỉnh cầu băng sơn cùng hắn cùng nhau hợp tác chữa trị c h i ế c này chiến hạm to lớn băng sơn chỉ là c ư ờ i nhạn lập tức gật đầu đồng ý xuống tới ở hắn trong lòng chính mình người huynh đệ này là một cái đóng thuyền h ọ a s ụ thuyền cao thủ hơn nữa ở phờ giả trị bên trong trong lòng mơ ước lớn nhất chính là gặp mặt minh vương có thể có thể thân thủ đem c h i ế c này chiến hạm khổng lồ cho chữa trị hoàn mỹ như lúc ban đầu đối mặt một cái như vậy có mơ ước người b ă n g sơn đương nhiên là sẽ không cự tuyệt cứ như vậy hai huynh đệ cá nhân chung sức hợp tác rất nhanh thời điểm liền đem minh vương chữa trị hoàn mỹ như lúc ban đầu thuyền trưởng thuyền của chúng ta đã sửa xong là minh vương chữa trị khỏi sau đó nạ m ỉ phi thường mừng rỡ đã chạy tới hướng về phía nạ ạ kỳ nói rằng t r ư ớ c 197, tiến công e d n e s lobby chữa trị minh vương sau đó na ạ kỳ cũng không có ở v ọ tờ bảy ở nhiều hơn dừng lại trực tiếp rời đi cái này địa phương dù sao cái này địa phương khoảng cách e d n e s lobby đã gần vô cùng hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đi e d n e s lobby đem mình bảo đao thiên vũ vũ chém cho đợt lại còn như cả lì pha na ạ kỳ đem người nữ nhân này lưu tại v ọ tờ bảy mặt trên chính mình cũng không cần một nữ nhân như vậy làm vì chính mình thủ hạn ý nghĩa sự tồn tại của nàng chính là ở lại trên cái đảo này sau đó trợ giúp chính mình siêu tập một ít có không có tình báo nà ạ kỳ kỳ thực cũng không đ ể bụng c ả lì phạ có hay không có thể thành công thu tập được tình báo quan trọng ngược lại đi tới thủy chi đô mục đích quan trọng nhất đã đạt thành vài ngày sau nà ạ kỳ xuất lĩnh đoàn hải tặc rốt cuộc đã tới nis lobby lúc này nis lobby trước sau như một hùng vĩ đồ sộ trước đây nà ạ kỳ phong thần thời điểm cũng không có tới đến cái này địa phương Cho chín cái tổ chức cũ cái như h nẹp tồn này, vẫn như cũ ở cái này n p sở ở ở tổ ư địa ơ gần hoàn hảo không hao không hai lịch, hắn thưởng thức Hải không khỏi không phải đoạt đao lobby trong, trong này tồn dừng lại. Sở bẹn đẳng căn bản cũng không người biết nạ kỳ lai lịch, hắn vẫn còn ở dương dương Người Đông nạ kỳ đao sau đó, vẫn đứng NIS bên kỳ kỳ cổng lai ca. sau ra cửa biết tự tột từ từ lại. ạ đi rồi mại. Sở ở ở đắc đó, xù nhất thế giới chính phủ đã phái người chuẩn bị muốn cái này đao cho thu hồi đi chiếm được tin tức sở vẹn đảm trong lòng phi thường không nỡ vì vậy mấy ngày nay tới nay vẫn luôn ở nghiên cứu cẩn thận cây bảo đao này mà dưới tay hằng n h ậ c chín toàn thể thành viên cũng toàn bộ đều lưu tại n nhỉ s lobby hhh ắ ắ cây đao này thật là là thật lợi hại ở đông hải thời gian dài như vậy rốt cuộc tìm được một b à xem như là ra dáng điểm đồ đạc s ở v ẹ n đang cầm cùng với chính mình trong tay bảo đao cười hì hì nói xem ra hắn đối với thu hoạch của mình còn rất là thỏa mãn chút nào cũng không có để ý kế tiếp khả năng chính mình sẽ đại họa lâm đầu Ung ung, ung ung. vừa lúc đó sợ pẽn đang bỗng nhiên cảm giác trên đầu của mình có một hồi rung động cả phòng đều không ngừng ở lay động thậm chí còn có rất nhiều bụi từ trên trời giáng xuống chuyện gì xảy ra a chật vật không chịu nổi sợ pẹn đảm lắc lắc tóc của mình giận dữ hét đại nhân đại nhân không tốt rồi bên ngoài có một con thuyền thuyền hải tặc đặc biệt to lớn chúng ta những người này căn bản không chịu nổi hắn tiến công một cái hải quân sĩ binh hoang mang rối loạn mang mang từ bên ngoài chạy vào hướng về phía sở vẹn đàm nói rằng ngươi nói cái gì nghe được hải quân sĩ binh lời nói sau đó sở vẹn đàm trong lòng cũng rất là khiếp sợ hắn không nghĩ tới vậy mà lại có người có lá gan lớn như vậy dĩ nhiên công kích h n nhỉ s lobby enny s lobby là thế giới chính phủ thiết lập ở trong đông hải tổng bộ cái này địa phương tương đương với thế giới chính phủ ở đông hải quyền ủy cơ cấu có người cũng dám đánh enny s lobby kỳ thực chính là đang khiêu chiến thế giới chính phủ quyền uy một dạng tình tình huống bên dưới ngoại trừ một ít kẻ điên ở ngoài căn bản cũng không có bất luận kẻ nào dám can đảm đi công kích n h è n nỉ s lobby dù sao chuyện này là tốn công mà không có kết quả h ả i tác sở dĩ muốn đi tới trên biển lớn đó là bởi vì truy cầu tự do bọn họ và thế giới chính phủ căn bản cũng không phát sinh bất kỳ xung đột huống chi nếu như muốn đánh n h è n nỉ s lobby lời nói cũng sẽ bị toàn bộ thế giới phát lệnh truy nã chuyện như vậy từng cái hải tặc cũng không muốn đi làm đương nhiên ngoại trừ có một ít nguyên nhân vạn bất đắc dĩ ở ngoài đại nhân chiếc kia chiến hạm thật sự là quá lớn hầu như đều đã giống như t a nhóm ẻn nì ẻn lỏ bị hơi nhỏ chúng ta căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản cái này hải quân sĩ binh dường như nhìn thấy gì khoa trương thứ gì đó run lẩy bẩy hồi đáp nhìn ngươi về điểm này tiên đ ồ ta liền không phải tin sẽ có lớn như vậy đồ đạc tồn tại khoác lắc cũng nên có một h ạ n độ s ở p ẹ n đang nghe được hải quân sĩ binh l ờ i nói sau đó có chút khinh thường một cố hắn còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ở cái này cái trên thế giới có người nào có thể tạo ra như thế chiến hạm khổng lồ làm s ở p ẹ n đằm từ trong phòng của mình đi tới đứng ở ẻn mi ẻn ứ đó bì trên đ à i cao chứng kiến cách đó không xa minh vương thời điểm trong lòng khiếp sợ tột đỉnh đây là vật gì a đây thật là một con thuyền chiến hạm sao hắn cầm ống nhỏm không ngừng nhìn về phương xa khi hắn chứng kiến trên b o n g thuyền đứng thân ảnh quen thuộc kia thời điểm rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra ha ha ha ta tưởng là ai đâu nguyên lai、like、là phía trước ở trong đông hải thủ hạ bại tướng sợ pẹn đàng thấy được nạ ạ kỳ sau đó cười ha ha hắn cho rằng phía trước ở đông hải thời điểm nạ ạ kỳ đã sớm đã bị mình giết chết cuối cùng nếu không phải là bỗng nhiên xuất hiện chuyện kinh khủng gì hắn mới chỉ có không có khả năng nhanh như vậy liền từ cái kia địa phương đào tẩu rời đi đông hải sau đó s e r p e n t đ a n g còn đặc biệt điều tra qua trước đây là vật gì kinh khủng như vậy thậm chí ngay cả trí năng cơ khí đều vẫn luôn đang cảnh cáo bất quá chuyện này qua thật lâu sau s e r p e n t d a g đều không có bất kỳ hạ lạc hắn vốn chính là một cái thái đ i ể u căn bản cũng không có bất kỳ năng lực đối với chuyện này cũng không giải quyết được gì cho nên khi hắn chứng kiến nạ ạ kỳ lái như vậy một con thuyền chiến hạm khổng lồ qua đây thời điểm s e r p e n t đ a m vai tâm tư lại nổi lên tới hắn cảm thấy nếu như có thể đem nạ ạ kỳ giết chết từ trong tay của hắn đem chiếc này chiến hạm khổng lồ cướp về đưa cho thế giới chính phủ cao t ầ n g nói như vậy chính mình lại là một cái công lớn có thể đến lúc đó chính mình khả năng lại sẽ thăng quan thêm tước nghĩ tới đây sau đó sợ vẹn đẳng không do dự nữa mệnh lệnh tất cả binh sĩ toàn thể hướng nạ ạ k ỳ chiến hạm 430 nạ pháo nis lobby có rất nhiều hải quân sĩ binh không chỉ có như vậy thậm chí còn có tổng bộ hải quân trung tướng tồn tại cái này địa phương nhất định chính là một cái đồng tường thiết bích một dạng pháo đài sơ v ẹ n đ h m làm cho này cái nis lo bi cao nhất t r ư ờ n g quan hắn sở h ư u hết thệ quyền quyết định khi hắn hạ đạt cái này mệnh lệnh sau đó tất cả hải quân sĩ binh toàn bộ đều về tới chính mình chiến đấu cương vị trong khoảng thời gian ngắn trên biển khơi tiếng pháo đại tác phẩm nis lo bị vô số đạn pháo toàn bộ đều giống như nạ ạ kỳ lái minh vương đánh tới thuyền trưởng làm sao bây giờ chứng kiến trên bầu trời r ầ m rạp chẳng chịt đạn pháo sau đó nạ mị đám người đứng ở nạ ạ kỳ phía sau mặt không đổi sắp nói thậm chí ngay cả bình thường khó tin cậy nhất sco b u g i hiện tại cũng vẻ mặt ngưng trọng căn bản cũng không có bất luận cái gì sợ dáng vẻ cùng nạ ạ kỳ trải qua sóng to gió lớn sau đó những người này cũng sớm đã trải qua lượn ra đối mặt thông thường nguy hiểm căn bản cũng không có bất kỳ sợ hãi nào đó còn cần phải nói sao chơi hắn nạ ạ kỳ cũng là hào khí trung tiên h ra lệnh phía sau thủ hạ nói rằng nghe được cái này mệnh lệnh sau đó sco bù gỉ cùng cả hạ mấy người cũng đều không chút nào h à m hồ mệnh lệnh tất cả thuyền viên toàn bộ đều trở lại chính mình chiến đấu cương vị minh vương chính thức bắt đầu phản kích vô số đạn pháo trong nháy mắt từ chiến hạm to lớn bên trong bán ra trên bầu trời nhất thời không ngừng có đạn pháo tiếng nổ văng lên chương một r ă m chín đến từ na mi thoải mái phần hai cầu đặt minh vương uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người nis lò bị tường ra nhiều như vậy phía sau lại bị minh vương phồng trong lúc đó liền đánh cho nát bấy làm sợ ở ẹ n đảm chứng kiến cái này một cái tình cảnh thời điểm trong lòng càng là khiếp sợ tột đỉnh hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới thì ra nis lò bị tường vậy mà lại bị đánh nát vụn nhất là trước mặt cái này minh vương tuyệt đại được như tổ sản loan một dạng to lớn như vậy vũ khí chiến hạm còn có mạnh mẽ như vậy uy lực đối với sợ ở ẹ n đảm mà nói càng là một cái hấp dẫn cực lớn hắn đột nhiên cảm giác được nếu như đưa cái này giấy chứng nhận cho đoạt lại nói đưa đến thế giới chính phủ trong tay như vậy thế giới chính phủ cao tầng có thể sẽ cho mình một cái cực tốt vị trí nếu như có thể tiến nhập thế giới chính phủ thượng tầng nói như vậy so với ở cái này địa phương không biết thoải mái gấp bao nhiêu lần cứ như vậy s e r p e n t đàm đột nhiên nghĩ tới một cái khác chú ý mấy người các ngươi mau đặt chín toàn thể thành viên gọi tới cho ta hắn vừa dùng lấy ống nhòm nhìn cách đó không xa minh vương đối mặt với bên người hải quân nói rằng vài cái hải quân sĩ binh nghe được sở pẹn đảm mệnh lệnh sau đó càng không dám chậm trễ lập tức xoay người bắt đầu hướng n ni eslo bị một cái ở chỗ sâu trong đi tới ở nơi này n ni eslo bị nội bộ ngoại trừ sở pẹn đảm cái này trên danh nghĩa trưởng quan ở ngoài còn có vài cái thực lực cường hãn vô cùng ra hỏa thực lực của bọn họ trên cơ bản đều có thể có thể nói tổng bộ hải quân thiếu tướng bất quá đối với nạ ả kỳ mà nói sự tồn tại của những người này căn bản cũng không có quá lớn ý nghĩa thuyền trưởng cái này nbs l o b b đã bị đánh vỡ sco b u g i đứng trên bong thuyền mặt nhìn to lớn kia t ư ở n g thành đã phán á t vì vậy mừng rỡ nói rằng c ả hạ nhân cũng nhìn thấy màn này bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này minh vương chiến hạm đến cùng có bao nhiêu lớn uy lực ở ạ lạ bạ tạ thời điểm c ả hạ cùng sco b u g i các loại chờ người trong lòng cũng còn cực kỳ nghi hoặc bọn họ cảm thấy một cái chiến hạm khổng lồ căn bản cũng không có cần phí lớn như vậy võ thuật nhưng ai có thể tưởng đến cái chiến hạm này dĩ nhiên sẽ tốt như thế dùng cái này minh vương thật sự là quá tốt dùng nếu là chúng ta đem lái hướng tân thế giới lời nói lớn như vậy chiến hạm hầu như có thể thống trị toàn bộ hải vực e nói không sai thuyền trưởng thực lực hợp với chiến hạm như vậy chúng ta nhưng chỉ có vô địch thiên hạ ha ha ha thật không nghĩ tới ta có một ngày dĩ nhiên cũng sẽ đi trước tân thế giới trở thành mạnh mẽ như vậy hải tặc thủ hạ nạ ạ k ỳ trên thuyền thủ hạ từng cái hưng phấn không thôi bọn họ cảm thấy tân thế giới con đường liền trước mặt mình thực sự không dùng được thời gian quá lâu bọn họ có thể đi trước tân thế giới hải vực cùng những thứ ở trong truyền thuyết đại hải chi phân cao thấp tại dạng này một cái hải tặc trong thế giới đi trước tân thế giới tiến vào rộng lớn hơn hải vực là mỗi một cái hải tặc mộng tưởng nếu không phải là bởi vì tân thế giới độ nguy hiểm thực sự rất cao nhưng lại bị tứ hoàng thống trị rất nhiều hải tặc không kịp chờ đợi muốn đi vào tân thế giới huống chi tiến nhập tân thế giới phía trước nhất định phải trải qua xạ ba ảo đi đảo cái kia địa phương là đi trước tân thế giới địa phương chắc chắn phải đi qua từ cái kia đảo nhỏ sau khi xuất phát sẽ đi trước ngư nhân đảo ở ngư nhân đảo cái này địa phương tràn đầy nguy hiểm cực lớn mặc dù là tiến nhập ngư nhân đảo sau đó cũng sẽ gặp phải khó khăn nhiều hơn tại nhiều như vậy khốn cảnh trước mặt muốn thuận lợi đạt được tân thế giới vốn chính là một cái chuyện vô cùng khó khăn có thể tưởng tượng được nếu như vào lúc này có thể có như vậy chiến hạm khổng lồ sẽ cho bọn họ tiết kiệm bao nhiêu khí lực hãy bớt sàm luôn đi vội vàng đem thuyền lái vào đi nạ ạ kỳ diện vô biểu tình hướng về phía bên người cả hạ đám người nói lúc này r o b i n chậm rãi đứng ở nạ ạ kỳ trước mặt nàng nhãn thần phức tạp nhìn trước mặt nmi s lobby dường như giờ này khác này ở r o b i n trong đầu nghĩ là vật khác nạ ạ kỷ thấy được jobin trong ánh mắt thần tình sau đó n h o a n g cái đã hiểu rõ jobin trong lòng đến cùng nghĩ cái gì ở rất nhiều năm trước jobin quê hương chính là bị những người này cho hoàn toàn hủy diệt rồi ở jobin trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này tuy là cô gái này vẫn luôn cực kỳ kiên cường cho tới bây giờ cũng sẽ không biểu lộ ra chính mình trong lòng các loại tâm tình nhưng là nạ ạ kỷ vẫn luôn hiểu ở jobin trong lòng đối với thế giới chính phủ trạng thái đã vượt xa khỏi một cái cắt có thể jobin l i ề u mạng như vậy muốn đem chọn cái lịch sử văn bản hoàn toàn tiết lộ đi ra cũng là bởi vì nàng hy vọng có thể cho thế giới chính phủ hoàn toàn rơi đài yên tâm đi tiếp qua không được thời gian quá dài thời gian sinh hoạt cũng sẽ không ở cái này cái trên thế giới xuất hiện na ạ kỳ nhìn jobin trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt ônu làm jobin sau khi nghe những lời này đ ỗ n g nhiên n g n g đầu trong ánh mắt của nàng dường như có một ít sai biệt dường như jobin căn bản không có nghĩ đến nạ ạ kỳ vậy mà lại đối nàng chủ động nói ra lời như vậy vậy hạ dỗ bin đôi mắt lóe lên thậm chí đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải mà lúc này đây nạ mì cũng từ trong chiến hạ mặt đi ra thuyền trưởng hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ nghe được nạ mì cái vấn đề phía sau nạ ạ kỳ chậm rãi ngừng đầu lúc này hắn mới phát hiện thì r a minh vương cũng sớm đã tiến vào ẻn nhì e s lò bị nội bộ mấy người các ngươi trên thuyền ngây ngô phòng chứng n ni e s l o bị người ở bên trong chẳng mấy chốc sẽ xung ố lại đến lúc đó các ngươi khởi động minh vương kèm theo l á chán nạ ạ k ỷ sau khi nói xong chậm rãi từ minh vương mặt trên đi ra ngoài nạ bị còn có cả hạ bọn người yên lặng gật đầu bọn họ biết tại dạng này một cái dưới tình huống chính mình đi tới cũng chẳng qua là thêm phiền mà thôi còn không bằng để thuyền trưởng một người đi một mình đấu bọn họ nói không chừng ở thuyền trưởng trong mắt những người này chẳng qua là thử tay nghề dỗ bin đứng trên b o n g thuyền mặt ánh mắt lo lắng nhìn càng lúc càng xa nạ ạ kỳ nàng đương nhiên biết nạ ạ kỳ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại người đàn ông này chính là chỗ này mảnh nhỏ trên biển khơi mặt thần có thể mặc dù ập ừ như vậy dẫu bin tâm lý còn có thể không tự chủ được lo lắng đây là nữ bản năng của con người dẫu bin căn bản cũng không có biện pháp khống chế vừa lúc đó đ ỗ n g nhiên một cái nhỏ nhẹ lực lượng rơi vào trên vai của mình dẫu bin quay đầu đúng dịp thấy na mị đang đang cười híp cả mắt xem cùng với chính mình biến yên tâm đi những người này đối với thuyền trưởng mà nói không đáng kể chút nào nạ mị phi thường ôn n h u khuyên giải nói đều là nữ nhân nàng đương nhiên biết ở jobin trong lòng nạ ạ kỳ có bao nhiêu lớn ý nghĩa nhưng dù cho như thế nạ mị vẫn như cũ hy vọng có thể cạnh tranh công bình mà đối với jobin cô gái này nạ mị kỳ thực cũng không có chán ghét h ú ố n g chi chiếc chiến hạm này mặt trên trừ mình ra liền không còn có những thứ khác k h u y ế n nữ có một dô bin có thể chính mình làm bạn đối với nạ mỹ mà nói cũng là một cái lựa chọn tốt hơn nữa nạ mỹ hy vọng có thể cùng dô bin trở thành một đôi hảo bằng hưu chương một t r ă ư ơ chín tám năm không gặp nhân gian hung khí cảm ơn ngươi nạ mỹ nghe được nạ mỹ lời nói sau đó dô bin khỏe miệng đ ố n g nhiên lộ ra một thỏa mãn tiêu ý t ừ ấy năm tới nay dô bin vẫn luôn là độc lai、like, độc vãng nàng cho tới bây giờ cũng không có cùng bất luận kẻ nào giao quá bằng hưu nhất là nạ ạ kỳ sau khi biến mất dô bin vẫn luôn đang tìm bệ hạ hạ lạc nhưng là nạ ạ kỳ dường như bốc hơi khỏi thế gian giống nhau điều này làm cho dô bin đã từng bị rất nhiều khổ cô độc một cái người sống trên đời thiên biết dô bin bị lớn giường nào sinh mệnh không có quan hệ lạp hai người chúng ta đều muốn trở thành thuyền trưởng tốt giúp đỡ n ạ bị con mắt cười trở thành trăng lưới l i ể m đẹp hơn nữa ô n u điều này làm cho dô bin trong lòng có một cố cực kỳ đặc thù ấm áp có thể đây chính là bằng hữu cảm giác đang ở hai cô bé ở minh vương trên b o n g thuyền nói chuyện phiếm thời điểm nạ A kỳ đã đứng ở ẻn nỉ s lò bị đỉnh cao nhất mà lúc này đây sở pẹn đảm mới phát hiện thì ra cái này nhân loại chính là hắn từng tại đông hải nơi đó đại chiến qua cái tên kia làm sao có thể hắn rõ ràng đã chết sở pẹn đảm con mắt trận thật lớn nhìn đứng ở cao cao tại thượng nạ A kỳ không ngừng lắc đầu ở trong ấn tượng của hắn nạ A kỳ tả hưu ở đông hải thời điểm đã bị hắn một pháo bắn cho chết cũng chính bởi vì nguyên nhân này s e r p e n t đã mới được cây bảo đ à o kia nhưng hắn 787 t ă m m ơ nằm mơ đều không nghĩ đến lúc này mới ngắn ngủi không đến mấy ngày người này dĩ nhiên tìm tới cửa càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là lại đem ẻ n nỉ ẩn lò bỉ tường đánh cho nát bẫy có thể mặc dù là cái dạng này s e r p e n t đã vẫn cảm thấy người này có thể chỉ là may mắn đào thoát m à thôi hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút buồn cười cảm thấy trước mặt người này dĩ nhiên không biết sống chết dĩ nhiên đan thương thất mã tới nơi này cái địa phương không chỉ có như vậy còn dẫn theo lớn như vậy một con thuyền chiến hạm tư cộc đả m ẫ u ảo tưởng đem người này giết chết sau đó trực tiếp đem cái k i a minh vương chiến hạm cho đoạt lại đưa cho thế giới chính phủ không nờ g tới lần trước ở đông hải dĩ nhiên để cho người cho đào thoát vận khí thật là tốt bất quá lúc này đây ngự a nhưng liền không có vận khí tốt như vậy s ở v e n đang cười cười nhìn cao cao tại thượng nạ ạ kỳ nói rằng phải nạ ạ kỳ ánh mắt lạnh như băng bên trong không mang theo một tia sinh khí lạnh lùng nhìn trước mặt s ở pẹn đảm vừa dứt lời thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất chứng kiến giống như quỷ mị biến mất bóng người s ở pẹn đảm trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc người đâu hắn tả hữu t ì m nhưng là làm sao cũng tìm không được nạ ạ kỳ bóng dáng ngươi là đang tìm ta sao vừa lúc đó một đạo băng lánh như cùng từ địa ngục trở về tu la một dạng thanh âm chậm rãi vang lên sợ pẹn đảm bỗng nhiên quay đầu có thể chỉ là trong nháy mắt một đạo ánh sáng màu đen trợt lóe lên một giây sau sờ vẹn đằm trên cổ dĩ nhiên nhiều hơn một đạo huyết tuyến chỉ nghe được xì、si、một tiếng sờ vẹn đằm liền té trên mặt đất huyết tuyến bắt đầu bất đ ộ n g từ hắn trong cổ phun trào ra thẳng đến trước khi chết sờ vẹn đằm trong mắt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng vẫn như cũ thật lâu không thể tiêu tán t r u n g quanh hải quân sĩ binh sau khi thấy một màn này đều không có phản ứng kịp bọn họ còn tưởng rằng sở v ẹ n đảm chẳng qua là chỉ đùa một chút k é trên mặt đất mà thôi hết thể người đưa mắt nhìn nhau bên trong khu vực này một mảnh lặng ngắt như tờ sở v ẹ n đảm đại nhân một cái hải quân sĩ binh còn phải không tin tưởng sở v ẹ n đảm lại chết như vậy chậm rãi về phía trước thận trọng hô một câu nhưng là sở v ẹ n đảm trận to con mắt nơi cổ tiên huyết đã c h ả y đầy đất tận đến giờ phút này những thứ này hải quân sĩ binh mới chỉ có rốt cuộc tiếp nhận rồi chuyện này a a a tất cả hải quân sĩ binh đều đã lộn xộn hoảng sợ thét lên vẹn đ ả mẫu l ắ m chín tối cao trường quan tương đương với cái này ẹn nỉ ẹn s l ỏ bị bên trong như thần tồn tại v ô luận sở vẹn đam làm bất cứ chuyện gì ở trên cái đảo này mặt hầu như chính là không có bất luận cái gì ước thúc tính như vậy một cái cao cao tại thượng nhân vật cũng sớm đã ở hải quân sĩ binh trong mắt thần thoại mặc dù mằn đảm cũng không có bất kỳ thực lực có ở những thứ này lính quen ở trong mắt chính là mình người lãnh đạo trực tiếp người như vậy đi lại bị trước mặt người này một đao cho chém chết quả thực khó có thể tin nạ ạ kỳ hơi không kiên nhẫn xoa một chút s à n de catech trên t thân đao tiên huyết lúc này đây hắn không hề giống như phía trước như vậy thủ hạ lưu t ì n h hơn nữa sở pẹn đảm cũng dám đoạt đao của hắn đây đối với nạ ạ kỳ mà nói là một cái không thể tha thứ tội khi hắn một đao đánh chết sở pẹn đảm sau đó toàn bộ n nia s lò bị bắt đầu vang lên tần suất cực cao tiếng còi xe cảnh sát c ò i cảnh sát t h a nhâm càng truyền càng xa ở toàn bộ đông hải hải ngạn hầu như cũng có thể nghe được e d n, n. e、eh、slobby làm đông hải giải đất trung tâm cái này địa phương sở thả ra thanh âm có thể bao trùm cực lớn phạm vi cái này đồng dạng cũng là e d n e、eh、slobby tự bảo vệ mình một loại thủ đoạn dù sao e d n e、eh、slobby chung quanh tiểu đảo còn sẽ có rất nhiều chú đóng hải quân sĩ binh làm bọn họ nghe được e d n e、eh、slobby bên trong tiếng còi xe cảnh sát sau đó toàn bộ đều ngay lập tức sẽ chạy tới cái này địa phương nói cách khác bây giờ edny s lobby phòng trừng đã bị nặng nề vây quanh vô số hải quân sĩ binh cùng rất nhiều hải quân thực lực cao cường nhân vật đang ở chạy về đằng này n a a kỳ ngược lại là đối với mấy cái này không thèm quan tâm hắn đi tới edny s lobby chính là muốn đem cái này địa phương hoàn toàn cho hủy diệt còn như những người khác sẽ tới hay không đến cái này địa phương cái này căn bản cũng không phải là n a a kỳ muốn quan tâm sự tình nếu là người khác tới lời nói cùng lắm thì chính là ở chỗ này tiếp tục ném một cái mạng mà thôi giết chết sở b ẹ n đ ầ m sau đó nà ạ kỳ chậm rãi từ ẻn nhi ẻn gió bị nội bộ đi tới ở cái này địa phương chứ hắn ra cái này trên danh nghĩa thủ tịch trưởng quan ở ngoài còn có một chút mạnh mẽ ra hỏa nà ạ kỳ muốn từ trong miệng bọn họ biết được một cái chính mình bảo đau ở cái gì địa phương mới vừa thật sự là có chút xuất thủ quá nhanh nà ạ kỳ đều quên hỏi một chút sở b ẹ n đ ầ m đau của mình bị hắn giấu ở nơi nào lần sau nhất định t r ư ớ c lưu lại người sống lại nói theo nà ả kỳ lẩm bẩm nói nhỏ thân hình của hắn c h ậ m dai biến mất ở ẻn nhi ẻn lò bị ngoại vi mà ngay tại lúc này cp chín những nhân vật khác cũng toàn bộ đến đông đủ những người này toàn bộ đều là ẻn nhi ẻn lò bị bên trong cấp bậc cao nhất chiến lược trong đó lục xỉ càng là trở thành ẻn nhi ẻn lò bị tám trăm năm chưa từng gặp qua nhân gian hung khí xem ra sở vẹn đảng bên kia hẳn là đã xảy ra chuyện lục xỉ lạnh lùng nhìn ẻn nhi ẻn lò bị ngoại vi rời ra phá toái dáng vẻ thản nhiên nói hắn bên trong đôi mắt dường như không có không mang theo một tia cảm tình đối với lục xì、sì、mà nói sợ bẹn đ a g đến cùng thế nào với hắn không hề có một chút quan hệ hắn phải làm chính là đem tiến công edny s l o bị nhân giết chết hắn hiện tại đang ở tổ chức chính mình thủ hạ chậm rãi từ edny s l o bị nội bộ đi tới mà trung hợp là na ạ kỳ cũng từ bên ngoài đi từ từ tới mấy phút sau đó khoảng cách song phương cũng càng ngày càng gần chương hai trăm một người một mình đờ học chín toàn viên nạ ạ kỳ cùng lục xí hai người hầu như ở đồng nhất trong nháy mắt nhưng đã biết hơi thở của nhau cùng lúc đó hai người đồng loạt ra tay cách tại bọn họ trong hai người giữa bức tường kia vách tường trong nháy mắt bị đánh nấu nhừ cp chín mấy cái thành viên chủ yếu thình lình xuất hiện tại nạ ạ kỳ trước mặt người nào a lẽ nào hắn chính là đ e m n n y s lọ bị làm thành cái bộ dáng này người sao tiểu tử này niên kỷ t h u ậ t nhìn không phải rất lớn không quá có thể a l u x ì sau lưng vài quỷ t ậ chín thành viên thấy được nạ a kỳ bộ dạng sau đó đều lâm vào hoài nghi nạ a kỳ bộ dạng thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ xác thực nói hẳn là giống như là một thiếu niên người như vậy làm sao có thể có thực lực làm tới mức này đứng ở trước mặt nhất l u x ì cũng không nói lời nào ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn trước mặt nạ a kỳ l u x ì có thể loáng thoáng cảm giác được trước mắt người này thực lực nhất định sẽ không đơn giản bất quá thực lực cụ thể có cường đại cỡ nào thậm chí ngay cả lục xì mình cũng cảm giác không đến cái này đủ để chứng minh trước mặt người này khẳng định khó đối phó mà ngay tại lúc này hai cái hải quân sĩ binh vội vội vàng vàng chạy tới quỷ gối lục xì trước mặt la lớn lục xì đại nhân không xong sợ vẽn đ à m đại nhân bị người này cho giết chết làm nghe được câu này sau đó xếp ghê chín thành viên khác nhất thời giật mình hôn đ à n cũng dám ở chúng ta n n n s lobby sát nhân một cái khác chín thành viên c ả cụ trong nháy mắt giận dữ hướng phía nạ ạ kỳ liền xông tới cạ cù lặp chín bên trong gần với lục si tồn tại thực lực cũng mạnh mẽ phi thường trọng yếu hơn chính là hắn là một cái kiếm hảo người này tốc độ cực nhanh hầu như tại c h u y ể n thuấn trong lúc đó liền tới đến rồi nạ ạ kỳ trước mặt nhanh như vậy đã nghĩ muốn chết sao nhìn ở trước mặt mình g ơ lên lợi kiếm cạ cù nạ ạ kỳ khoe miệng buộc vòng quanh một tà mị tiêu ý vừa lúc đó lục si bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sát ý ngập trời khi này cỗ sát ý thả ra ngoài thời điểm l ụ c x i đều cảm giác được l ư n g mắt lạnh từ hắn đi tới n n e s lo bị sau đó còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cảm giác như vậy l ụ c x ị trong ánh mắt nhất thời tràn đầy ngưng trọng mà đứng ở sau lưng hắn mấy quy t ậ chín thành viên ngược lại là nhìn có chút h ả hê làm tốt lắm các u giết hắn s ợ b e n đ a m chết phỏng chừng chúng ta là có thể thượng vị bọn họ những người này từng cái đều l á n h huyết vô tình hơn nữa giã tâm cực đại có l ụ c x i lãnh đạo như vậy giả c ó thể nhìn ra đ ư ợ cù nhóm người này đến c nghe là mặt à n n g gì. g Cả cú h chắp sau lưng những thanh e m kia sau đó nhất thời mừng rỡ hắn cảm thấy trước mặt người này cũng không có gì đáng lo chính mình đã tới trước mặt của hắn hắn lại vẫn không có có phản ứng chút nào phòng t r ư n g chẳng qua là một cái phô trương thanh thế thái điều mà thôi cũng chỉ có sở vẹn đằng cái loại này đồ con lợn mới có thể chết ở loại người này trên tay c ả cù khinh thường cười t r ư ờ n g đao trong tay đã rất nhanh bổ xuống mà ngay tại lúc này nạ kỳ ngón tay của trong nháy mắt giật mình một đạo bén nhọn hào quang l ó e lên cả cù cũng không có nhận thấy được chuyện gì xảy ra trường đao trong tay của chính mình dĩ nhiên liền một phân thành hai mà càng làm cho hắn cảm giác được ngoài ý muốn là bụng của mình dĩ nhiên sẽ xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ làm sao có thể cả cù hai tay run rẩy c h e cùng với chính mình bụng sắc mặt tái nhợt mà một giây sau nhưng có chút thể lực chống đỡ hết nổi té trên mặt đất tha thiết máu tươi chảy đầy đất cà cu ánh mắt chậm rãi mất đi q u a n mang cà cu nhìn thấy màn này sau đó sau lưng vài quịt chín thành viên thất kinh bọn họ cũng đồng dạng không nhìn thấy trước mắt người này đến cùng lúc nào ra đao đừng lãng phí thời giờ của ta cùng lên đi nạ ạ kỳ lắc lắc sẵn đã cà c tết trên thân đao tiên huyết lạnh lùng nhờ ập chín những người khác nói rằng hôn đ à n thiếu coi thường người cùng tiến lên giết chết hắn những thứ khác vài quịt chín thành viên ngoại trừ lũ ụ xị ở ngoài toàn bộ đều chen nhau lên bọn họ hiện tại đã bị cừu hận che đôi mắt dĩ nhiên lấy chính là sức mạnh của một người đem chọn cái tư pháp đều làm thành cái dạng này nếu không phải đem hắn giết chết nói toàn bộ ẻn n ỉ eslo bị phỏng chừng về sau cũng không có cái gì diện mục đang tiến hành chấp pháp luxi vẫn như cũ lạnh lùng nhìn nạ a kỳ tuy nói sắc mặt của hắn vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì nhưng là chỉ có luxi chính mình trong lòng biết mới vừa nạ a kỳ đánh tới chiêu thức thậm chí ngay cả hắn đều không có xem tinh t ư ở n g c ư ờ n g đại như vậy thực lực đã vượt xa tưởng tượng của hắn không nếu như để cho những thứ khác mấy tên này đi trước thử xem xáo lộ xem xem có thể hay không để cái này nạ ạ ki dùng đến càng nhiều hơn chiêu thức đối với địch nhân c ư ờ n g đại l ụ c x i cho tới bây giờ cũng không có phớt lờ nhất là giống như nạ ạ ki khủng bố như vậy địch nhân đối với l ụ c x i mà nói càng là nhất định phải trăm phần trăm cẩn thận cẩn thận vừa lúc đó chính p h ủ chín còn lại người đã v ọ t tới nạ ạ ki trước mắt đại long do c u ố n nạ ạ kỳ cơi lạnh một tiếng chậm rãi đem vật cầm trong tay sạn đ béc c té xơ lên trên một đạo cực kỳ khủng bố c u â n phong bắt đầu ở bên trong phòng tàn sát bừa bãi cp chín người ở bên trong cảm nhận được này cổ cáu kỉnh lực lượng sau đó sắc mặt đại biến thẳng đến đi tới nạ ạ kỳ trước mặt bọn họ mới chỉ có rốt cuộc minh bạch song phương lực lượng t r ê n lệch vậy mà lại to lớn như thế nhưng là đến lúc này nói cái gì đều vãn nạ ạ kỳ toàn thân thả ra vô cùng kinh khủng bá khí mà trước mặt những người này căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực lượng chỉ là trong nháy mắt tất cả mọi người đều tiên huyết ói không ngừng mấy phút sau đó cả phòng lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh thế nhưng lúc này gian phòng cùng phía trước đã có khác nhau trời vực biến hóa khắp nơi đều là chật vật không chịu nổi nồng đậm huyết tinh khí chậm rãi ở trong căn phòng này lan tràn lu xỉ vẫn như cũ diện vô biểu tình nhưng là trên trán của hắn dĩ nhiên d i ệ n ra một giọt mồ hôi lạnh nạ kỳ vẻ mặt lạnh nhạt c h ầ m rãi hướng lục si đi tới ta cho ngươi hai lựa chọn phục tùng ta hoặc là chết mấy giây sau đó nạ kỳ liền đi tới lục si trước mặt lạnh lùng nói mấy cái khạc chín người đã kinh bản thân bị trọng thương mất đi chiến đấu năng lực bọn họ cũng sớm đã đau đến lăn lộn đầy đất hiện tại duy nhất hy vọng liền rơi vào lục si trên người lục si là n ni s lo bị bên trong nhân vật cường h ạ n nhất tất cả mọi người tin tưởng lục si có thể chiến thắng trước mặt người đàn ông này dù sao người này nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng bại luxi giết chết hắn đúng vậy à sờ penn ở mẫu đều đã bị hắn giết chết nếu như chúng ta không làm lời của hắn căn bản cũng không có biện pháp cùng thế giới chính phủ b ằ n giao g nhanh lên một chút động thủ a luxi mấy cái khạc chín người đều ở rối rít thúc giục bọn họ có chút cảm thấy mạc danh kỳ diệu không hiểu vì sao luxi vẫn ngốc đứng ở cái kia địa phương cái gì cũng không làm lâu chương hai trăm linh một thần phục quỳ lệ luxi Phần hai cầu đ ặ thời t gian từng giây từng phút trôi qua cái này mấy giây đối với lục s ì thậm chí là cả chín bên trong tất cả nhân viên liền như cùng sống một ngày bằng một năm một dạng dài d ằ n g d ặ c mỗi một người bọn hắn đều ở đây tha thiết nhìn lục s ì hy vọng lục s ì có thể bang bọn họ giết chết trước mặt người này na ạ kỳ ánh mắt càng ngày càng sắp bén như lục s ì dám can đảm phản kháng hắn sẽ không chút do dự đem người này đầu người cho trả xuống để chúng người không tưởng tượng được một màn xảy ra lục xì chậm rãi một gối q u ỳ xuống cực kỳ cung kính nhìn nạ ạ kỳ nói rằng t ố t ta phục tùng ngươi hắn nói những lời này thời điểm trong ánh mắt tràn ngập sự không căm lòng xem ra hắn đối với mình thực lực không có trước mặt người này mạnh mẽ trong lòng rất là khổ sở bất quá cái này cũng không có cách nào lẽ hai linh lục xì có thể rõ ràng cảm giác được trước mặt người này có một cỗ bài sơn đảo hải khí thế thực lực của hắn đến cùng là như thế nào lục xì mình cũng không phải t i n t ư ở n g nếu là thật đánh nhau Phòng tiếp nhất chiêu đều chịu không nổi. Nam dưới đặc chính toàn thể thành viên, chấn kinh đến mục trường khẩu đốc. Bọn họ không ngờ tới Lục si, thậm chí ngay cả đánh cũng không đánh trường liền nổi. Nam toàn viên, đến trường Bọn ngờ ngay cũng liền hàng. triêu tới trực dưới Lục Si, đều đầu đặc đốc. mục cả ở những người này trong ấn tượng luxi、si、cũng không phải là một cái người như vậy hắn là cái loại này bất luận kẻ nào miễn là vi phạm hắn hắn nhất định phải đem người khác giết không còn một n g ố n g cái chủng loại kia người đây rốt cuộc là tình huống gì hết thể người đưa mắt nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc xem ra ngươi là một người rất thức thời vụ n a a k ỳ thỏa mãn gật đầu hắn cũng không còn nghĩ đến l u c si so với chính mình trong ấn tượng dễ dàng biến báo rất nhiều có thể ở nguyên tắc trong l u c si là gặp phải giống như phi yếu như vậy kê người giống vậy nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cá nhân thực lực mạnh hơn chính mình rất nhiều thời điểm như vậy hắn sẽ lập tức bung ô tha chỉ có người như vậy mới có thể đủ từ từ trở thành người mạnh nhất n a a k ỳ ngược lại là thật thưởng thức lục si loại này đánh không lại liền người nhận thua chí ít có thể dứt khoát vậy các ngươi đâu nạ ạ kỳ quay đầu nhờ ấp chín thành viên khác hỏi khi hắn nói ra những lời này thời điểm toàn thân sát khí bạo rũ ra tràn ngập ở toàn bộ thiên địa không khí chung quanh tựa hồ cũng có một chút biến hình cp chín mấy người cảm nhận được này cổ khí thế mãnh liệt sau đó ép tới bọn họ đều có chút thở không nổi bọn họ những người này không hoài nghi chút nào nếu là mình lắc đầu nói trong nháy mắt sẽ tại chỗ biến mất thái ả o lượng l sau một t CP9 mấy n g ư ờ liếc cũng nhìn nhau, cũng toàn bộ độ ề đều u quý trên đất. thể bất Tốt! Thái Ngay cả đều đã cái dạng này, bọn họ những người này càng không thể nào có bất kỳ phản kháng đã đ cả lục cái có si dư họ kỳ âm. Tốt. Thái độ của các ngươi ta rất hài lòng các ngươi đã đã phục tùng với ta như vậy ta có một cái mệnh lệnh để các ngươi lập tức chấp hành na ạ kỳ không chút khách khí khi hắn chứng kiến những người này thần phục chính mình sau đó lập tức chuẩn bị ngay đạt đến mệnh lệnh tuân mệnh cp c h toàn thể thành viên ở lục xì dưới sự dẫn dắt cùng hô lên ta có một cây đao bị các ngươi h n nỉ e slo bị tối cao trưởng quan sở bẹn đảm cho cướp đi đem nó cho ta tìm ra na ạ kỳ thản nhiên nói mà khi hắn nói xong câu đó sau đó cp chín vài cái người đưa mắt nhìn nhau bọn họ sắc mặt hình như là đều có chút khó coi nhìn mấy người này vẫn không nhúc nhích vẫn như cũ quỳ trên mặt đất na ạ kỳ lạnh lùng hỏi làm sao không có nghe rõ lời của ta sao đại nhân chúng ta biết sợ tèm trước đó vài ngày là từ đông hải tranh đoạt một thanh bảo đao nhưng là cây bảo đao này đã bị đưa đến thế giới chính phủ căn bản cũng không ở ẩn nỉ s lobby c ả c ù cung kính hồi đáp quả nhiên vẫn là tới vãn một cái bước sao na ạ kỳ nhữ mày một cái hắn hàng hải hành trình cùng s ở vẹn đ ẳ n g không giống với s ở p ạ t tạ mẫu bởi vì có thế giới chính phủ khoa học kỹ thuật lực lượng chống đỡ cho nên có thể trong nháy mắt về tới ẩn nỉ s lobby đông hải thoạt nhìn là tương đối nhỏ hải vực nhưng trên thực tế mảnh này hải vực cực kỳ to lớn na ạ kỳ có thể ở không đến thời gian một tháng bên trong từ đông hải khởi điểm đi tới n n y s lobby nhất định chính là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ có thể mặc dù là tốc độ nhanh như vậy nhưng vẫn là cản không nổi s ở pẹn đàm nịnh hót tốc độ đang ở na ạ kỳ tới chỗ này trước một giây đồng hồ s ở pẹn đàm liền đem trong tay cây bảo đao kia cho đưa đến thế giới chính phủ đồng dạng cũng là lợi dụng thế giới chính phủ khoa học kỹ thuật đem tuột suka trong n g á y mắt cho xê dịch đến cái kia địa phương cứ như vậy lời nói nạ A kỳ đi tới n nis l o bị mục đích cũng đã triệt để đã không có bất quá cũng không có thể nói như vậy chí ít sở v ẹ n đàm hàng này đã bị nạ A kỳ giết chết bất luận cái gì cho nạ A kỳ tạo thành trở ngại người là chắc chắn phải chết l ụ c xì mấy người cũng xem như là thức thời rất nhanh thì biết mình thực lực không bằng người khác nếu không chỉ bằng nạ A kỳ tinh khí mấy người này coi như là có mấy cái mạng cũng chết thấu thấu từ hôm nay bắt đầu mấy người các ngươi liền thuộc về ta bộ h ạ các ngươi có thể lưu ở cái này địa phương tiếp tục thành lập ẻn nhỉ s lobby bất quá từ giờ trở đi chuyện này phát đến sau này sẽ là địa bàn của ta các ngươi muốn làm gì ta bất kể thế nhưng có một cái thế giới chính phủ cùng giữa các ngươi liên hệ tuyệt đối không thể gián đoạn các ngươi tất cả như thường s ờ r ẹ n đang chết các ngươi tùy tiện tìm lý do gì đều có thể nạ ạ kỳ xoay người nhìn trước mặt vài quỷ t ậ chín thành viên lạnh lùng nói khi hắn sau khi nói xong liền xoay người tiêu thất ngay tại chỗ cp chín mấy người chứng kiến nạ ả kỳ đã hoàn toàn biến mất hình bóng đều thả lỏng một hơi chậm dại đứng lên đến nạ ả kỳ rời đi trong nháy mắt trong phòng vẻ này m á n h liệt sắc ý cũng biến mất vô ảnh vô tung mấy người nhất thời cảm giác được một hồi ung dung người này rốt cuộc là người nào lại có sức mạnh to lớn như vậy cả c ú lau một cái trên thái dương mồ hôi lạnh có một cái chớp mắt như vậy gian hắn thực sự cho là mình lập tức phải chết ở chỗ này không biết bất quá có thể khẳng định là người này chắc chắn sẽ không e ngại thế giới chính phủ luk xì lắc đầu thứ không không ngay từ đầu hắn liền có thể cảm giác được nạ ạ kỳ trên người vẻ này không thể địch nổi bà khí khí thế loại này nhưng là nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vương giả mới chỉ có có thể có được đương nhiên luk xì trong lòng cũng hy vọng có thể trở thành giống như nạ ạ kỳ nam nhân như vậy nis、e. lobby bên ngoài trên mặt biển cả hạ bọn người ở trơ mắt nhìn tòa hòn đảo này nis、e. lobby mặt trên đã hiện đầy hải quân những hải quân này toàn bộ đều đang nhắm vào lấy minh vương chiến hạm bất quá minh vương chiến hạm một vị tự thân có chứa phòng ngự trang bị cho nên những hải quân này căn bản cũng không có biện pháp cầm minh vương thế nào nạ mỹ cùng dô bin hai người đứng trên b o n g thuyền mặt chỉ huy trên thuyền thuyền viên nạ ả kỳ đã không ở nơi này như vậy hai người bọn họ nhất trung thành cảnh cảnh nữ hải nhất định phải vai chịu trách nhiệm lúc này đây có thể hay không từ n ni s lobby chạy đi toàn bộ n h ớ các nàng chương hai trăm lẻ hai xuất phát mục tiêu xạ ba ảo đi đảo hai người các ngươi chỉ huy không tệ a giữa lúc nạ m ỉ cùng rô bin hai người chỉ huy thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo ấm áp thanh âm từ phía sau chuyển tới hai cô bé nghe được cái thanh âm này sau đó trong nháy mắt một hồi mừng rỡ vội vàng quay đầu lại thuyền trường nạ m ỉ cùng rô bin hai người đồng thời kêu một tiếng khi các nàng nghe được với nhau thanh âm sau đó liếc nhìn nhau lúng túng đỏ mặt na ạ ki cười cười xem ra một cái trên thuyền có hai cô bé ngược lại là vẫn là một một chuyện rất có ý tứ thế nào các ngươi ở trên thuyền sẽ không có chuyện gì à? Na a na ạ ki nhìn na mi cùng d o b i n nói không có quan hệ chúng ta đều có thể thật không nghĩ tới cái này minh vương chiến hạm vậy mà lại như thế kiên cố nis lo bị bên trong người nhiều như vậy cùng nhau của anh chúng ta đều không có có bất cứ hiệu quả nào nạ mỹ hưng phấn nhìn nạ ạ kỳ nói rằng từ có minh vương chiến hạm sau đó nạ mỹ trong lòng cảm giác an toàn càng là càng ngày càng tăng mười hai dĩ nhiên nạ mỹ trong lòng cảm giác an toàn ngược lại không phải là bởi vì minh vương nguyên nhân mà là bởi vì nạ ạ kỳ thực lực để cho nàng cô gái này càng thêm nhận thức đến cái này thiên địa có bao nhiêu minh ông dỗ bin ở bên cạnh cũng là nợ nụ cười điểm cười gật đầu nàng là một cái ngự tỉ hình nữ h à i sẽ không giống nạ mỹ như vậy vui sướng giống như một chim nhỏ bất quá cái này hai cô bé đều có các đặc sắc nạ ạ ki đều phi thường hài lòng e nis e lo bị chuyện bên này đã giải quyết kế tiếp thì đi xạ ba ảo đi đảo nạ ạ ki nhìn robin cùng nạ mỹ nói rằng nghe được câu này sau đó đứng ở một bên cả hạ cùng scobu g i cũng bu lại hai người bọn họ đối với tân thế giới nhưng là hướng tới đã lâu đáng nhắc tới chính là scobu g i đã thời gian rất lâu chưa có trở lại đi qua tân thế giới hắn vốn chính là từ tân thế giới bên trong chạy trốn tới đông hải người nào cũng không biết vì sao hắn sẽ có ý nghĩ như vậy đều là luyện tập sinh xạ đã sớm đã trở thành tứ hoàng mà sco bù ghi lại như cũ cam tâm tình nguyện ở đông hải là một cái không biết tên tiểu hải tặc giữa hai người tranh lệch thực sự vô cùng tự đại thậm chí nà ạ kỳ đối với sco bù ghi chuyện cũ cũng rất tò mò bất quá nà ạ kỳ đương nhiên sẽ không chủ động đi hỏi chính mình thủ hạ liên quan tới hắn chuyện cũ như thế nào dù sao chuyện như vậy thật sự là quá thấp kém hơn nữa không có hàm lượng nguyên tố trong q ạ n coi như nà ạ k ỳ trong lòng hiếu k ỳ cũng phải tìm một cái cơ hội tốt để người khác tới làm thay chuyện này thuyền trưởng chúng ta thật muốn đi trước tân thế giới rồi sao c ạ hạ trong ánh mắt tràn đầy c h ờ mong phía trước hắn theo nà ạ k ỳ tới nơi này mảnh nhỏ hải vực cũng chẳng qua là ý tưởng đột phát mà thôi c ạ hạ đã từng chẳng qua là một cái tiểu hải tặc giấc mộng của hắn chỉ là muốn ở nơi này một mảnh hải vực trở thành một cái có ai nghĩ được đến gặp phải giống như nạ ạ kỳ cường đại như vậy nhân vật dọc theo đường đi gặp nhiều như vậy kẻ địch cường hãn bởi nạ ạ kỳ cường đại hết thể đều như vậy gió em sóng lặng quá khứ thực sự không nghĩ tới giống như hắn loại này thông thường phạm nhân dĩ nhiên một ngày nào đó có thể từ đông hải đi trước tân thế giới không chỉ có là cá hạ phía trên thuyền tất cả thuyền viên hầu như đều là nghĩ như vậy mọi người trong lòng đều cảm thấy phi thường may mắn có thể gặp phải giống như nạ ạ kỳ mạnh như vậy lực t u y ề n trưởng cơ hội như vậy nhưng là có thể gặp mà không thể cầu dĩ nhiên nếu như không đi tân thế giới lời nói như vậy chúng ta ở cái này địa phương không có chút ý nghĩa nào nạ ạ kỳ gật đầu hướng về phía trước mặt thủ hạ nói rằng rốt cuộc phải đi về、sao? s a o sco bù ghì hai tay vây quanh túi đầu khoe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường chứng kiến dáng vẻ của hắn tất cả mọi người biết hàng này lại muốn bắt đầu lắp ráp scobu ghi tổng đúng như vậy thích ở một ít chính thức trường hợp làm bộ một bộ dáng vẻ thâm trầm nhớ năm đó ta ở tân thế giới thời điểm đây chính là hô phong hoán vũ tồn tại các ngươi scobu ghi mở con mắt muốn cùng trước mặt mấy người thật tốt nói một chút mà khi hắn mở mắt sau đó lại phát hiện trước mặt đã không có một bóng người tất cả mọi người theo thuyền trưởng đi một bên khác ghê tởm các người đám người kia hãy nghe ta nói a chứng kiến những người này đối với mình đều bất tiết nhất cố dáng vẻ Skobu ghi nhất thời một hồi tức giận từ nis lobby sau khi rời khỏi đã nửa tháng trôi qua tả hữu ở trong thời gian nửa tháng này mặt na a kỳ gặp phải nguy hiểm lại càng ngày càng nhiều cái này hải vực đã cách x a ba ảo đi đảo gần vô cùng cũng chính bởi vì nguyên nhân này hầu như toàn bộ các nơi trên thế giới hải tặc toàn bộ đều sẽ chen chúc tới x a ba ảo đi đảo cách mỗi mấy năm đều sẽ xuất hiện nhóm lớn hải tặc mà những cái này hải tặc toàn bộ đều là các nơi trên thế giới huấn luyện ra tinh nhuệ nhất hải tặc thực lực của bọn họ rất là c ư ờ n g đại hơn nữa vô cùng tuổi trẻ đặc điểm lớn nhất chính là con nghẽ mới s a n h không sợ cọp thuộc xưng hải tặc siêu tân tinh bất quá một dạng tình tình huống bên dưới rất nhiều hải tặc siêu tân tinh đều chẳng qua là có tiếng mà không có miếng mà thôi thậm chí một ít siêu tân tinh đang không có t i ế n nhập tân thế giới phía trước cũng đã trước khi đến ngư nhân đảo dọc đường đã không có tính mệnh đi trước tân thế giới con đường là cực kỳ nguy hiểm không có mấy người có thể chân chính may mắn đi tới cái kia địa phương có thể mặc dù liền đi tới tân thế giới gặp phải tất cả nguy hiểm đều cùng trước đây những thứ này hải vực căn bản không có thể thường ngày mà nói chân chính có thể ở tân thế giới nơi đó sinh tồn được mới thật sự là cường giả cũng chính bởi vì nguyên nhân này nạ ạ kỳ gần nhất gặp một ít không có mắt hải tặc những thứ này hải tặc chứng kiến nạ ạ kỳ chiến hạm khổng lồ như thế nhất thời nổi lên tà tâm phải biết rằng nạ ạ kỳ điều khiển sáu trăm ba mươi chạy minh vương nhưng là giống như dãy núi lớn như vậy tiểu ở bờ biển mặt giống như là một cái p h ụ động tiểu đạo đạo như thế phong cách chiến hạm chỉ cần là cá nhân phỏng t r ừ n g đều sẽ thích uy huống chi minh vương chiến hạm uy lực càng là cùng bình thường chiến hạm bất đồng mạnh mẽ như vậy uy lực cơ hồ không có bất kỳ chiến hạm có thể cùng với bằng được như vậy thì càng gia tăng những người khác đối với minh vương chiến hạm thèm chảy nước miếng bất q u a xui xẻo là những người này chẳng qua là qua đây cho nạ ạ kỳ đưa kinh nghiệm bà bảo thời gian mấy ngày bên trong nạ ạ kỷ kiếm thuật cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh ít nhiều những cái này không có mắt không sợ chết hải tặc nạ ạ kỷ mới có thể buông lỏng đem kiếm thuật của mình kinh nghiệm tích lũy được như vậy chi nhiều vài ngày không tới thời gian kiếm thuật của hắn không sai biệt lắm cũng đã có thể siêu việt sổ rộ xem ra qua mấy ngày nữa đi trước tân thế giới phía trước ta có thể đem kiếm thuật đạt được đỉnh phong trạng thái nạ ạ kỷ xem cùng với chính mình trên tay sản đại cải t ế hài lòng nói thuyền trưởng ngươi xem phía trước đó là cái gì vừa lúc đó nạ mỹ bỗng nhiên từ bên trong khoang thuyền chạy ra nàng ở bình thường thời điểm vẫn luôn là phụ trách thuyền bẻ đi nếu nạ mỹ đều đã sốt sắng như vậy nói như vậy phía trước nhất định sẽ nói chuyện rất trọng yếu nạ ạ ky n g n g đầu nhìn chăm chú nhìn một cái kết quả phát hiện cách đó không xa dường như có một hồi x ư ơ n g m ủ dày đặc chương hai trăm linh ba vương hạ thất võ hải ghẹt cổ mọ gì ạ ở trên biển tại sao có thể có lớn như vậy một đoàn x ư ơ n g m ủ dày đặc đúng vậy à ta nhớ được mảnh này hải vực cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp như vậy sương mù dày đặc nói thật giống như ngươi đã từng từng đến nơi này giống nhau ha ha ha chúng ta cũng không có từng đến nơi này bất quá ở sách tranh mặt trên giường như thấy qua cái này địa phương tình hình thế nhưng cái này địa phương g i ư ờ n g như cho tới bây giờ cũng chưa từng có sương mù dày đặc không biết vì sao bây giờ chỗ này dĩ nhiên nhiều xảy ra lớn như vậy một mảnh sương mù dày đặc đến n à mỹ nói xong câu đó sau đó nạ kỳ phía trên thuyền rất nhiều thuyền viên toàn bộ đều rối rít đã đi tới nhìn trên biển mảnh này sương mù dày đặc mảnh này sương mù dày đặc đen thùi đen nhánh bên trong giường như trời ưu ám lôi minh thiểm điện trọng yếu hơn chính là mảnh này sương mù dày đặc g i ư ờ n g như chiếm cứ trên biển rất lớn một khối địa phương mặc dù là minh vương ở mảnh này sương mù dày đặc trước mặt đều cảm giác giống như là một cái một chiếc thuyền con một dạng có thể nhìn ra được cái này địa phương tuyệt đối không phải một cái không phải tầm thường địa phương na ạ k ỳ n h í mày một cái lập tức nhớ lại ở mảnh này trên biển khơi có một phi thường nổi danh hải tặc chỉ có hắn sẽ ở cái này địa phương sinh tồn được vương hạ thất võ hải một trong ghẹt cổ mọ gì ạ xem ra chúng ta lúc này đây đi tới một cái so sánh hảo ngoạn đích địa phương nhìn mảnh này mê vụ hải khu vực na ạ k ỳ cười một cái nói nghe được câu này sau đó c á hạ cùng sco bù ghi vội vàng chạy tới hai người bọn họ đối với na ạ k ỳ lời nói cảm thấy rất hứng thú dù sao nạ ạ kỳ là một cái kiến thức rộng người mặc dù nói hai người bọn họ đối với nạ ạ kỳ nội tình còn không là rất biết nhưng là từ phía trước các loại dấu hiệu đến xem bọn họ người thuyền trưởng này nhất định là một cái thực lực cường hãn vô cùng tồn tại cũng không biết tại sao phải trong lúc bất chợt đi tới đông hải cái này tiểu địa phương dù sao đông hải là toàn bộ trong thế giới yếu nhất hải vực ở nơi này trong vùng biển toàn bộ đều là phi thường nhỏ yếu hải tặc mặc dù bù ghi tên hề cái bộ dáng này ở đông hải cũng có thể đặt chân có thể nhìn ra được mảnh này hải vực rốt cuộc có bao nhiêu yếu trước đây vì cùng s ổ rộ vừa mới xuất đạo thời điểm có thể nhìn ra được hai người bọn họ ở bên cạnh trong đông hải thực lực rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ yếu làm bọn họ bắt đầu gặp được tân thế giới sau đó thực lực mới chậm rãi cường đại lên thuyền trưởng mảnh này trong vùng biển đến cùng có vật gì a the c ạ c hạ vội vàng chạy tới n à a kỳ trước mặt vẻ mặt mong đợi hỏi hắn là một cái vô cùng hiếu kỳ nhân vô luận gặp phải vật gì vậy đều sẽ phi thường khẩn cấp muốn biết đó là cái gì mặc kệ tốt hay xấu thuyền trường ta cảm thấy cái kia mảnh nhỏ trong x ư ơ n g mù có thể sẽ có bảo tàng bằng không chúng ta trở về nhìn scobu ghi híp mắt nhìn cái kia mảnh nhỏ hải vực nghiêm trang nói nạ mỹ cùng rô bin hai người đứng ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu trên chiếc thuyền này mặt ngoại trừ bọn họ hai cái nữ hải từ bên ngoài có thể toàn bộ đều là thần kinh người không bình thường có thể cũng chỉ có giống như nạ ạ kỳ như vậy thuyền trường mới có thể thu lưu như vậy kỳ lạ thuyền viên không sai bên này trong vùng biển đích thật là có rất nhiều bảo tàng bất quá so với cái này ta cảm thấy hứng thú hơn người ở bên trong nạ ạ kỳ thần bí cười hướng về phía trước mặt vài cái thành viên nói rằng nạ bị cùng rô bin hai người liếc nhìn nhau các nàng trong lòng cũng đ ỗ n g nhiên đối với mảnh này sương mù dày đặc nổi lên lòng hiếu kỳ dù sao dựa theo nạ ạ kỳ thuyết pháp có thể để cho hắn cảm giác hứng thú đồ đạc nhất định là tuyệt đối không phải thứ đơn giản nói như vậy dỗ bin cùng n a m i hai cô bé cũng muốn nhìn một chút mảnh này hải trong sương mù đến cùng có vật gì nhất là nam i nàng nhưng là một cái yêu tiền như mạng nữ hải nghe nói mảnh này trong sương mù bảo tàng thời điểm nàng lập tức muốn nhanh lên lập tức xuất phát đi trước cái kia mảnh nhỏ hải vực thuyền trưởng chúng ta nhanh lên qua xem một chút đi đúng vậy a nghe ngươi vừa nói như vậy ta đều có chút không thể chờ đợi mọi người cùng nhau xuất phát đi trước cái kia mảnh nhỏ hải vực a có thể bị nguy hiểm hay không a sợ cái gì có chúng ta vĩ đại thuyền t r ư ở n g ở nguy hiểm gì cũng tuyệt đối sẽ không tồn tại nạ ạ kỳ thủy thủy đoàn mỗi một người đều cao hứng bừng bừng bọn họ dường như đã đem cái này một mảnh hải vực trở thành một cái sân chơi cảm giác giống nhau nạ ạ kỳ nhìn trước mặt những người này cao hứng bừng bừng trong lòng có mặt khác một tầng dự định lập tức phải đi trước tân thế giới đến khi mảnh này hải vực đi qua sau đó phỏng chừng liền muốn nghĩ đến xạ ba ảo đi đảo ở trước đó nà ạ kỳ muốn đem mình cái này trên thuyền thuyền viên toàn bộ đều huấn luyện ngay ngắn có cái nói như vậy đến rồi xạ ba áo đi đảo thời điểm thực lực của bọn họ có thể cũng có thể có thể có lực đánh một trận nếu không chỉ bằng bọn họ thực lực bây giờ căn bản cũng không khả năng ở tân thế giới bên trong sông ra trò mặc dù là có nà ạ kỳ như vậy sự tồn tại vô địch bọn họ cũng không khả năng mãi mãi cũng dựa vào nà ạ kỳ mới có thể đặt chân nói như thế nào cũng là cùng bọn họ cùng nhau cùng chung hoạn nạn một hồi nạ ạ kỳ cũng không muốn đem bọn họ nhét vào như vậy một cái nguy hiểm địa phương đã như vậy còn không bằng để bọn họ đi huấn luyện một lớp ghẹ cổ mọ gì ạ là một cái thực lực phi thường cường đại vương hạ thất võ hải hắn ở mảnh này trong vùng biển đã đã trải qua thời gian rất lâu nói như vậy lời nói để chính mình thuyền viên đi tới tôi luyện một cái có thể còn có thể thu hoạch không ít hiệu quả nạ ạ kỳ hạ quyết tâm sau đó hướng về phía trước mặt vài cái thành viên ra lệnh hết tốc lực tiến về phía trước đi trước cái kia mảnh nhỏ mê vụ hải khu vực tất cả thuyền viên đều hưng phấn đáp ứng vội vàng hành động tất cả mọi người đều cao hứng bừng bừng về tới cương vị của mình cùng đi đi trước cái kia mảnh nhỏ ghẹt cổ mỏ gì ạ tồn tại mê vụ hải khu vực mà hôm nay mê vụ hải trong khu vực khủng bố ba ngôi trên thuyền mỏ gì ạ đang nghiên cứu cùng với chính mình bóng dáng đại quân từ hắn ở tân thế giới bị cái đủ đánh bại sau đó len lén đi tới đông hải cái này một cái không biết tên hải vực giang g ẹ t cổ mỏ gì ạ mục đích chỉ có một chính là phản hồi tân thế giới nhưng lý nặc phía sau đánh bại cải đủ nhưng là lấy hắn bây giờ năng lực căn bản liền không thể nào làm được chuyện như vậy cũng chính bởi vì nguyên nhân này ghẹt c ô m ò gì à mới có thể tham sống sợ chết ở cái này địa phương ngây người thời gian dài như vậy hắn nguyên nhân chủ yếu chính là vì có thể tổ kiến chính mình bóng dáng đại quân nói như vậy có thể đi qua chính mình đại quân đi trước tân thế giới cùng tứ hoàng một trong cái đủ quyết nhất t ử chiến hiện tại hắn bóng dáng đại quân đã thiết lập không sai biệt lắm Tiếp qua thời thể gian qua hẳn năm vạn là có sự đây ã chuẩn Đến bị. chính n tứ là ghẹt cổ mọi di ạ tất cả m ộ n g tưởng hắn đã từng cũng là một cái rất có lý tưởng thanh niên nhưng là theo bại bởi tứ hoàng một trong cái đủ sau đó ghẹt cổ mọi ì i ạ trên thuyền tất cả thuyền viên toàn quân bị diệt chương hai trăm linh bốn chuẩn bị huấn luyện thuyền viên phần hai cầu đ ạ t đã không có đồng bọn ánh trăng mọi di A nản lòng thoái trí từ đó về sau hắn trở nên càng ngày càng tính cách v ặ n mẹo càng ngày càng dựa vào quả thực năng lực có thể chính là bởi vì nguyên nhân này tạo thành mọi di A thực lực xấu tuần hoàn hắn hiện tại ngoại trừ quả thực năng lực ở ngoài không còn có bất kỳ thực lực nguyên nhân chính là như vậy ở phía sau trên đỉnh chiến tranh thời điểm hắn mới có thể nhất chiêu liền bại bởi huấn luyện khắc khổ trước vương hạ thất võ hải dì mề ây bất quá bây giờ mò dì ạ còn chưa không có ý thức được những thứ này thuyền trưởng thuyền trưởng không xong đang ở ghê cổ mò dì ạ nghiên cứu chính mình bóng dáng đại quân thời điểm một cái thủ hạ bỗng nhiên từ bên ngoài chạy vào nhìn hắn vội vội vàng vàng dáng vẻ để ghê cổ mò dì ạ nhữ mày một cái chuyện gì như thế bối rối ghê cổ mò dì ạ hỏi dường như có mấy người hải tặc vọt vào chúng ta mê vụ hải khu vực bọn họ thuyền hải tặc cực kỳ to lớn thậm chí so với chúng ta khủng bố ba ngôi thuyền còn muốn lớn hơn thủ hạ đầu đầy mồ hôi bên trong đôi mắt còn tràn đầy hoảng sợ xem ra c h i ế c kia chiến hạm cự đại trình độ thậm chí ngay cả hắn giật này mình phải biết rằng khủng bố ba ngôi thuyền chiến hạm như vậy là cả hải tặc trong thế giới lớn nhất chiến hạm một trong ba trăm sáu mươi bảy thậm chí đều có một hòn đảo nhỏ lớn như vậy lớn như vậy chiến hạm vô luận là ở cái gì địa phương khẳng định đều là vô cùng khiến người ta thất kinh thậm chí liên n g u y ệ t quang mỏ gì ạ chính mình đều cho là mình c h i ế c chiến hạm này là cả cái trên thế giới lớn nhất nhưng hôm nay rốt cuộc lại nhiều hơn tới một cái cùng mình khủng bố ba ngôi thuyền tương đồng lớn nhỏ thuyền hải tặc thật sự là để hắn có chút tò mò căn cứ ghẹt cổ mỏ gì ạ ý nghĩ của chính mình cái này cái trên thế giới chỉ có một loại chiến hạm có thể so với hắn khủng bố ba ngôi thuyền càng lớn đó chính là ở ả lạ b ạ tạ minh vương bất quá đây chính là cổ đại tam đại hung khí một trong mấy trăm năm qua căn bản cũng không có bất kỳ hạ lạc cùng manh mối ghệ cổ mỏ gì ạ đối với cổ đại tam đại hung khí một trong minh vương cũng là vô cùng thèm chảy nước miếng dù sao hắn cần lực lượng khổng lồ để duy trì chính mình bóng dáng đại quân chỉ có nói như vậy mới chỉ có có thể có cơ hội đánh bại tứ hoàng một trong c ạ i đủ nhưng là không có biện pháp ạ l à bạ tạ cái kia quốc gia vẫn luôn ở g i à u cổ đại trong k h ô n g chế coi như ghệ cổ mỏ gì ạ muốn chen chân g i à u cổ đài cũng tuyệt đối sẽ không cho phép húng chi ạ l à bạ tạ là một bờ cờ giờ bờ cái sa mạc quốc gia ánh mặt trời sung tú bây giờ gậy cổ mỏ gì ạ thực lực và trạng thái mà nói là căn bản không khả năng ở cái kia địa phương sinh tồn được hắn chỉ có thể sinh hoạt tại như vậy một cái tối tăm không ánh mặt trời mê vụ hải khu vực đương nhiên thân là vương hạ thất võ hải gậy cổ mỏ gì ạ đương nhiên cũng có thể đi ra ngoài bất quá đi ra thời gian không thể quá dài nếu không lực lượng của hắn sẽ nghiêm trọng suy yếu có thể thông qua mới xù nạ xuống miêu tả ghét c ố m ò gì ạ phát hiện thì ra cái này cái trên thế giới ngoại trừ c h i ế c kia minh vương ở ngoài vẫn còn có so với hắn khủng bố ba vòng lớn hơn chiến hạm để hắn trong lòng tràn ngập tò mò muốn hận không thể vội vàng đi qua nhìn cái này rốt cuộc là thứ gì ha ha ha ha không có nghĩ đến cái này cái trên thế giới vậy mà lại có như vậy hảo ngoạn gì đó cũng không biết là cái nào không có mắt người dám đi lên chúng ta mê vụ hải khu vực ghét c ố m ò gì ạ hứng thú ha ha cười nói sau khi nói xong ghét cổ mỏ gì ạ rồi rời đi cái này địa phương chuẩn bị đi xem một chút c h i ế c kia chiến hạm khổng lồ rốt cuộc là tình hình gì mà lúc này đây nạ ạ kỹ người đã kinh lái hướng mê vụ hải khu vực ở nơi này mê vụ hải trong khu vực khắp nơi đều là âm lánh không ánh sáng thiên địa một loại âm ú kinh khủng bầu không khí tự nhiên mà sinh cả hạ cùng sqủ ghi hai người ôm ở cùng nhau lạnh run bọn họ lúc đầu cho rằng mảnh này mê vụ hải trong khu vực sẽ có càng có ý tứ sự tình xuất hiện không ngờ tới mới vừa sau khi đi vào liền phát hiện cái này địa phương âm lánh phải nhường người đáng sợ nạ mị thân thể đều có chút lạnh run nàng dù sao cũng là một cái phi thường người nhát gan nữ hải tử hơn nữa còn là không c h ó i gà chi lực không có bất kỳ chiến đấu năng lực đáng nói đi tới nơi này dạng một mảnh không biết hải vực đối với nạ mị mà nói là một cái lớn vô cùng khiêu chiến bất quá rô bin ngược lại là vô cùng bình tĩnh ngược lại nàng rất sớm phía trước liền đã tới quá tương tự với như vậy địa phương d ù biến toàn bộ thế giới sau đó dỗ bin căn bản cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi cảm giác cái này địa phương đến cùng là cái gì địa phương a thoạt nhìn thật là khủng khiếp bộ dạng có tờ chính mình treo ở trên m ũ i thuyền mặt run lẩy bẩy nhìn trước mặt mảnh này hải vực thuyền trưởng nếu không chúng ta hay là trước ly khai cái này địa phương a đúng vậy à thuyền trưởng cái này địa phương âm u khủng bố thoạt nhìn dường như phi thường quỷ dị dáng vẻ bằng không chúng ta rời khỏi nơi này trước cái này địa phương thật đáng sợ cảm giác bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ có người chết tới giống nhau nạ ạ kỳ trên thuyền vài cái thuyền viên cũng đều đã sợ đến quá bọn họ đi tới cái này địa phương chỉ là bởi vì nạ ạ kỳ đã từng nói cái này địa phương có rất nhiều không sai có ý sự tình xuất hiện có ai nghĩ được đến dĩ nhiên là như vậy một cái khủng bố địa khu từng cái thuyền viên trong lòng cũng sớm đã sợ đến l ạ n h run bất quá trên m ũ i thuyền mặt nạ ạ kỳ ngược lại là vẫn như cũ vô cùng lãnh đạm nếu hắn đã tới nơi này cái địa phương tự không khả năng lại quay về lối làm một trên biển hoàng đế hắn tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ sợ địa phương húng chi g ẹ y cổ mỏ gì ạ đối với n à ạ kỳ mà nói chẳng qua là chính là co lại ăn sáng mà thôi hắn sở dĩ đi tới cái này địa phương là bởi vì hắn muốn nhìn một chút mảnh này trong truyền thuyết hải vực đến cùng có nhiều tốt đồ chơi húng chi phương diện này còn có một người hắn rất muốn đi gặp mặt cái này nhân loại cũng không phải là mỏ gì ạ mà là mỏ gì ạ từ nhỏ chứa chấp cô gái kia nạ ạ kỳ đối với t ờ dơ nạ vẫn là cảm thấy rất hứng thú cô gái này quả thực năng lực có thể cho mỗi người rơi vào tiêu cực trạng thái trên cơ bản có thể cũng coi là vô giải nạ ạ kỳ hy vọng để t ờ dơ nạ đi tới thuyền của mình bên trên mảnh này hải sương mù thoạt nhìn tương đối khủng bố nhưng trên thực tế kỳ thực cũng không có gì đặc biệt ảnh hưởng lớn tất cả mọi người sẽ lên đảo sau đó liền từng cái phân công nhau hành động vẫn là cùng trước kia lão quy củ giống nhau bất quá lúc này đây nếu có người trở về không tới ta là tuyệt đối không có khả năng cứu các ngươi lần này mê vụ hải khu vực coi như cho mọi người một lần thí luyện được rồi hắn quay đầu hướng sau lưng hết thẻ thuyền viên nói rằng làm nạ ạ kỳ trên thuyền những người này nghe được câu này sau đó đều kinh ngạc được mục trường khẩu đốc bọn họ không nghĩ tới thuyền trưởng mang bọn họ đi tới nơi này lại chính là vì huấn luyện bọn họ trong khoảng thời gian ngắn phía trên chiến hạm một mảnh quỷ khóc xói chu không ai nguyện ý từ minh vương chiến hạ mặt trên đi xuống dù sao mảnh này hải vực đến cùng có nhiều nguy hiểm không có bất kỳ người nào có thể biết cùng với nói vậy còn không bằng ngây người trên thuyền như vậy mới có thể an toàn một ít chương hai trăm linh năm mê vụ xâm lâm bên trong quái vật kinh khủng nhưng là lúc này đây nạ ạ kỳ dường như trở nên vô cùng nghiêm khắc hầu như đối với trước mặt những người này không có chút nào thủ hạ lưu t ì n h ở trên thuyền bên trong mỗi người toàn bộ đều bị nạ ạ kỳ đ ổ i thuyền mặc dù nói những thành viên này không tình nguyện nhưng là cũng không có chút nào biện pháp dù sao nạ ạ kỳ là thuyền của bọn họ trường hơn nữa thực lực mạnh mẽ như vậy nói như vậy nói không lại đánh cũng đánh không lại không có cách nào phía dưới chỉ có thể kiên trì hạ thuyền dỗ bin cùng nạ mì theo thường lệ đi theo nạ ạ kỳ bên người đây cơ hồ đều đã trở thành quy củ dù sao chiếc này trên thuyền hải tặc mặt chỉ có hai cô bé này nạ ạ kỳ đương nhiên là có nghĩa vụ đi chiếu cố cắp nàng không có biện pháp ai bảo chính mình là một cái thân sĩ đâu tuy nói r o b i n cùng nạ mỹ bây giờ phát dục còn chưa không quá thành t h ụ bất quá đến rồi hai năm sau đó cái này hai cô bé sẽ đại biến dạng đến rồi khi đó nạ ạ kỳ lại đi hai t h á n g lợi quả thực được rồi chúng ta cũng đi xuống xem một chút ta đến khi tất cả thành viên toàn bộ đều lộ hết sau đó nạ ạ kỳ cũng quyết định đi tới nơi này một mảnh khủng bố ba ngôi thuyền nhìn phương diện này đến cùng có cái gì không cảnh tượng kỳ quái c ă nạ cứ tắc cái đặc chỉ có có các hắn tình huống phía thuyền thật nhiều. Không bên trong nguyên đến đến này trên từ mặt biết biệt o gì xem, đó là là sự l i sinh các dạng h vật, ậ t mỹ, từ từ mỹ qua lại nhìn xung quanh nhìn chu vi một mảnh đều là vắng vẻ không tiếng động dáng vẻ tâm lý luôn là có loại cảm giác rợn cả tóc gáy nàng luôn cảm giác chu vi dường như có vô số đôi con mắt nhìn t r ò n g t r ọ c cùng với chính mình giống nhau nạ mì không cần phải sợ ta sẽ bảo vệ ngươi coi như nạ mì trong lòng cực kỳ sợ thời điểm dỗ bin bỗng nhiên cười cười nhìn nạ mì nói rằng nghe được dô bin lời nói sau đó nạ mì trong lòng cũng không biết nên trả lời như thế nào dù sao hai người đều là nữ h à i tử nàng càng hy vọng nghe được nạ ạ kỳ nói ra lời như vậy hai người các ngươi đều không cần phải sợ cái này địa phương cũng không có các ngươi trong tưởng tượng kinh khủng như vậy nhiều lắm chỉ có một vương hạ thất võ hải ở chỗ này mà thôi nạ ạ kỳ đi t u ố t ở đằng trước quay đầu lại hướng về phía nạ mỹ cùng dô bin nói rằng nghe được câu này sau đó nạ mỹ hoàn toàn hết chỗ nói rồi ngươi nói cái gì thuyền trưởng cái này địa phương lại có một cái vương hạ thất võ hải nạ mỹ vội vàng đi tới nạ ạ kỳ bên người khẩn trương hỏi nàng cũng không có giống như nạ ạ kỳ thực lực cường đại như vậy đối với nguy hiểm có cực kỳ nhạy cảm khiếu giác vương hạ thất võ hải có thể cũng coi là trên biển khơi độc nhất vô nhị tồn tại mỗi người đều có cực kỳ thực lực c ư ờ n g hãn phía trước ở ạ lạ bạ tạ thời điểm dầu cổ đã tổ chức bạ dầu quẹ cũng đã chứng minh rồi một cái vương hạ thất võ hải đến cùng sẽ có cường đại dường nào thế lực ạ lạ bạ tạ có thể nói là đại hải trình mặt trên có gần vài cái siêu cấp lớn quốc một trong mạnh mẽ như vậy quốc gia còn chưa phải là bị một cái vương hạ thất võ hải dầu cổ đại đùa bỡn trong lòng bàn tay bởi vậy có thể nhìn ra được một cái vương hạ thất võ hải thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn vẹn vẹn là một người có thể đem một cái quốc gia cho đùa bỡn trong tay cái này ghẹt cổ m ò gì ạ tuy là nà mỉ cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua bất quá thoạt nhìn cũng là một cái nhân vật hết sức khủng bố đúng vậy à bất quá cái này ghẹt cổ m ò gì ạ thực lực cũng không được tốt lắm hiện tại chúng ta chính là muốn đi hắn cái trụ sở kia xem hắn có hay không ở cái kia địa phương nạ ạ kỳ ngược lại là vô cùng bình tĩnh gật đầu hướng về phía nạ mỹ nói rằng nghe xong những lời này sau đó nạ mỹ hoàn toàn hết trôi nói rồi nàng không ngờ tới nạ ạ kỳ nói chuyện thú vị lại chính là cái này bất quá ngẫm lại xem lấy nạ ạ kỳ thực lực mặc dù là một cái ghệt cổ mò gì ạ cũng căn bản không phải đối thủ như vậy thuyền trưởng ở trên cái đảo này mặt có không có cái gọi là bảo tàng nạ mỹ dường như là tựa như nghĩ tới điều gì vô cùng hưng phấn nhìn nạ ạ kỳ hỏi có hay không vương hạ thất võ hải không trọng yếu có hay không những thứ khác bất kỳ vật gì cũng không trọng yếu chỉ cần có bảo tàng nạ mì trong lòng sẽ phi thường hài lòng nghe được câu này sau đó bên cạnh jobin không khỏi hé miệng cười nàng cảm thấy nạ mì thật là một cái rất thú vị nữ h à i tử nạ ả kỳ cũng n ở nụ cười gật đầu nói rằng dĩ nhiên cái này địa phương không chỉ có ngươi muốn bảo tàng hơn nữa còn có bạn cũ của ngươi thật vậy chăng thực sự sẽ có bạn cũ của ta xuất hiện sao thuyền trường ngươi là làm sao mà biết được nghe được nạ ạ kỳ lời nói nạ mi trong lòng liền càng hiếu kỳ hơn nàng chính mình cũng không biết ở nơi này một mảnh mê vụ hải trong khu vực sẽ có bằng hữu của mình cũng không biết nạ ạ kỳ rốt cuộc là làm sao mà biết được đây là đương nhiên rất nhanh ngươi liền có thể gặp được bạn cũ của ngươi chỉ bất quá bây giờ phỏng chừng chúng ta còn phải tốn một đoạn thời gian chạy đi mới được nạ ạ kỳ gật đầu phi thường tự tin nói rằng dựa theo phía trước bên trong nguyên tắc mặt cốt chuyện mà nói ở mảnh này mê vụ hải trong khu vực ghẹt cổ mỏ gì ả nhốt một nhóm người nhóm người này bên trong có một mập mạp nữ hải l à tứ hoàng một trong bà bác nữ nhi đã từng cùng nà mì có một ít giao tình hiện tại nà ả kỷ liền mang theo nà mì cùng d â bin đi trước ghẹt cổ mỏ gì ả ẩn thân địa phương rất nhanh ba người liền đi tới một mảnh rừng rậm bên trong vùng rừng rậm này dường như có rất nhiều đôi con mắt ở nhìn chằm chằm bọn họ giống nhau vô cùng khủng bố nhất là chu vi luôn là truyền ra đủ loại kỳ kỳ quái quái thanh âm không khỏi để na mi l ạ n h run vội vàng nắm ở na ả kỳ cánh tay sau khi thấy một màn này dô bin trong lòng đương nhiên cũng tuyệt không thoải mái cho tới nay na ả kỳ đều là dô bin trong lòng bạch mã vương tử nhưng bây giờ na ả kỳ lại bị cô gái khác kéo cánh tay nàng đương nhiên cũng hy vọng có đ ạ i n ộ như vậy yên tâm đi phương diện này sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh nhìn run lẩy bẩy na mi na ả kỳ cười an ủi sau khi nói xong hắn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua dô bin dô bin đang ở mắt nhìn phía trước không biết suy nghĩ cái gì nhìn một màn này sau đó nạ ạ kỳ trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nữ nhân nhiều thời điểm thật sự chính là có chút phiền phức đâu mà ngay tại lúc này trong rừng rậm bỗng nhiên có mấy đạo bóng đen hiện lên cảm giác được khác thường tình huống sau đó nạ ạ kỳ chợt ngừng lại làm sao vậy nạ ạ kỳ đại nhân nhìn nạ ạ kỳ ngừng lại nạ mỹ cũng liền vội vàng dừng bước lại ngẩng đầu nghi ngờ hỏi thậm chí ngay cả jobin cũng nhíu chặt chân mày sắc mặt vô cùng ngưng trọng thoạt nhìn cái này địa phương dường như có một ít vật kỳ quái tồn tại nạ ạ kỳ thơ ơ không đếm kỉa nhìn phía trước bụi cỏ thản nhiên nói xem hắn sắc mặt dường như căn bản cũng không có đem trước mặt mấy thứ này coi ra gì giống nhau vật gì vậy a thuyền trưởng nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó vốn là đã rất khẩn trương nạ mỹ hiện ở trong lòng thì càng thêm khó qua bên trên chương hai trăm linh sáu Tâm t ì n hai cấp bách con h tờ.、Hai、người các ngươi đứng ở sau lưng của ta nạ ạ kỳ cũng không có trực tiếp trả lời nạ mỹ vấn đề mà là hướng về phía nàng và j ô b i n nói rằng hai cô bé không có chút nào do dự vội vàng đứng ở nạ ạ kỳ phía sau vừa lúc đó từ bội cỏ kia bên trong đ ỗ n g nhiên thật lưa thưa chuyển đến một hồi động tĩnh cùng lúc đó ba đạo bóng đen nhanh chóng từ bên trong truyền ra chính là hướng nạ ạ kỳ nhào tới sau khi thấy một màn này nạ mỹ lại càng hoảng sợ nàng cũng căn bản không có xem tinh t ư ở n g những hắc ảnh kia rốt cuộc là thứ gì thuyền trưởng cẩn thận n ạ n g bị không khỏi đại kêu một tiếng thậm chí ngay cả dô bin đều đã bày xong chiêu thức một phần vạn có vật gì xuất hiện nàng nhất định sẽ ngay đầu tiên giải quyết hết nạ ả kỳ thuyền trưởng phiến phức nạ ả kỳ ngược lại là hai bốn bảy diện vô biểu tình không nhúc nhích nhìn về phía trước hắn biết mấy cái này đồ đạc rốt cuộc là cái gì ở căn cứ bên trong nguyên tắc mặt miêu tả bên trong nạ ạ kỳ biết trong khu rừng này lạ mặt sống một đám lang tính cách của bọn họ phi thường bá đạo đối với ngoại lai người vô cùng không chào đón nếu như thực lực yếu nói có thể cũng sẽ bị những thứ này bầy sói cho trực tiếp giết chết bất quá xem ra bọn họ là chọn chọn sai đối tượng nạ ạ kỳ lạnh lên một tiếng sau đó trực tiếp đem chính mình sàn đài cải tết từ bên hông h i ể u xuống tới bất quá hắn cũng không có rút đau đối phó nhóm người này x u ấ t sinh còn chưa có tư cách để hắn sáng ra sàn đài cải tết chỉ nghe được bang bang hai tiếng trước mặt ba đạo bóng đen trực tiếp bị nạ ạ kỵ dùng sống dao cho đả đảo trên mặt đất cùng lúc đó trên mặt đất vang lên một hồi nước n ở thanh â m nạ m ỉ cùng dô bin hai người vội vàng nhìn sang mới phát hiện thì ra đây là tam đầu tuyết trắng lang đây là vật gì cái này cái trên thế giới vậy mà lại có bạch lang thấy được cái này tam đầu hiếm thấy bạch lang sau đó nạ m ỉ trong lòng rất là kinh ngạc nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua loại này giống lang bọn họ phỏng chừng chắc là bên trong vùng rừng rậm này hoang dã lang lúc này r o b i n cũng đã đi tới nhìn trước mặt cái này ba đầu lang nói rằng bất quá kỳ quái là cái này mấy đầu lang bị nạ ạ kỳ sau khi đả kích chẳng những không có bất luận cái gì thống khổ dáng vẻ ngược lại có chút sắc mị mị nhìn nạ mị cùng r o b i n quả nhiên là sắc lang chứng kiến cái này mấy đầu lang bộ dạng sau đó nạ ạ kỳ trong lòng lập tức hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra những thứ này lang cũng đều là có tiếng sắc gặp mỹ nữ sau đó khẳng định sẽ không rời nổi bước chân hoặc là dùng các loại thủ đoạn đi sợ người khác bất quá bọn họ cũng đại đa số chỉ là nói đùa mà thôi căn bản cũng sẽ không có bất kỳ công kích thủ đoạn coi như ba đầu lang sắc mị mị nhìn dỗ bin cùng nà mị thời điểm nà ả kỳ s ạ nâng c â t e t trong nháy mắt liền cắm vào trên mặt đất thấy được cây đao này sau đó ba đầu lang trong nháy mắt thân thể run lên một cái mới vừa nà ả kỳ cho bọn họ đà kích thẳng đến hiện tại bọn họ đều lòng còn sợ hãi mang ta đi tìm l ẹ t cổ mọ gì ạ nếu không giết các ngươi nạ ạ kỳ lời nói lạnh lùng truyền tới mấy đầu lang trong lỗ thai t h â n kỳ hơn là cái này mấy đầu lang dường như đã nghe được nạ ạ kỳ lời nói giống nhau vội vàng gật đầu những thứ này lang dường như nghe hiểu được lời của chúng ta nhìn tam đầu bạch lang biểu tình cùng động tác sau đó nạ bị kinh ngạc nói d ô bin cũng rốt cuộc phát hiện điểm này nàng lấy ra nhật ký của mình bản bắt đầu tô tô vẽ vẽ bọn họ đương nhiên có thể nghe hiểu lời của chúng ta thậm chí còn muốn cưới ngươi làm vợ nạ Kỳ nhìn trước mặt cái này ba con bạch lang hướng về phía bên cạnh nạ mỹ nói rằng làm sao có thể chứ thuyền trưởng nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó nạ mỹ căn bản cũng không tin tưởng nạ mỹ mặc dù biết nạ ạ kỳ là một cái người thần thông q u ả n g đ ạ i hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ mặc dù là ở toàn bộ trên biển khơi đều là sự tồn tại vô địch nhưng nếu là để nạ mỹ tin tưởng nạ ạ kỳ lại có thể nghe hiểu được cái này ba đầu lang ngôn ngữ đó là căn bản cũng không có thể xem ra ngươi không phục nha nạ ạ kỳ cười cười nửa đùa nửa thật nhìn nạ m ì nói rằng